mỹ nhân tỷ tỷ vân thường ngẩn ra sau lập tức vui mừng tê ơ tử thu chậm rãi xoay người nhìn mắt nàng nói muốn ăn ngươi làm đồ ăn Hảo a ta cũng muốn ăn mỹ nhân tỷ tỷ làm ngọc da gà vân thường không chút do dự đáp đi ta nơi đó đi tử thu khuôn mặt thoáng ôn hòa chút Hảo a vân thường đuổi kịp nàng bước chân hướng trưởng lão viện đi đến tử thu liếc mắt nàng túi sau đó thấp giọng nói ngươi linh sủng bản lĩnh không nhỏ Thư đường cấm chế cư nhiên đối hắn vô dụng, ngươi phải cẩn thận chút, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Cảm ơn mỹ nhân tỉ tỉ, ta sẽ cẩn thận. Vân thường lập tức đem vân tích đưa vào trong không gian, đem túi còn cấp vân diễn. Trong lòng lại hoảng sợ, tử thu quả nhiên ẩn tàng rồi thực lực, cư nhiên biết thư đường cấm chế đối chính mình vô dụng, lại còn có biết là bởi vì chính mình linh sủng nguyên nhân. Tử thu không hỏi nàng đi lầu bốn làm gì, hai người không nói chuyện nữa. Một đường đi vào tử thu trong viện, tử thu vẫn như cũ không mời nàng vào nhà, bởi vì đã biết nàng phòng trong bí mật, cho nên nàng cũng không nghĩ đi vào. Bất quá tiến sân nàng đã nghe đến ngọc gia gà hương vị, ngọc gia gà làm lên hao phí thời gian, xem ra tử thu trước thời gian đem ngọc gia gà làm tốt. ngươi hôm nay nhiều làm vài đạo đồ ăn tốt không? Tử thu đột nhiên hỏi nói, vân thường ngẩn ra, liền chính mình cùng nàng hai người, lần trước nàng làm đồ ăn liền đủ nhiều. Còn muốn nhiều làm, cũng không hỏi nhiều, xem ở Mỹ nhân tỷ tỷ đem ngọc da gà làm tốt phân thượng, đương nhiên không thành vấn đề. Tử thu khỏe môi hơi hơi một câu nói, hôm nay không lưu ngươi ăn cơm, trong nồi ngọc da gà lưu lại một con liền hảo, còn lại ngươi có thể đều mang đi. Vân thường tay một đốn, ngẩng đầu nhìn mắt tử thu, hiếm thấy thấy tử thu trên mặt hiện lên một mạt đỏ ửng nàng chạy nhanh thu hồi ánh mắt, rửa rau sắt rau nấu ăn. Ta vừa lúc cũng muốn mang trở về ăn. Tử Thu không ở ngôn ngữ, ngồi ở trong phòng bếp hai người bọn nàng lần trước ăn cơm trước bàn, nhìn nàng nấu ăn. Vân Thường động tác thực nhanh nhẹn, nửa canh giờ, nàng liền làm tốt mười đạo đồ ăn, xoay người nhìn Tử Thu hỏi, mỹ nhân tỷ tỷ, có đủ hay không? Tử Thu gật gật đầu nói, đủ rồi, đa tạ. Vân Thường chỉ chỉ trong nồi sáu chỉ ngọc ra gà nói, không cần cảm tạ, ta chiếm tiện nghi đâu. Lúc này có thể hảo hảo đỡ thèm. Dứt lời chính mình động thủ đem năm con ngọc ra gà dùng giấy dầu bao hảo thu hồi tới. Đối tử thu xua xua tay nói, mỹ nhân tỷ tỷ, ta đi rồi. Nhân gia đã thuyết minh, không lưu chính mình ăn cơm. kia ý tứ chính là xảo hảo đồ ăn liền mang theo thủ lao ngọc ra gà chạy nhanh đi thôi. Nàng rất có tự mình hiểu lấy, từ đầu đến cuối liền tử thu phòng xem cũng chưa xem một cái. Nhìn nàng rời đi bóng dáng. Tử thu trong mắt thần sắc nhu hòa xuống dưới, muốn ăn liền tới, ta lại cho ngươi làm. Tuất, ta sẽ không khách khí. Vân thường không quay đầu lại, lại giơ lên tay vẫy vẫy, ngay sau đó ra sân. Từ trường lão viện đi qua khi, nàng cảm giác được chỗ tối có vài đạo thần thức điều tra quá, nhưng là cũng không có cảm giác được cái gì ác ý, hẳn là kêu mấy cái thèm tử thu ngọc ra gà lao nhân. Nàng cũng sẽ không đem chính mình ngọc ra gà phụng hiến đi ra ngoài, nhanh hơn bước chân. Nàng rời đi trưởng lão viện, còn không có trở lại tiểu lâu, liền nhận thấy được phương đông nhan trở lại trong không gian, nàng buồn bực, hắn tu vi đều đã cao đến ở bên người nàng nàng đều chút nào phát hiện không đến, chính mình muốn nỗ lực a, Trở lại tiểu lâu, nàng liền vào không gian, đã nửa đêm giờ tí, nửa tháng sẽ không lại đến, mới vừa đi vào đã bị phương đông nhan cấp bế lên tới, hướng nhan vương trong phủ đi đến, vân thường hết trôi nói rồi. Có phải hay không về sau có hắn ở chính mình hai chân chính là bài trí? Phương Đông Nhan ở nàng cái chán hôn một chút, thường nhi chủ nghệ muốn thiên hạ nổi tiếng. Không có biện pháp, chủ nghệ là nhất không rêu rào, mặc dù là thiên hạ đệ nhất, cũng không ai ghen ghét muốn giết ta, cho nên có thể yên tâm lấy ra tới dùng. Vân Thường phun hạ đầu lưỡi, bộ dáng nghịch ngợm cực kỳ. Phương Đông Nhan cười, thường nhi chính mình cũng không biết, ngày này nàng biến hóa rất lớn đi. Trên người đạm mạc cùng xa cách đã lặng yên không thấy. Trở lại Phương Đông Nhan phòng, Vân Thường ý niệm vừa động, năm con ngọc da gà liền xuất hiện ở trên bàn. Chúng ta ăn hai chỉ, dư lại ba con cho bọn hắn 8 người nếm thử. Vân Thường mở ra bao vây ngọc da gà giấy dầu, sau đó lấy ra mâm nhìn Phương Đông Nhan. Phương Đông Nhan tức khắc bật cười giơ tay quát nàng núi một chút, sau đó lấy ra kia đem kim hoàng hoảng truy thủ, động tác ưu nhã đem thịt gà phiến xuống dưới. Đặt ở mâm. Vân Thường lấy ra chiếc đũa, kẹp lên một mảnh trước đưa tới hắn bên ngôi. Phương Đông Nhăn cũng không làm ra vẻ một hai phải nàng ăn trước, trực tiếp ăn. Vân Thường lại kẹp lên một mảnh bỏ vào trong miệng, vừa ăn liền hỏi nói, kia phó họa có cái gì cổ quái? Thấu chương xong. Chương 269 bức họa quận tròn chi mê. Chương 269 bức họa quận tròn chi mê. Kia phó họa là một cái không gian. Phương Đông Nhan không ngoại ý muốn Vân Thường biết hắn làm gì đi, cũng không giấu giếm. Không gian Ở Vân Thường ý thức chung, không gian đều là ở cứng rắn đồ vật thượng, tỉ như nhẫn, châm cải, vũ khí từ từ tương đối cứng rắn vật thể thượng, rốt cuộc như vậy vật cứng dễ dàng rèn luyện, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói một bộ họa cũng có thể chịu tải không gian. Phương Đông Nhan nói chuyện trong tay động tác cũng không dừng lại, kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần luyện chế trang giấy dùng chút đặc thù tài liệu liền có thể, tỷ như thường nhi có được tơ vàng nhện tơ vàng, nhưng cần thiết là bắt cấp trở lên tinh trận sư cùng tiên phẩm cấp bậc luyện kim sư mới có thể làm được. Kia không phải muốn hai người hợp tác mới có thể. Vân Thường hiểu do nói, có chút người có được vài loại thiên phú, hơn nữa đều thực ưu tú, liền tỷ như thường nhi, luyện đan, luyện khí, tinh trận đều thực lành nghề, kia phó họa liền xuất từ một người tay. phương đông nhan còn không có quên khen khen vân thường đây cũng là hắn nghĩ hoặc mặc dù là trọng sinh một đời thường nhi thiên phú cũng tốt ra ngoài hắn ngoài ý liệu chính là hắn cũng không có vân thường như vậy toàn năng ngươi nói người nọ là bắt cấp tinh trận sư vẫn là tiên phẩm luyện kim sư là ai lợi hại như vậy vân thường hâm mộ nói khó trách nửa tháng lấy không được kia bức họa chính mình hiện giờ liền lục cấp tinh trận sư đều thăng cấp không thành luyện kim sư chính mình cũng không biết chính mình có tính không tuy rằng luyện chế ra ngụy thần khí nhưng là nàng tổng cảm thấy kia không phải chính mình bản lĩnh là bởi vì vạn vật đỉnh đặc thù hâm mộ cái gì tương lai thường nhi sẽ so với kia người lợi hại nhiều đó là tương lai a hiện tại vẫn là hâm mộ ghen ghét ta vân thường dùng sức nhai trong miệng thịt gà thường nhi như thế nào như vậy đáng yêu phương đông nhan bật cười nói ai kia bức họa mặt trên đồ án sẽ không chính là trong không gian có cảnh vật đi. Vân thường nghĩ nghĩ kia bức họa thượng có sơn, có thủy, có con sông, còn có nhà tranh, quan trọng nhất chính là nhà tranh trước một cái nam tử nằm ở ghế bậc bên thượng, này sẽ không đều là thật sự đi. Đích xác như thế, bất quá rất nhỏ, cùng thường nhi không gian căn bản vô pháp so. Phương Đông Nhan gật gật đầu. Người kia cũng là thật sự. Vân thường lại hỏi. Là thật sự? Hơn nữa hắn chính là luyện chế này bức họa cuốn không gian chủ nhân. Phương Đông Nhan phượng mâu trở lóe Hắn đại ở chính mình luyện chế trong không gian. Vân Thường rất là khó hiểu. Ân, có bất đắc dĩ khổ chung, hẳn là dùng vui vẻ chịu đựng càng xác thực. Ngươi nhận thức hắn. Nếu Phương Đông Nhan nói như vậy, hắn nhất định nhận được. Nhận thức, hắn ở ma tộc rất có danh vọng. Phương Đông Nhan mày hơi hơi dương lên. nửa tháng muốn kia bức họa là vì không gian vẫn là người vân thường không rõ nửa tháng muốn kia phó họa có ích lợi gì nửa tháng là đối kia không gian cảm thấy hứng thú vẫn là đối người cảm thấy hứng thú hiện tại còn nói không chuẩn phương đông nhan lắc đầu hôm nay tử thu làm ta làm kia một bàn đồ ăn chính là cấp nam nhân kia ăn vân thường nghĩ đến tử thu kia trong nháy mắt trên mặt đỏ ửng chẳng lẽ nam nhân kia là nàng thích người là bọn họ hai người cùng nhau ăn Hôm nay là hắn sinh nhật. Phương Đông Nhan giải thích nói. Cùng ta nói nói hắn cùng tử thu sự. Vân thường khó được bắt quái, thật sự là có thể làm tử thu coi trọng nam nhân nàng rất tò mò là cái dạng gì nam nhân. Ma tộc người chú trọng ma lực tu vi, rất ít có người đem công phu hoa ở luyện đan, luyện kim, tinh trận thượng, nửa tháng thiên sư là truyền thừa được đến. Nhưng là 20 năm trước, ma tộc đống nhiên xuất hiện một cái tu luyện thiên tài, hắn kêu ngọc tiễn. Năm ấy 18 tuổi, cơ hồ là lập tức thành ma tộc nhất lóa mắt người. Hắn năm tuổi thức tỉnh linh căn sau, 7 tuổi liền ngưng ra linh anh đạt tới thanh cấp, 18 tuổi thời điểm đã là tôn giai cao thủ, này còn không nói, hắn đồng thời tu luyện tinh trận cùng luyện kim, 18 tuổi thời điểm đã là bắt cấp tinh trận sư tiên phẩm luyện kim sư, như vậy thiên tài vốn dĩ có được càng huy hoàng tiền đồ, chính là hắn yêu nghiệt thiên tài làm ma hoàng kiên kỵ, ma tộc hoàng là ai có thực lực ai đương chi. Hắn sợ hãi ngọc tiễn đoạt hắn ngôi vị hoàng đế, muốn diệt trừ hắn, chính là hắn lại không thể chính đại quang minh giết hắn, cho nên hắn thiết kế vừa ra mỹ nhân kế. Phương Đông Nhan đem hai chỉ gà thịt đều phiến hảo, rửa sạch sẽ tay sau, lại ngồi vào vân thường bên cạnh. Cái kia mỹ nhân sẽ không chính là tử thu đi. Vân thường ăn thực ưu nhã, mắt hạnh nhấp nháy Chính là nàng, tử thu lúc ấy mới 16 tuổi, là ma tộc đệ nhất mỹ nhân. Chẳng những dung mạo tuyệt mỹ, chính là tu vi thiên phú cũng tốt làm nhân đố kỵ, nguyên bản ma hoàng hướng vào nàng đương ma hậu, chính là vì diệt trừ ngọc tiễn hắn làm tử thu đi sắc dụ ngọc tiễn, làm nàng tùy thời đem dùng ma hoa thơm nghiên cứu chế tạo phấn hoa phóng tới hắn ăn đồ ăn. Ma hương hoa mới mẻ thời điểm có dược dùng giá trị, hoa khô ma thành phấn sau có mãnh liệt mê huyễn tác dụng, ma hoàng tầm tư quá ác độc. Đối với ma hương vân thường quá hiểu biết, cũng làm nàng lập tức nhớ tới mạch ly đưa nàng kia cây ma hương tới người đưa ta ma hương cũng là từ ma tộc tìm tới ân ma hoàng dưỡng rất nhiều ma hương đưa thường nhi kia cây là tốt nhất một gốc cây phương đông nhan ứng thừa nói vậy ngươi như thế nào đem ma hương ở thần hoàng trong cung nuôi sống rất đơn giản thiết cái kết giới bên trong mùa bốn mùa rõ ràng ta định kỳ hướng trong chuyển vận một ít ma khí phương đông nhan nói thực tùy ý vân thường khoe miệng chịu một chút Nhìn hắn một cái, nghị kiếp trước hắn không phải thần ma đại lục người, là so Ngọc Tiễn còn yêu nghiệt nhân vật, trong lòng cân bằng chút, lại ăn một khối thịt gà nói, chạy để tiếp tục nói bọn họ. Chính là ma hoàng không biết, tử thu cùng Ngọc Tiễn đã sớm tỉnh tố ám sinh, ma hoàng hành động ngược lại làm hai người chính đại quang minh đi tới cùng nhau, ma hoàng dưới sự giận dữ, lấy tử thu cả nhà uy hiếp nàng, tử thu thống khổ vô pháp lựa chọn. Ngọc Tiễn đem chính mình phong ở một bộ tự luyện bức họa cuộn tròn trong không gian, cũng đem bức họa cuộn tròn không gian giao cho tử thu. Tử thu biết Ngọc Tiễn vì nàng làm xong việc, càng thêm thống hận ma hoàng, ngay sau đó nàng cũng biết, cái này chủ ý cư nhiên là nàng tra cấp ma hoàng ra, mục đích là vì làm tử thu gả cho ma hoàng, trở thành ma hậu, làm gia tộc trở thành ma tộc nhất đảng gia tộc, tử thu nản lòng thoai trí, thân thủ hủy hoại tuyệt mỹ dung nhan, đoạn tuyệt trở thành ma hậu khả năng. Sau đó mang theo bức họa cuộn tròn không gian biến mất, không có người biết nàng đi nơi nào, lúc ấy hai người sự hành động toàn bộ. Ma tộc, không nghĩ tới hai người cư nhiên tới tứ phương đại lục. Nghe phương đông nhan nói xong, vân thường càng nghĩ hoặc, một khi đã như vậy vì sao nửa tháng còn muốn tìm được Ngọc Tiễn. Sau lại không biết ai nói, Ngọc Tiễn sở di tu luyện thiên phú yêu nghiệt, là bởi vì hắn được đến đời trước ma hoàng bản mạng công pháp truyền thừa. Đời trước ma hoàng mới là ma tộc nhân tâm trung kiêu ngạo. Đây là thật vậy chăng? Vân thường cảm thấy khả năng tính không lớn. Sao có thể là thật sự, bất quá là đương nhiệm ma hoàng muốn đối ngọc tiễn đuổi tận giết tuyệt dùng ra thủ đoạn thôi. Phương Đông Nhan khinh thường nói, nửa tháng không có khả năng không biết đây là giả đi. Vân thường đồng tử rụt một chút, nửa tháng là người nào, hắn là thiên sư, ma tộc quốc sư, không nói hắn biết trước năng lực. Chính là bản thân Tu Vi cùng Thiên Phú cũng là làm người theo không kịp tồn tại, sẽ nhìn không thấu này đó. Đây cũng là ta buồn bực. Phương Đông Nhan lắc đầu, hôm nay hắn nguyên bản tưởng đi vào bức họa cuộn tròn trong không gian trông thấy Ngọc Tiễn, ngẫm lại lại từ bỏ. Tuy rằng kiếp trước từng có một ít cách giao, nhưng là này một đời thân phận còn không thể tiết lộ đi ra ngoài, ai cũng không có thường nhì quan trọng. Ngươi lại như thế nào nhận thức Ngọc Tiễn? Cấp thường nhi tìm thiên linh châu thời điểm đi qua ma tộc mấy tranh, tuy rằng lúc ấy hắn tuổi tác so với ta tiểu, nhưng là chúng ta thực có thể chơi thân, ma hương cũng là hắn nói cho ta địa phương, ta mới có thể không nguồn lực tìm được. Phương Đông Nhan biểu tình hoảng hốt một chút, nhớ tới kiếp trước sự. Thế sự vô thường, hiện giờ là người so với hắn tiểu rất nhiều. Vân Thường hài hương nói, Phương Đông Nhan bật cười, cũng không phải là lúc trước chính mình cũng liền so với hắn hơn mấy tuổi mà thôi. Hiện tại đến là trái lại hắn so với chính mình lớn gần 20 tuổi. Ngươi không chuẩn bị quản chuyện của hắn. Vân Thường lại hỏi. Không có nguy hiểm liền không chuẩn bị nhúng tay, ta sẽ không lấy thường nhi mạo hiểm. Phương Đông Nhan thấy mâm đã không, ôm trầm nàng ôm vào trong ngực, bọn họ có thể có được hiện tại không dễ dàng, hắn sẽ không làm Vân Thường lại có cái gì sơ suất. Đúng rồi, ta hôm nay ở thư đường đọc sách đến là đối thay đổi bọn họ thể chất có phát hiện. Vân Thường ủy ở trong lòng ngực hắn nói, "Cái gì phát hiện?" Phương Đông Nhan nắm tay nàng hỏi, "Muốn thay đổi bọn họ thể chất kỳ thật chính là thay đổi bọn họ huyết mạch, bởi vì bọn họ huyết mạch là cấp thấp đại lục, cho nên chỉ cần tẩy tủy đàn chung có có thể rửa sạch huyết mạch dược thảo liền có thể đạt tới mục đích này." Vân Thường đem chính mình lý giải nói cho hắn nghe. Phương Đông Nhan nghe vậy thâm thúy mắt vượng mị mị, thường nhi như vậy vừa nói, ta đến là nhớ tới một loại có thể rửa sạch huyết mạch đồ vật tới. Nhưng không phải dược thảo. Là cái gì? Vân thường tức khắc cảm thấy hương thú ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Chín xác ưng nội đan. Phương Đông Nhan thực khẳng định nói. Chín xác hưng Là phi hành linh thú. Vân thường như hát tinh thạch con ngươi nhanh chóng chuyển động. Nếu là linh thú nội đan làm thuốc đến là không ổn sự. Rất nhiều đan dược nội liền đựng linh thú nội đan. Tuy rằng nội đan rất khó luyện chế. Nhưng là nàng có vạn vật đỉnh. Không lo lắng luyện chế vấn đề. Chín sắc ưng, vừa sinh ra chính là cựu cấp linh thú, hơn nữa thăng cấp thực mau, 5 tuổi liền sẽ thăng cấp thành thánh thú, 10 tuổi là có thể trở thành tiên thú, bất quá muốn trở thành thần thú cùng mặt khác linh thú giống nhau khó. Vân thường mắt hạnh xẹt qua một mặt mãnh liệt chiến đấu dục vọng, cựu cấp linh thú tương đương với nhân loại bảo giai đình núi, chính là nàng có thể vượt cấp chiến đấu nếu thủ đoạn không nhiều lắm, cũng chém giết không được chín sắc ưng, bất quá như thế cái thực tốt rèn luyện cơ hội, chỉ là không biết nơi nào có. Nơi nào có, bọn họ tám người mệnh thật đúng là không phải giống nhau hảo, lần này ta cho bọn hắn tìm rèn luyện nơi nội liền có, một khi đã như vậy, lần này liền đem săn giết chín sắc ứng đương rèn luyện mục tiêu đi. Phương Đông Nhan quyết định nói, vân thường khỏe miệng vừa kéo, ngươi xác định bọn họ có thể hành. Chính là đã bước vào thánh giai lam tâm nghĩa, đàm cẩm ngọc cùng vu huyền phi ba người hợp nhau tới cũng không phải vừa sinh ra chính là cựu cấp linh thú chín sắc ứng đối thủ đi. Thực lực không được đầu góc thấu. Phương Đông Nhan cười thần bí. Vân Thường nghe xong, cũng cảm thấy có đạo lý, chủ yếu là nàng tin tưởng Phương Đông Nhan. Có giải quyết biện pháp nàng cũng không lo lắng, đẩy ra hắn nói ta muốn tu luyện. Phương Đông Nhan giữ chặt nàng nói, đêm nay trước đừng tu luyện. Thấu chương xong. Chương 270 không gian thuộc tính. Chương 270 không gian thuộc tính. Vân Thường tức khắc cảnh giác nhẹ khai, một đôi mắt hạnh nhanh chóng nháy. Dường như ở phân biệt phương đông nhan dụng tâm. Phương đông nhan nhuẩn miệng cười, tuyệt thế vô song dung nhan phong hoa vô hạ, thường nhi tưởng cái gì đâu, ta chính là tưởng giúp ngươi đêm nay cảm thụ một chút không gian thuộc tính mà thôi. Như vậy thường nhi tinh trận sư là có thể thăng cấp đến lục cấp. Vân thường tâm buông lỏng, biểu tình có chút không được tự nhiên, là chính mình hiểu sai. Như thế nào cảm thụ? Nàng lập tức đem đề tài dẫn tới không gian thuộc tính lên rồi. Phương đông nhan cũng không đùa nàng. Đi đến nàng bên cạnh, cho nàng giảng giải nói, không gian thuộc tính là một loại thực đặc thù thuộc tính, đối với tinh trận sư cùng luyện kim sư rất quan trọng, có thể hay không gian thuộc tính quyết định bọn họ có thể đi bao xa, mà không gian thuộc tính mạnh yếu cũng quyết định một người thiên phú. Phương Đông Nhăn nói, duỗi tay ở hai người trước mặt một hoa, thường nhi nhìn thấy gì? Vân thường một đôi mắt hạnh thực nghiêm túc nhìn trước mắt, theo Phương Đông Nhan tay xẹt qua địa phương, nàng thấy được một cổ dao động. Nhưng là loại này dao động là trong suốt. Người tay xẹt qua địa phương có dao động, là trong suốt. Đúng vậy, đây là ta vừa mới hoa khai không gian. Không gian thuộc tính chính là cảm giác được loại này dao động. Sau đó ở yêu cầu thời điểm, đem loại này dao động rèn luyện tiến người yêu cầu vật thể. Đây là đơn giản nhất không gian. Phương Đông Nhan mặt mày đều là vui mừng. Như vậy Thường Nhi liền thấy, không gian thuộc tính tất nhiên không thấp, thu hồi tay, lại nói, Thường Nhi nhắm mắt lại. Buông ra thần thức, trước cảm giác một chút không gian thuộc tính dao động, nhìn xem loại này dao động phạm vi có bao nhiêu đại. Vân thường nghe vậy nhìn nhìn phòng nội, sau đó đi đến phòng trung gian, nhắm hai mắt lại, thực nghiêm túc cảm giác vừa mới nhìn đến cái loại này dao động, không có. Nàng không buông tay tiếp tục cảm giác. Phương Đông Nhan đi đến mép giường, nghiêng người nằm ở trên giường, không có quấy nhiễu nàng dùng cái gì phương thức, cảm giác không gian thuộc tính cùng thức tỉnh linh căn không giống nhau. Linh căn là ngươi trong cơ thể tồn tại đồ vật, không gian thuộc tính là thân thể ngoại đồ vật, kỳ thật mỗi người đều có, chỉ là đại đa số người tinh thần lực quá yếu không cảm giác được mà thôi. Vân thường tinh thần lực cường đại như hải, hẳn là không là vấn đề, chỉ là yêu cầu thời gian nhiều ít vấn đề. Nhớ rõ hắn lúc trước cảm giác thời điểm dùng một canh giờ. Vân thường trầm tâm tĩnh khí cảm giác chung quanh, chính mình không biết qua đi bao lâu, đột nhiên liền cảm giác một đạo dao động quay trùng quanh nàng nhẹ nhàng phấp phồng. Nàng tức khắc cao hưng theo kia cổ giao động tiếp tục ra bên ngoài cảm giác đi ra ngoài, phạm vi càng lúc càng lớn, ra phòng, lại ra sân, ngay sau đó ra nhan vương phủ, lam tâm nghĩa bọn họ tám người cùng vân diễn, vân tích còn có ma linh nàng đều cảm giác được rõ ràng bọn họ đang làm gì. Giao động còn ở tiếp tục mở rộng, chậm rãi, biển hoa, dược điền, hồ, tiểu lâu, mẫu tinh đều ở nàng giao động trong vòng, chính là còn không có đình. Tiếp tục hướng nơi xa khuếch đi, núi lửa cùng băng sơn đều rõ ràng ở các nàng giao động nội, giống như chỉ cần nàng nguyện ý, đều có thể đưa bọn họ giam cầm ở bên trong giống nhau, đồng nhiên làm nàng khiếp sợ cảnh tượng xuất hiện. Nơi này là nàng không gian, có bao nhiêu đại nàng là biết đến, có cái gì nàng càng biết, chính là trước mắt xuất hiện này đó là chuyện như thế nào. tương tòa tương liên chạy dài núi non hướng nơi xa lan tràn mà đi, trong lúc nhất thời nàng đều nhìn không tới giới hạn. Nàng không gian khi nào trở nên lớn như vậy. Nàng bừng tỉnh nhớ tới, lúc trước thăng cấp sau, không gian đông đưa quá. Ma Linh nói không gian có tự mình bảo hộ công năng, bởi vì có người ở tại bên trong, lựa chọn che giấu, chờ bọn họ đều rời đi sau, mới có thể hiển hiện ra. Nàng minh bạch, cảm tình là chính mình cảm giác được không gian thuộc tính, lại là không gian chủ nhân, cho nên có thể nhìn đến che giấu lên không gian. Hưng phấn rất nhiều, tiếp tục cảm giác qua đi, mới phát hiện, chính mình không gian có bao nhiêu khủng bố này quả thực chính là một cái khác đại lục núi non bình nguyên con sông tự thành một cái thế giới cây cối xung xuê hoa cỏ chủng loại phôn đa hơn nữa phần lớn đều là nàng chưa thấy qua chỉ là không có sinh linh hơi thở một canh giờ đi qua phương đông nhan không sốt ruột hắn đã cảm giác được vân thường chung quanh dao động thuyết minh nàng đã cảm giác đến không gian thuộc tính chính là hai cái canh giờ đi qua vân thưởng còn không có tỉnh lại Nàng không gian liền lớn như vậy, không có khả năng dùng hai cái canh giờ còn không có cảm giác xong. Hắn từ trên giường xuống dưới, đi đến nàng bên cạnh, nhìn đến nàng biểu tình và sung sướng, nghi hoặc nhăn lại mày, nàng đây là ở cảm giác không gian thuộc tính sao. Liên ở hắn nhìn chăm chú nhìn nàng khi, vân thường rộng mở mở mắt, khoảng cách thân cận quá, hai người giật nảy mình. Vân thường vỗ vỗ ngực nói, ngươi làm gì? Chạm ly ta như vậy gần, làm ta sợ muốn chết. Phương Đông Nhan khỏe miệng vừa kéo, hắn cũng dọa nhảy dựng, thế nào? Hoa, wow, ta không gian thật lớn. Vân Thường lập tức hưng phấn rôi tay khoa tay múa chân một chút. Thật lớn. Có bao nhiêu đại? Phương Đông Nhan khó hiểu nhìn nàng, kỳ thật hắn là hỏi nàng cảm giác không gian thuộc tính thế nào, nghe nàng vừa nói, cảm thấy hứng thú hỏi. Có thanh xuyên đại lục như vậy lại Vân Thường nghĩ nghĩ nói. Phương Đông Nhan ngẩn ra. Thanh xuyên đại lục tuy rằng cùng tứ phương đại lục vô pháp so, nhưng là diện tích cũng không nhỏ, thường nhi cư nhiên nói nàng không gian có như vậy đại. Đông nhiên hắn ngẩn ra, này có phải hay không thuyết minh, thường nhi cảm giác không gian thuộc tính phạm vi cũng lớn như vậy. Hắn không có thời gian so đo nàng không gian rốt cuộc có hay không như vậy đại, không gian lại chạy không được, hiện tại hắn muốn biết chính là nàng không gian thuộc tính thiên phú như thế nào. Chúng ta đi ra ngoài thử xem. Hai người ra không gian, Phương Đông Nhan tùy tay một hoa, mang theo Vân Thường biến mất ở trong phòng, trước mắt nhóng lên, Vân Thường liền thấy hai người thân ở ở mênh mông vô bờ rừng rậm trên không, ngày mới hơi lượng, trong không khí còn mang theo ban đêm hơi thở. Hiện tại lại cảm giác một chút không gian thuộc tính. Phương Đông Nhan nhìn Vân Thường nói. Vân Thường nhắm mắt lại, vùng ra thần thức, lúc này thực dễ dàng liền phát bắt được bên người dao động, nhanh chóng hướng nơi xa lan tràn đi, một lát công phu. Nàng mở to mắt, ta thấy được Tu Di Hải, nhưng là bên này bị cái gì trở ngại, hình như là kết giới. Phương Đông Nhan nhìn mắt Vân Thường chỉ phương hướng, đó là ngoại cảnh cùng đất liền đường danh giới, đường danh giới chính là một đạo kết giới. Bên kia có tiến vào đất liền kết giới. Quả nhiên là có kết giới, ta nói như thế nào cũng không qua được, đúng rồi, ta thiên phú thế nào. Vân Thường có chút tiểu đắc ý nói. Hỏi như vậy cũng chính là muốn cho Phương Đông Nhan khen khen nàng mà thôi. Thứ Phương Đại Lục đệ nhất nhân. Phương Đông Nhan không chút nào buồn xỉn khích lệ nói. Sao có thể? Vân Thường tỏ vẻ hoài nghi, Phương Đông Nhan không gian thiên phú tuyệt đối sẽ không so với chính mình thấp. Chúng ta tuy rằng cũng là ở Tứ Phương Đại Lục sinh ra, nhưng là linh hồn cũng không phải là thật đánh thật Tứ Phương Đại Lục người. Phương Đông Nhan câu môi cười nhạt. Vân Thường nữ môi, liền nói sao? Phương Đông Nhan ha hả cười, hai hước nói, trở về đi, một lát liền có người tới kêu thường nhi rời giường. Hai người trở lại tiểu lâu, vân thường cũng không hồi không gian, tò mò hỏi, ngoại cảnh, đất liền cùng tiên đảo chi gian kết giới là ai bày ra? Nghe nói là một vị tân chức đi thần ma đại lục cường giả rời đi phía trước, vì làm tứ phương đại lục có nhiều hơn cường giả có thể đạt tới đi thần ma đại lục thực lực, đem tứ phương đại lục một phân thành hai, chia làm tiên đảo cùng ngoại cảnh. Đem tu vi thiên phú nhược đại bộ phận người ngăn cách ở tiên đảo ở ngoài, tiên đảo nội linh khí là toàn bộ đại lục nhất nồng đậm địa phương, phía trước bị pha loãng đến các nơi, này lúc sau linh lực không ở tiết ra ngoài, đích xác làm rất nhiều người tu. Vi tăng trưởng thực mau. Ở mấy vạn năm sau, một vị ngoại cảnh người dựa vào siêu cường tu vi đi tiên đảo, ở đi thần ma đại lục trước, vì trợ giúp chính mình lưu tại ngoại cảnh thân nhân noi theo vị kia tiền bối, lại đem ngoại cảnh một phân thành hai. Kẹp ở bên trong chính là đất liền, thành hiện tại ngoại cảnh, đất liền, tiên đảo ba cái cấp bậc. Vân Thường hiểu rõ, nguyên lai like đem tứ phương đại lục chia làm ba cái cấp bậc là cái này duyên cớ. Kỳ thật kia kết giới chân chính cách trở chính là tu vi, ngoại cảnh cùng đất liền chi gian kết giới đế dai trở lên nhân tài có thể tự do thông qua, đất liền cùng tiên đảo kết giới muốn tôn giai trở lên tu vi mới có thể tự do thông qua, chỉ cần thực lực đạt tới. Kỳ thật là không có người ngăn cản ngoại giới người đi đất liền vẫn là tiên đảo. Phương Đông Nhan lại giải thích nói. Nói trắng ra là vẫn là lấy cường giả vi tôn. Vân Thường một câu thuyết minh thực chất vấn đề. Câu này nói đối, chỉ cần có thực lực, nơi nào đều không phải trở ngại. Điểm này hắn là tràn đầy thể hội, kiếp trước vì tìm thiên linh châu hắn chính là đi quá nhiều giao diện, sau lại vì Vân Thường hắn còn phá vỡ địa phủ kết giới, không có thực lực. Hắn cũng thường nhi như thế nào sẽ có hôm nay. Vân thường, đi lên sao? Tiểu lâu ngoại đúng giờ vang lên từ nhiều thanh âm Liên tới. Vân thường lên tiếng, nhìn về phía phương đông nhan, ý tứ là ngươi có trở về hay không không gian. Phương đông nhan đứng lên, ở vân thường trên môi hôn một chút, ta hồi trong không gian đi, tối hôm qua ngọc ra gà không phải phải cho bọn họ tám người nếm thử sao. Hắn mới sẽ không nói. chính mình chân chính mục đích là ở trong không gian là có thể tùy thời tùy chỗ thấy nàng, hiện tại hắn trong chốc lát cũng không nghĩ rời đi nàng. Vân Thường vô ngữ, hồi trong không gian đi còn không có quên ăn nàng đậu hủ, phương đông nhan trở về trong không gian, Vân Thường xuống lầu đi ra ngoài. Hai người hướng lớp đi đến, Vân Thường nhìn hôm nay thực an tính Tư Nghiêu tò mò nói, ngươi hôm nay không được đến cái gì tin tức. tương Nghiêu ngượng ngùng cười cười nói, ta tối hôm qua thăng cấp, sau đó vẫn luôn ở củng cố tu vi, cho nên liền không đi ra ngoài dạo. Vân Thường lúc này mới phát hiện tương Nghiêu đã là bảo giai lục cấp, chúc mừng ngươi. Cảm ơn, ta đã một chỉnh năm không thăng cấp. tương Nghiêu hiển nhiên là thật cao hứng. Vân Thường lại nhìn mắt tương Nghiêu, hắn năm nay 17 tuổi, nói cách khác hắn kỳ thật 16 tuổi cũng đã đạt tới bảo giai lục cấp, thiên phú thực không tồi. Đi đến đi thông lớp trên đường, liều văn lan ở phía sau đuổi theo. Hai người cùng kêu lên nói, Văn Lan học trưởng. Ta tối hôm qua thăng cấp, hôm nay đã tới chậm. Liêu Văn Lan đuổi theo hai người giải thích nói. Vân Thường vừa thấy, Liêu Văn Lan cũng thăng cấp một bậc, hiện giờ đã là hoàng giai lục cấp, tức khắc bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhăn đi lên, chúng ta cùng đi bí địa, như thế nào các ngươi đều thăng cấp, ta như thế nào động tĩnh gì cũng không có. Hai người xem mắt Vân Thường tu vi, đều có chút ngượng ngùng nói, đừng nóng nổi. Thăng cấp cũng yêu cầu một cái cơ hội, nói không chừng hôm nay ngươi liền sẽ gặp được. Các ngươi đây là an ủi ta sao? Vân Thường xinh đẹp mắt to lên án nhìn hai người. Không phải an ủi, là sự thật. Liêu Văn Lan cảm thấy là chính mình sơ sót, mới làm Vân Thường khổ sở. Thiết, mất mặt không? Không thăng cấp không nói còn làm người an ủi. Một cái thanh lánh nữ tử thanh âm truyền đến. Vân Thường quay đầu nhìn lại, chính là vừa mới quay đầu đi. một đạo sắc bén hơi thở buôn nàng mà đến thấu chương xong chương 271 trăm bao cắt trí nhất chương 271 trăm bao cắt trí nhất vân thường bản năng vận khởi tuyệt vũ cửu thiên thức thứ nhất do suái nháy mắt thân thể liền lượn vòng lên né tránh tập kích lam bảo tung bay vân thường nhanh nhẹn rơi xuống lúc này mới thấy tập kích chính mình chính là một nữ tử cùng nàng giống nhau lam bảo cao cao dựng thẳng lên phát thượng mang học viện thống nhất màu làm cây trơm Dung nhan thanh lệ, chỉ là có chút lánh, vừa mới chào phúng nàng thanh âm hẳn là liền tới tự nàng đi. Nơi này đã thấy lớp, rất nhiều tới đi học năm nhất học sinh, thấy có người tìm vân thường cha đều rất xa vui sướng khi người gặp hòa nhìn. Vốn dĩ vân thường tu vi là bọn họ trung thấp nhất, lại được đệ nhị danh, bọn họ liền vẫn luôn đều không phục nàng, hôm nay nhưng thật ra có người thế bọn họ hết giận. Vân thường cũng không có sinh khí, kỳ thật này nữ tử cũng không tính đánh lén. Bởi vì nàng đã trước tiên dùng thanh âm nhắc nhở nàng. Xin hỏi vị này học tỷ tôn tính đại danh. Vân Thường thanh âm thực bình tĩnh hỏi. Bạch Ngọc thấy Vân Thường như thế trầm ổn, trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Bạch Ngọc. Bạch Ngọc, thực mỹ tên. Vân Thường thuận miệng khen một câu, sau đó thấp giọng hỏi một bên Liêu Văn Lan nói. Văn Lan sư minh, vị này Bạch Ngọc học tỷ nơi nào nhân vật. Hai cái bao cắt trí nhất. Liêu Văn Lan nhẹ giọng nói. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, nàng tự nhiên là minh Bạch Liêu Văn Lan ý tứ, hai cái bao cắt vẫn là nàng chính mình hình dung. Cảm tình vị này Bạch Ngọc chính là muốn cùng chính mình cùng đi nội lực tham gia tỉ thí vị nào học tỷ. Nhớ rõ Liêu Văn Lan nói nàng hình như là hoàng giai một bậc, chính là hiện tại rõ ràng đã hoàng giai nhị cướp, nhìn dáng vẻ là vừa rồi thăng cớp Bạch Ngọc học tỷ đây là vì sao? Nói thật cái này Bạch Ngọc cũng không làm Vân Thường cảm thấy chán ghét. đến xem bảo giai một bậc tu vi là như thế nào đoạt được tân sinh đệ nhị danh. Bạch Ngọc hôm nay vừa mới thăng cấp xong, nghe nói đi tham gia đất liền tỉ thí tin tức sau cũng không cao hứng, bởi vì nàng biết chỉ bằng nàng một người căn bản vào không được trước trăm tên, chính là nàng nghe nói còn có một nữ tử cùng nàng cùng đi, cư nhiên là năm nhất tân sinh, nàng còn lấy ra cái cái gì khó lường thiên tài, còn thật cao hứng. Rốt cuộc học viện thanh minh từ trước tới nay còn không có nữ tử ở tân sinh khảo hạch trung từng vào tiền tâm danh, năm đó nàng chính là xếp hạng thứ. 50 danh, hiện tại là người thứ 30, tiến bộ đã rất lớn. Nhưng nàng cao hứng khỏe miệng còn không có bước lên tới, liền nghe nói vân thường tu vi vừa mới mới vừa phù hợp báo danh tư cách, tức khắc làm nàng nổi trí, nhưng là đồng dạng cũng đối vân thường rất tò mò, muốn biết nàng là dựa vào cái gì bản lĩnh bắt lấy đệ nhị danh. Cho nên nàng sáng sớm liền tới tân sinh đi học lớp trước chờ. Học tỷ nhìn ra cái gì tới? Vân Thường bật cười nói. Tâm tính bình tĩnh, phản ứng nhanh nhẹ. Bạch Ngọc không khách khí bình luận nói. Chỉ bằng nhất chiêu liền nhìn ra nhiều như vậy tới, Vân Thường đến là đối nàng dâng lên một tia hảo cảm tới, chủ yếu là nàng thực khách quan đánh giá chính mình, không mang theo chút nào mặt trái cảm xúc. Bất quá, có thể bắt lấy tân sinh đệ nhị danh, này hai điểm là không đủ. bạch ngọc lại bỏ thêm một câu học tỷ nói rất đúng học nội tu vi không cao nhưng là bản lĩnh nhiều lắm đâu vân thường xem mắt chung quanh xem náo nhiệt người không chút nào khiêm tốn nói ngay sau đó lại nói bất quá hôm nay học tỷ thủ hạ lưu tình chính là làm rất nhiều người thất vọng rồi bạch ngọc nghe vậy lạnh lùng ngó mắt thấy náo nhiệt người đám người tức khắc phần phật một chút tan đi đều tiến lớp đi xem náo nhiệt nếu là nhìn ra sự tới đã có thể tâm tình không đẹp Vân Thường nhún nhún vai, ta chính là cáo mượn oai hùn một chút, lấy học tỉ dọa dọa bọn họ, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Bạch Ngọc lạnh lùng mặt không cấm chịu động một chút, tương yêu cùng Liễu văn Lan cũng đều vô ngữ cực kỳ, nàng một chút cũng không kiêng rẻ. Này không phải rõ ràng nói cho những cái đó hồi lớp học sinh nàng chính là cố ý sao. Nàng cũng không sợ đắc tội với người. Bạch Ngọc cũng không biết nói cái gì nữa hảo. Vân Thường đi đến Bạch Ngọc trước mặt cười thực tươi đẹp. tu vi không đủ đầu đấu, những lời này quả nhiên có chút tác dụng học tỷ về sau ta có thể hay không tìm học tỷ luật bản bạch ngọc lần ra không nghĩ tới vân thường cư nhiên như vậy tự quen thuộc trong lúc nhất thời nàng cũng không biết có nên hay không ứng nàng học tỷ ta nhưng không nghĩ thật sự đi đương bao cát vân thường lại tỏ thái độ nói ngươi cũng đương không thành bao cát liền ngươi này tu vi lôi đại đều không thể đi lên Bạch Ngọc nói chuyện thật đúng là một chút tình cảm cũng không lưu. Vân Thường mắt hạnh vừa chuyển, lại cười nói, kia học tỷ coi như ta ở tranh thủ đường bào cắt các tư cách, như thế nào. Người cũng thật có tiền đồ. Nửa tháng thanh âm chuyển đến. Nửa tháng đại nhân. Bạch Ngọc, thương yêu, Liếu Văn Lan lập tức không người thi lễ. Nửa tháng khoanh tay ở phía sau, dùng diễn ngược ánh mắt nhìn Vân Thường. Vân Thường chừng hắn một cái, nhìn về phía Bạch Ngọc khi lại cười thực sán lạ. bạch ngọc học tỷ ngươi chẳng mặc ta coi như ngươi đồng ý dứt lời cùng nàng xua xua tay đi vào phòng học bị làm lơ nửa tháng ngướng mày đối tư nghiêu cùng liêu văn lan nói các ngươi không đi vào còn chờ bản đại nhân thỉnh các ngươi hai người trên đầu bay qua một đại bài quà đen đây là rõ ràng giận chó đánh mèo rõ ràng là vân thường chọc hắn cư nhiên đem khí ra ở bọn họ trên người chính là biết rõ hai người cũng không nên phản bác chạy nhanh tiến lớp đi Bên ngoài liền dư lại bạch ngọc một người, nàng ngạc nhiên nửa ngày, vẫn thường nhìn thấy nửa tháng đại nhân không thi lễ, nửa tháng đại nhân cư nhiên không sinh khí, chẳng lẽ bọn họ có quan hệ gì. Chính là lôi đài tỉ thí chính là thật đánh thật đánh nhau, cùng ngươi nhân mạch không chút nào quan hệ. Nếu lại mày nghe thấy bên trong nửa tháng đã bắt đầu giảng bài, nàng mang theo nghi hoặc xoay người rời đi. Lớp học thượng, vân thường vẫn như cũ nghe được thực nghiêm túc. nửa tháng cảm thấy vân thường thật là một cái thực đặc biệt nữ hài tử có thể hoàn toàn đem sự tình tách ra đối sự không đối người trong lén lút thực không thích chính mình nhưng là lớp học thượng rồi lại có thể nghiêm túc nghe chính mình giảng bài bạch nguyệt có giống nhau nói rất đúng nàng tâm tính đích xác thực bình tĩnh như vậy có thể nháy mắt đem trong lén lút cảm xúc vứt bỏ nữ tử hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được hơn nữa nàng vẫn là duy nhất không kiêng kỵ chính mình thân phận cùng tu vi người đây là trên đời Vô luận hắn đi đến nơi nào, không kiêng kỵ hắn thân phận cùng tu vi nữ nhân thật sự chỉ có vân thường một cái. Nửa tháng giảng bài rất có trình độ, đơn giản dễ hiểu, một canh giờ thực mau liền đi qua, tan học sau, nửa tháng tuyên bố một sự kiện. Sang năm đất liền tỷ thí, năm năm cấp tiền 30 người, vừa đến năm 4 tiền tam danh đều phải tham gia, năm sau khai giảng sẽ có một hồi tỷ thí, mỗi cái niên cấp độc lập cử hành, một lần nữa tuyển ra xếp hạng. sau đó này 42 danh đồng học năm sau từ ta tự mình dạy dỗ nửa tháng nói rơi xuống đại đa số người đều thực vui mừng chỉ có vân thường một người mày nhăn lại hắn tới dạy dỗ bọn họ kia không phải muốn mỗi ngày gặp mặt đến lúc đó ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình thẳng đến khởi hành trước khi rời đi các ngươi đều sẽ không có ban ngày cùng ban đêm chi phân nửa tháng nhìn đến vân thường thần sắc đột nhiên gợi lên khoe môi lại tới nữa một câu vân thường mặt tức khắc đen Hắn chính là cố ý, biết chính mình chán ghét hắn, cố tình muốn cho chính mình mỗi ngày thấy hắn, hừ, cho rằng như vậy chính mình liền sợ, đến lúc đó hắn cũng không nên hối hận. Ra lớp, vân thường liền thấy nửa tháng đứng ở cửa không đi. Âm thầm tặng hắn mấy cái con mắt hình viên đạn, muốn lướt qua hắn trở về, lại bị nửa tháng ngăn cản. Mặt khác học sinh thấy thế chạy nhanh mà lưu chạy lấy người. Vân thường hắc mặt nói, hiện tại là tan học thời gian, ta thời gian là tự do. Nửa tháng thật sâu hít vào một hơi, ta rốt cuộc nơi nào làm ngươi nhìn không thuận mắt, ngươi có thể hay không cho ta giải giải thích nghi hoặc, chỗ đó đều không vừa mắt. Vân thường không khách khi nói, tới cùng nàng đoạt vẩy ca không gian người, nàng có thể xem thuận mắt liền quái. Nửa tháng một nghẹn, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này trả lời, hắn còn tưởng rằng chính mình là nào sự kiện làm nàng không thích, nhưng xem nàng này tư thế, là căn bản liền đối chính mình không hào cảm, hắn liền không rõ. chính mình thế nào cũng là một cái tuấn mỹ xuất trần mỹ nam một quả, tu vi còn cao, như thế nào khiến cho nàng nhìn không thốt mắt. sự tình chân tướng mẹ chết nửa tháng hắn cũng đoán không ra tới. năm sau tỷ thí ngươi có nắm chắc sao? nửa tháng thay đổi để tài hỏi. quan ngươi chuyện gì? vân thường chừng hắn một cái. nửa tháng rất muốn nói như thế nào không liên quan chuyện của hắn, hắn chính là bởi vì nàng mới tiếp thu vấn luyện bọn họ nhiệm vụ. Nếu là nàng ở năm sau tỉ thí chung vào không được tiền tâm danh, kia hắn không phải vác đá nện vào chân mình. Ngươi không phải muốn tăng lên thực lực. Đây chính là cái cơ hội tốt. Nửa tháng nghĩ nghĩ dụ hoặc nói, cho người ta đương bao cắt cơ hội ta sẽ như vậy ân cần. Vân Thường cho hắn một cái ngươi ngốc ta nhưng không ngốc biểu tình. Nửa tháng một nghẹn, nha đầu này cũng thật mang thù a, chính mình còn không phải là chê cười nàng một câu. Nàng đến nỗi nhanh như vậy liền còn trở về sao? Ngươi nhà đầu này, ta vừa mới là đậu ngươi ngọn nhi, ta này không phải tưởng giúp ngươi trước tăng lên một chút thực lực sao? Nửa tháng nói ra này một câu chính mình đều có chút ngoài ý muốn, hắn cư nhiên tưởng giúp nàng tăng lên thực lực. Vân thường tức khắc cảnh rồi nói, không cần, ta sẽ không đáp ứng ngươi bất luận cái gì điều kiện. Không điều kiện, đơn thuần giúp ngươi. Nửa tháng khỏe miệng vừa kéo. Nàng đây là cho rằng chính mình lại ở đánh làm nàng đi trộm tử thu trong phòng kia phó họa chủ ý. Vô công bất thụ lộc. Kỳ thật vân thường muốn dùng trồn cấp gà chúc tiết không có hảo tâm những lời này tới, ngẫm lại vạn nhất đem nửa tháng cấp chọc giận, chính mình mạng nhỏ liền có nguy hiểm, cho nên thay đổi cái tương đối luyện chuyển cách nói. Ngươi thật sự không suy xét một chút. Thân sinh là không có lao sư chỉ điểm. Nửa tháng cảm thấy chính mình giống như cùng tiểu cô nương câu thông có chút khó khăn. Không hiểu nàng trong đầu đều tưởng cái gì đâu. Ta có người chỉ điểm. Vân thường không chút do dự lắc đầu. Có người chỉ điểm, ai? Nửa tháng ngẩn ra. Ta vị hôn phu a. Vân thường trực tiếp đem phương đông nhan lôi ra đảm đương chắn đem bài. Dù sao về sau này cũng không phải bí mật. Ngươi có vị hôn phu. Nửa tháng lúc này là thật sự chấn kinh rồi. Đương nhiên, ta nói cho ngươi, ta vị hôn phu thanh quý như ngọc, tư dung tuyệt thế. Phong thái nhanh nhẹn, thiên hạ vô song. Vân thường đếm trên đầu ngón tay đếm phương đông nhan ưu điểm, nghĩ điệu thấp chút, liền không khen tu vi. Không gian nội phương đông nhan trên mặt tươi cười càng ngày càng thịnh, nguyên lai like chính mình ở thường nhi trong lòng tốt như vậy. ân cái này nửa tháng thật là chính mình phúc tình, bằng không chính mình còn không có cơ hội nghe được thường nhi chính miệng nói này đó đâu. Nửa tháng một hơi đổ trong lòng, nguyên lai like trên đời cũng có nam tử có thể vào nàng tâm như thế thâm. Ngày hôm qua nàng không cao hứng, chẳng lẽ chính là bởi vì nàng cái này vị hôn phu. Hôm nay như vậy cao hứng, cũng là vì hắn. Một nữ tử hỉ nộ ai nhạc nếu đều là bởi vì một người, đại biểu cái gì hắn liền tính không có thích quá nữ nhân cũng biết đại biểu cái gì. Trên người hắn hơi thở tức khắc lạnh xuống dưới, trên mặt nụ cười biến mất, áo choàng tay chặt chẽ nắm lên. Thấu chương xong. Chương 272 trông như thế nào? Chương 272 trông như thế nào? Vân Thường tự nhiên cảm giác được trên người hắn hơi thở thay đổi, tâm dùng mình, chẳng lẽ chính mình không cần hắn giúp đỡ tăng lên tu vi hắn còn không vui. Lúc này chạy nhanh chạy lấy người là thượng sách, cũng không ngẩng đầu xem hắn, nâng lên tay huy một chút, nửa tháng đại nhân, ta phải đi về tu luyện. Dứt lời cũng không xem hắn xoay người liền trở về đi đến. Nửa tháng nắm tay chậm rãi buông ra, chính mình đây là làm sao vậy? Như thế nào vừa nghe thấy nàng có vị hôn phu liền như vậy thất thố, chẳng lẽ chính mình thích thượng nàng? Không có khả năng, ma tộc như vậy nhiều tu vi cao mị nữ chính mình đều trướng mắt, chẳng lẽ sẽ coi trọng một cái cấp thấp đại lục nhược tu vi đều xem không bằng hắn mắt tiểu nha đầu, nhất định là cảm thấy nàng cùng mặt khác nữ tử không giống nhau, cho nên cảm thấy hứng thú mà thôi. Vân thường thân ảnh đã nhìn không thấy, nửa tháng đông nhiên xoay người hướng chính mình chỗ ở đi đến. Chính mình ở vân thường trên người chú ý quá nhiều, đừng quên chính mình tới nơi này là đang làm gì. Trở lại chỗ ở, hắn tâm vẫn là vô pháp yên ổn xuống dưới, hắn lấy ra bắt quái bàn, cho chính mình chuyến này hay không thuận lợi biết trước một chút. ma khi xoa bắt quái bàn, chờ ma khi tan đi sau, hắn ngẩn ngơ nhìn lần này vận trình, cư nhiên vô pháp đạt thành, chẳng lẽ chính mình tìm lầm phương hướng, vậy cá không gian không ở nơi này. Không có khả năng A. Lúc trước biết trước rõ ràng liền chỉ hướng nơi này, chẳng lẽ kia mang theo vẩy cá không gian người đã rời đi ngoại cảnh. Nếu là như thế này, chính mình nhưng thật ra có thể nương năm sau đi đất liền tỉ thí cơ hội, đi đất liền cha cha, như vậy vạn nhất vẩy cá không gian còn ở học viện thanh minh, nơi này cũng có thể lưu lại một trở về đường lui. Vân thường tiểu lâu trước, tương yêu cùng liếu văn lan nôn nóng chờ ở cửa, bọn họ xem như minh bạch, vân thường xem nửa tháng đại nhân không vừa mắt. Chính là cố tình nửa tháng đại nhân xem nàng thực thuẫn mắt, hai người lo lắng vân thường đem nửa tháng đại nhân chọc nóng nảy, kia nhưng đối nàng không có gì chỗ tốt, thấy nàng nhàn nhã đã trở lại, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tương yêu đi lên trước nói, vân thường, ngươi làm gì luôn là cùng nửa tháng đại nhân đối người ta, Ngươi phải vì chính mình an toàn suy nghĩ. Liêu Văn Lan cũng nói, đúng vậy, vân thường, nửa tháng đại nhân thực lực bãi tại nơi đó đâu? không thích hợp cùng hắn cứng đối cứng. Vân Thường âm thầm nói, ta chính là vì chính mình an toàn suy nghĩ, mới cố ý cùng hắn đối nghịch, chính là lời này nàng không thể theo chân bọn họ hai người nói. Không có việc gì, các ngươi không nhìn thấy nửa tháng đại nhân thật sự là thực nhàm chán sao, ta như vậy chính là biến tướng cho hắn giải buồn, hắn sẽ không tức giận. Nàng cũng sẽ không nói cho bọn họ, vừa mới chính mình đã đem nửa tháng cấp khí thất thố, thiếu chút nữa liền phải nhịn không được đối nàng ra tay. Vẫn là nàng giật mình, chạy nhanh chạy lấy người. Hai người nghe xong Vân Thường cảm thấy rất có đạo lý, bằng không cao cao tại thượng nửa tháng đại nhân như thế nào sẽ chịu đựng Vân Thường như thế vô lễ. Vậy ngươi cũng muốn có chừng mực. Liêu Văn Lan dặn dò nói. Vân Thường gật gật đầu, cảm ơn văn Lan học trưởng, ta sẽ. Vậy là tốt rồi. Liêu Văn Lan cùng tư nghiêu muốn đi khi, Liêu Văn Lan lại xoay người nói, Vân Thường, nghỉ sau ngươi có tính toán gì không sao. con không có tưởng hảo. Vân Thưởng muốn mang theo làm tâm nghĩa bọn họ đi rèn luyện sự cũng không thể nói cho bọn họ. Ta chuẩn bị đi rèn luyện, còn có cùng lớp vài tên đồng học, ngươi nếu là cũng muốn đi rèn luyện, không bằng cùng chúng ta cùng đi. Học viện Thanh Minh phủ cận có 3 chỗ rèn luyện địa phương, chúng ta lần này đi Thanh Phong Sơn, là ba chỗ rèn luyện nơi nguy hiểm nhất địa phương. Liêu Văn Lan nghĩ nghĩ nói. Vân Thưởng không nghĩ tới Liêu Văn Lan sẽ mời chính mình. phải biết rằng chính mình tu vi theo chân bọn họ cùng đi chính là liên lụy, hắn không chê, không đại biểu những người khác không chê. Cảm ơn Văn Lan học trưởng, ta khả năng đi trước thanh minh thành thấy ca ca ta, luyện sự còn không có kế hoạch. Vân Thường lời nói dịu dàng cự tuyệt, nàng cũng là vì Liêu Văn Lan hảo. Như vậy a kia cũng hảo. Liêu Văn Lan cũng không cưỡng cầu, rốt cuộc Vân Thường nếu là đáp ứng rồi, hắn cũng là muốn cùng mặt khác vài vị đồng học thương lượng. Người đâu? Liêu Văn Lan nhìn về phía Tương Nghiêu. Ta này Tu Vi liền không cùng học trường đi, ta chuẩn bị ước vài vị đồng cấp đồng học đi rèn luyện. Tương Nghiêu cũng minh bạch, chính mình như vậy Tu Vi đi theo Liêu Văn Lan bọn họ đi, làm người ghét bỏ không nói, căn bản cũng sẽ không có rèn luyện cơ hội. Liêu Văn Lan biết Tương Nghiêu suy xét cũng là sự thật, cũng không cơ cầu, chính mình tuy rằng là hảo tâm, nhưng là có đôi khi hảo tâm không nhất định đều là người ta lựa chọn tốt nhất. trở lại chính mình tiểu lâu vân thường chưa đi đến không gian ngồi ở dưới lầu ghế trên nghị như thế nào an bài nghỉ này một tháng thời gian nghỉ nửa tháng liền ăn tết ca ca khẳng định sẽ đến kiếp này lần đầu tiên có thân nhân tại bên người năm nàng cảm thấy thực hưng phấn lần đầu tiên có chờ đợi tâm tư chính là nếu ở thanh minh thành ăn tết ăn tết sau cũng liền dư lại nửa tháng thời gian đi nơi nào rèn luyện giống như thời gian đều không đủ dùng tưởng cái gì đâu Phương Đông Nhan từ trong không gian ra tới. Suy nghĩ ăn Tết cùng rèn luyện sự. Vân Thường thở dài nói. Chỉ cần ở bên nhau, ở nơi nào không phải giống nhau ăn tiết. Phương Đông Nhan xoa xoa nàng đầu. Mắt hạnh nhấp nháy một chút, cũng là. Vậy làm ca ca cùng chúng ta cùng đi rèn luyện, cũng không biết ca ca khi nào tới. Ngươi xem hắn cho ngươi đổ vật có phải hay không có lưu âm thạch. Phương Đông Nhan nhắc nhở nói. Lưu âm thạch. Chính là có thể cấp đối phương lưu âm cục đá. Phương Đông Nhan giải thích nói. Vân Thường chạy nhanh lấy ra ca ca cấp nhận chữ vật, ở bên trong tìm kiếm lên, chính là bên trong đồ vật quá nhiều, nàng lại không biết lưu âm thạch trông như thế nào, phiên nửa ngày cũng không tìm được. Lưu âm thạch trông như thế nào? Như vậy, Phương Đông Nhan lấy ra một quả lưu âm thạch đưa cho nàng. Là một khối màu trắng đỉnh đầu, vừa vặn nắm trong lòng bàn tay, mặt trên có không gian thuộc tính. Có bộ dáng, vân thường thực mau nhảy ra một quả lưu âm thạch tới, quả nhiên có. Lấy ra tới vân thường lăn qua lộn lại nhìn nhìn, dùng như thế nào. Đưa vào linh khí, đem ngươi tưởng để lại cho hắn nói nói ra liền có thể. Vân thường đưa vào linh khí sau, còn không đợi nàng nói chuyện bên trong liền truyền ra tới ca ca vân dung thanh âm. muội muội, mấy ngày nay được không? Có hay không người khi dễ ngươi? Đợi hai ngày cũng không chờ đến mỗi mỗi đáp lời. Mới nhớ tới, quên nói cho mỗi mỗi lưu âm thạch tồn tại, cao hứng quá mức. Ấn Lam Thanh giúp ta hỏi thăm, nói người đi bí địa, kia tháng này ca ca liền không đi, tháng sau liền ăn Tết, ca ca lại qua đi. Phương Đông Mạch Ly có ở đây không, hắn cũng không nói cho mỗi mỗi lưu âm thạch sự sao. vẫn thường nghe ca ca từng tiếng nhắn lại, trong lòng ấm hô hô, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Đông Nhan. Phương Đông Nhan chạy nhanh giải thích nói, ta vẫn luôn ở thường nhi bên người, không cần lưu âm thạch. Cho nên không nhớ tới. Vân Thường thiết hắn liếc mắt một cái, lại đưa vào linh lực, "Ca, ta còn có 10 ngày nghỉ, ngươi ngày đó tới." Vân Thường nhắn lại sau, Lưu Âm Thạch lập tức sáng một chút, Vân Thường lại đưa vào linh lực, bên trong chuyển đến Vân Dung thanh âm, "Muội muội, ca ca hai ngày này liền đi bảo đảm ở ngươi nghỉ phía trước đến." "Hảo." Vân Thường vui sướng đáp lời. "Muội muội, có hay không người khi dễ ngươi?" "Ca." Ngươi mỗi nơi nào sẽ bị khi dễ, ta không khi dễ người liền không tồi. Vân Thường cười nói, không có việc gì, nếu là có người khi dễ ngươi, cả cho ngươi hết giận. Đã biết, huynh mỗi hai cái hàn huyên trong chốc lát, lưu âm thạch bỗng nhiên không hề lượng. Vân Thường nhíu mày nhìn trong tay lưu âm thạch hỏi, dùng hỏng rồi. Phương Đông Nhan buồn cười điểm nàng cái chán một chút, lưu âm thạch là có số lần hạn chế, ngươi cái này hẳn là có thể sử dụng hai mươi thứ. À, Như vậy a, sớm biết rằng tỉnh chút dùng. Vân thường ảo nao nói. Tỉnh dùng làm gì, ta nơi này có rất nhiều. Phương Đông nhan vung tay lên một đống lớn lưu âm thạch xuất hiện ở trên bàn. Vân thường khỏe miệng vừa kéo, ngươi như thế nào có nhiều như vậy. Đều là lấy trước vừa mới thăng cấp thành lục cấp tinh trận sư khi lộng chơi. Kỳ thật này đó lưu âm thạch hắn thật không dùng như thế nào quá, trừ bỏ cùng ra ra nhắn lại, hắn vẫn luôn đi theo tiểu thúc ở bên nhau. cũng không có yêu cầu liên hệ người. Vân Thường ánh mắt sáng lên, lục cấp tinh trận sư liền có thể chế tác lưu âm thạch. Ân, nguyên bản ta còn muốn cho Thường Nhi lấy cái gì thăng cấp lục cấp, liền lưu âm thạch đi. Phương Đông Nhan nhìn đến Vân Thường hưng phấn ánh mắt kiến nghị nói. Hảo A. Vân Thường lập tức vui mừng nói. Lưu âm thạch chỉ là đơn giản bố trí không gian tinh trận, chỉ cần nắm giữ không chế không gian thuộc tính, thực dễ dàng làm được. Phương Đông Nhan nói. Lấy ra một khối to màu trắng tinh thạch, sau đó phân cách thành lưu âm thạch lớn nhỏ, cầm lấy trong đó một khối đặt ở tay trái trong lòng bàn tay. Trước tiên ở mặt trên bày ra lục tinh trận. Nói, sáu viên ngôi sao sắp hàng ở mặt trên. Vân Thường thực nghiêm túc nhìn. Lại đem không gian thuộc tính câu nệ ở lục tinh trong trận, liền hoàn thành. Phương Đông Nhan nói chuyện công phu, tay phải thực tùy ý chảo quá một mặt lưu quang, ở lục tinh trận thượng vung lên. kia mặt lưu quang liền đi vào đi vào, ngay sau đó sáu viên ngôi sao cũng ẩn vào tinh thạch chung. Phương Đông Nhan đem lưu âm thạch đưa cho nàng, này liền thành, ta chế tác lưu âm thạch có thể sử dụng hai trăm thứ. Vân Thường nhận ra, nguyên lai like lưu âm thạch sử dụng số lần là không giống nhau. Nàng tiếp nhận tới nhìn nhìn, sau đó cầm lấy một khối bạch tinh thạch, đem vừa mới hắn động tác suy nghĩ một lần, không bỏ lỡ chút nào, sau đó lòng bàn tay mở ra, Bạch tinh thạch an tĩnh nằm ở nàng lòng bàn tay, tay phải vừa động, nam viên ngôi sao xuất hiện, nàng ngưng thần tĩnh khí ngưng thứ 6 viên ngôi sao. Kỳ thật nàng ngưng ra thứ 6 viên ngôi sao không khó, khó được là bảo trì, thứ sáu viên ngôi sao xuất hiện, vân thường dựa theo phương đông nhan bước đi, bày ra lục tinh trợn, thấy thứ 6 viên ngôi sao không có biến mất, nàng lại đi khống chế không gian thuộc tính, phương đông nhan tùy ý một chảo, đối với nàng tới nói quả thực là quá khó khăn. Cảm giác được không gian thuộc tính là một chuyện, muốn khống chế nó lại là một chuyện, thật vất vả khống chế được, vừa mới một bỏ vào lục tinh trận. Bạch tinh thạch liền nổ tung, may mắn Phương Đông Nhan phất tay ngăn cách nổ tung lực độ, bằng không thật sự sẽ thương đến không có chuẩn bị vân thường. Vân thường chố mắt nói, thất bại. Đừng nóng nội, không gian thuộc tính muốn số lượng vừa phải, ngươi vừa mới phóng nhiều, lục tinh trận đã bị căng bạo. Phương Đông Nhan giải thích nói, Lại cầm lấy một quả bạch tinh thạch phóng tới nàng trong tay. Vân thường nhìn trong tay bạch tinh thạch, lại nhìn xem trên bàn một đống lớn bạch tinh thạch, hắn là đã sớm biết một lần sẽ không thành công, cho nên chuẩn bị nhiều như vậy. Ngưng thần tinh khí, lại chuẩn bị một lần nữa bắt đầu, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, thanh âm rất lớn, nghe thanh âm giống như ly nàng tiểu lâu càng ngày càng gần. Vân thường mày một trọn, buông bạch tinh thạch, mở cửa. Thấu chân xong. Chương 273 cũng thế cũng thế. Chương 273 cũng thế cũng thế. Vân Thường đẩy cửa ra, liền thấy một đại bang người không xa không gần đi theo một thân áo bào trắng nhanh nhẹn mà đến úc thanh vũ phía sau hướng nàng tiểu lâu đi tới. Mà những cái đó học viện thanh minh em thầm bảo hộ thị vệ, có chút học sinh ở chỗ này học tập 5 năm đều không thấy được bọn họ ảnh, tân sinh tới không đến 2 tháng thời gian, này đã là lần thứ hai hiện thân. Hơn nữa hai lần hiện thân đều là bởi vì cùng cá nhân chính là vân thường, làm cho bọn họ đều hoài nghi, vân thường như vậy thấp tu vi như thế nào nhận thức nhân tu vì đều như vậy cao. Càng buồn bực chính là những cái đó trường lão bọn họ cảm thấy bọn họ không phải đưa tới một người đệ tử, mà là đưa tới một cái tổ tông. Úc thanh vũ nhìn đến vân thường thanh đạm hai trong mắt tức khắc che kín ý cười, tiểu thường nhi. Vân thường khỏe miệng vừa kéo, tiểu thường nhi. Đây là cái gì xưng hô, chừng hắn một cái, ngươi tới như thế nào tới. Tới xem tiểu thường nhì a, Úc thanh vũ thân hình vừa động, liền tới tới rồi vân thường trước mặt, vốn dĩ đi thanh xuyên đại lục xem vân thường. Kết quả nàng mới vừa tấn trước đi, hắn vốn dĩ tâm trực tiếp tới tứ phương đại lục, chính là ngọc lạc phát tới tin tức có việc, hắn lại trở về tranh phụ tộc. Này không chỉ hoãn thời gian, mới đến. Ta có cái gì đẹp? Vân thường rất là vô ngữ, hắn tới xem náo nhiệt gì. Ngại chính mình ở trong học viện còn chưa đủ nổi danh sao. Những cái đó xa xa nhìn xung quanh học sinh, rất nhiều đều là cao niên cấp học sinh. Vân Thường ngày đầu tiên tới khi, Phương Đông Nhan cùng Vân Dung hai người vì nàng đánh nhau sự chung quy là có chút người biết đến. Hiện tại Úc Thanh Vũ gần nhất, bọn họ nhớ tới cùng ngày sự. Vì thế, tin tức chung quy là giấu không được, một truyền mười mười chuyển trăm, chỉ chốc lát sau công phu liền có rất nhiều người đã biết. Bọn họ trong lòng đều cảm thấy khó trách nhân ra có thể được đến đệ nhị danh. Nguyên lai like có nhiều như vậy cường giả che chở, đều cho rằng nàng thiên phú không thế nào mà. Rốt cuộc có nhiều như vậy cường giả che chở nàng cũng không lộng thượng đệ nhất. Này thiên phú quả thực là quá kém. Vân thường không biết chính mình đã bị mọi người xem thường. Nửa tháng nhận thấy được học viện nội tới cường giả hơi thở, hán tâm dùng mình. Chẳng lẽ có người biết vẩy cá không gian ở chỗ này? Hắn thân ảnh xoát địa xuất hiện ở cường giả xuất hiện địa phương, rộng mở phát hiện đúng là vân thường tiểu lâu trước, hắn dương mắt nhìn lại, liền thấy một cái áo bào trắng nhẹ nhàng như băng sơn tuyết liên nam tử cười nhìn vân thường, lại nghe được hắn đối vân thường xưng hô, mày nhăn lại, chẳng lẽ người này chính là vân thường vị hôn phu? Chờ hắn thấy rõ người tới mặt khi, tức khắc cả kinh, vân thường vị hôn phu sao có thể là hắn? Đã lâu không thấy. Nửa tháng trước ra tiếng nói. úc thanh vũ quay đầu nhìn về phía nửa tháng mày một chọn thật đúng là đã lâu không thấy ngươi này hứng thú đều sửa lại khi nào đối cấp thấp đại lục cảm thấy hứng thú cũng thế cũng thế nửa tháng nôn ngoại cố ý nhìn mắt vân thường nàng lại như thế nào nhận thức phủ tộc vương vân thường không ngoại ý muốn hai người nhận thức rốt cuộc một cái là phù tộc vương một cái là ma tộc quốc sư sao có thể lẫn nhau không hiểu biết nếu các ngươi nhận thức thỉnh đổi cái địa phương nói chuyện phiếm Nơi này là học sinh tu luyện nơi, yêu cầu thanh tịnh. Vân Thường không khách khí hạ lệnh trục khách. Úc Thanh Vũ lập tức quay đầu nói, tiểu thường nhi, ta là tới xem ngươi, căn bản không biết hắn ở chỗ này, cùng hắn không có gì nhưng liêu. Nửa tháng kinh ngạc nhìn mắt Úc Thanh Vũ, nhớ tới Vân Thường nói nàng vị hôn phu, thanh quý như ngọc, tư dung tuyệt thế, phong thái nhanh nhẹn, thiên hạ vô song nói tới, dùng để hình dung Úc Thanh Vũ đến là cũng không quá. Hắn nhìn Vân Thường nói, hắn chính là ngươi vị hôn phu Úc thanh vũ nghe vậy ngẩn ra, hắn đến là rất muốn treo lên vân thường vị hôn phu danh hiệu, đáng tiếc hắn trong lòng minh bạch, vân thường nói vị hôn phu tuyệt đối không phải chính mình. Quả nhiên, vân thường không khách khi nói, ta ánh mắt có như vậy kém cỏi. Úc thanh vũ khỏe miệng vừa kéo, nửa tháng cũng có chút cứng họng, cư nhiên không phải, nàng lời này nói, chẳng lẽ phụ tộc đệ nhất Mỹ Nam, đệ nhất thiên tài, đệ nhất phù thuật sư, duy nhất vương, đương nàng vị hôn phu nàng còn ghét bỏ. Hắn thật tò mò nàng vị hôn phu ra sao cần người cũng. Cách đó không sao mọi người đều có loại tưởng tập thể thế xịu ý tưởng, vân thường có phải hay không có điểm qua cùng ngạo. Như vậy Mỹ Nam cường giả, nàng cư nhiên còn ghét bỏ. Thường nhi lời này nói như thế nào như vậy em hai. Phương Đông Nhan từ trong phòng đi ra, lười nhắc ý ở khung cửa thượng. Trong lòng mọi người kỳ thật cũng đều tò mò vân thường vị hôn phu là người ra sao. Phương Đông Nhan vừa xuất hiện. Rất ít một bộ phận người nhận ra hắn, chính là vân thường tới cùng ngày cùng một cái áo đen nam tử đánh lên tới cái kia hồng bào nam tử, cùng ngày bởi vì xa bọn họ thấy không rõ hắn lớn lên cái dạng gì, hôm nay khoảng cách như vậy gần, tự nhiên xem rất rõ ràng, đều hít hà một hơi, quả nhiên là có một không hai thiên hạ Mỹ Nam, hắn vừa xuất hiện, Úc Thanh Vũ cùng nửa tháng đều mất, đi quan mang, phảng phất giữa trời đất này cũng chỉ dư lại kia nói thân ảnh màu đỏ. Nửa tháng đôi mắt co rụt lại, nàng tiểu lâu nội cư nhiên có người, mà hắn cư nhiên không nhận thấy được. Trước mắt nam tử, cũng liền 20 tuổi, một thân trương dương đỏ thấm gấm vóc mềm bảo huyết ngọc đầu quan đem hắn một đầu như mực phát cao cao dựng thẳng lên, một cái màu đỏ đai ngọc phát họa ra hắn thon chắc eo, trên người hắn không có úc thanh vụ không nhiễm pháo hoa tuyết liên khí trước, lại là một loại khác xa hoa thanh quý, dùng tiền tương ngọc cốt tới hình dung càng thỏa đáng. Mà hắn mắt phượng giữa dòng lộ ra có chút bất cần đời biểu tình, lại làm người cố tình nhìn ra hắn như mặt trời. Chói trang nắng gắt cuồng quên khí thế, cái loại này khuynh thế phong hoa không thể miêu tả, lại cố tình chỉ làm ngươi xem một cái là có thể khắc vào trong lòng, vĩnh viện vô pháp quên. Từ đầu đến cuối sáng quắc ánh mắt không thấy bất luận kẻ nào, mãn nhãn sủng nịch dừng ở vân thường trên người, phảng phất thấy thế nào cũng xem không đủ giống nhau, như vậy sủng nịch ánh mắt làm nữ tử hâm mộ ghen ghét. làm nam tử tự biết xấu hổ mà bên cạnh hắn nữ tử rõ ràng ăn mặc một thân cùng sở hữu học sinh giống nhau thủy lam quần áo chính là đứng ở bên cạnh hắn cư nhiên không chút nào kém cỏi ba nghìn như lụa tóc đen ở sau người biên thành một cái bím tóc màu lam giải lụa nhẹ nhàng văn trụ mảnh khảnh dáng người hiểu điệu tốt đẹp ở nghe được phương đông nhan thanh âm khi chuyển hướng hắn kia đối những người khác lãnh đạm khuôn mặt lúc này nhu hòa nhìn hắn như nước mắt hạnh trung nhu tình như ánh trăng đổ xuống ra tới Đem đối diện hồng bảo nam tử bao phủ trong đó, kia nồng đậm thâm tình làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra được, trước mắt nam tử mới là nàng đặt ở tâm kháng người. Trên, không cần phải nói, nửa tháng cũng minh bạch, trước mắt cái này hồng bảo nam tử mới là vân thường nói vị hôn phu, không phải bởi vì hắn có một không hai thiên hạ dung nhan, cũng không phải bởi vì hắn nhìn không thấu tu vi, đơn giản là hắn là từ vân thường trong phòng ra tới. Có thể đi vào nàng phòng nam nhân. Trừ bỏ trí thân, tự nhiên chính là nàng tán thành người. Cho các ngươi giới thiệu một chút, ta vị hôn phu phương đồng mạch ly. Vân Thường đầy mặt tươi cười, nhẹ nhàng bắt tay bỏ vào phương đông nhan đối nàng vươn trong tay, thanh âm sung sướng cấp hai người giới thiệu, đồng thời cũng làm sở hữu ở đây người minh bạch, nàng là danh hòa có chủ người. Phương đông nhan nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem nàng đưa tới chính mình trong lòng ngực, tay thực tự nhiên ôm lấy nàng eo thon. trước mặt mọi người làm ra động tác như vậy không hề có người cảm thấy hắn tùy tiện ngược lại cho rằng đây là theo lý thường hẳn là úc thanh vũ nhìn thấy vân thường vui sướng tâm tình hoàn toàn bị một chậu nước lạnh rót cái lạnh thấu tim hắn biết chính mình vãn một bước chính là hoàn toàn chậm ngay sau đó hắn tiêu sái cười xem ra ta rốt cuộc là chậm hy vọng ngươi về sau không cần cho ta cơ hội những lời này hắn đương nhiên là đối phương đông nhăn nói không nói kiếp trước liền kiếp này Phương Đông Nhan cùng Tiểu Thúc cũng ở phụ tộc trụ quá thật lâu, đối Úc Thanh Vũ cái này phụ tộc vương nhân phẩm thực hiểu biết, hắn nói như vậy, cũng đủ để chứng minh hắn là cái lòng dạ bằng phẳng người. Yên tâm, bất luận kẻ nào đều sẽ không có cơ hội. Phương Đông Nhan ngữ khí tuy rằng thực bình đạm, nhưng là trong đó chân thật đáng tin lại làm mỗi người đều nghe minh bạch. Theo tới vài vị trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, đối với xem nhân đạo, đều đi tu luyện. Mọi người tuy rằng còn tưởng tiếp tục xem đi xuống, nhưng là trưởng lão lên tiếng, bọn họ không dám không vâng theo, một lát công phu tất cả mọi người rời đi. Tương yêu cùng liễu Văn Lan cũng đi trở về, có phương Đông Nhan ở bọn họ cũng không lo lắng vân thường. Vài vị trưởng lão lại làm thị vệ đều lui ra, sau đó nhìn xem Úc Thanh Vũ, nửa tháng cùng phương Đông Nhan, này ba người cái kia cũng không phải bọn họ có thể chọc đến khởi, thở dài một hơi, cái gì là quy củ. Trên đời này cường giả chính là quý củ Đồng thời cũng đều minh bạch học viện thanh minh chỉ cần có vân thường ở. Loại này kinh hách hẳn là còn có. Muốn nhân lúc còn sớm thích đứng á trở về liền dặn do một câu. Về sau gặp được cường giả tới tìm vân thường cũng đừng làm cho lớn như vậy trận trượng. Trực tiếp mang đến liền hảo. Ngươi thật sự chỉ là vì nàng mà đến. Nửa tháng vẫn là có chút không tin. Úc thanh vũ mày một chọn thân là nhất tộc chi vương duy ngã độc tôn khí thế tức khắc không chút nào che giấu chút xuống ra tới Bùn vương không có cùng ngươi giải thích tất yếu đi nửa tháng đôi mắt nhíu lại liền buồn vương này hai chữ đều ra tới đây là thật sự không nghĩ nói cũng thật là không có cùng chính mình giải thích tất yếu chỉ là hắn lo lắng úc thanh vũ cũng là vì vậy cả không gian mà đến nhưng là lời này hắn còn không thể nói ra vạn nhất hắn không biết hắn vừa nói ra tới ngược lại đã biết tiểu thương nhi Ta xa như vậy tới xem ngươi, ngươi chuẩn bị như thế nào hủy lão ta. Úc Thanh Vũ chuyển hướng vân thường khi lại là ôn hòa như ngọc quý công tử bộ dáng. Vân thường trong lòng cảm thán, ở chính mình trước mặt Úc Thanh Vũ là trước nay không bãi quá nhất tộc chi vương cái giá, vừa mới khí thế thật đúng là làm nàng đối Úc Thanh Vũ lau mắt mà nhìn. Cho ngươi chuẩn bị một bàn lớn mỹ vị món ngon như thế nào. Hảo, thật tốt quá. Úc Thanh Vũ nghe vậy ánh mắt sáng lên. Cười như tắm mình trong gió xuân Nửa tháng khỏe miệng vừa kéo Khi nào ra hỏa này như vậy tham ăn Nghĩ đến tử thu chủ nghệ như vậy Tốt một người cư nhiên đều thích Vân Thường làm đồ ăn Chẳng lẽ nha đầu này làm đồ ăn đích sắc không bình thường Vân Thường dối đầu hướng Úc Thanh Vũ phía sau xem Úc Thanh Vũ đỡ chắn nói Không cần tối lại, ngọc lạc không có tới Trong cung sự quá nhiều, đem hắn để lại Vân Thường thất vọng nói Người cái này vương thượng cũng quá không nghĩa khí Thường thường cũng nên cấp cấp dưới phong cái giả nghỉ ngơi một chút. Úc thanh vũ trên đầu bay qua một con quà đen, tiểu thường nhi thèm hình nương hoa nhưỡng đi. Yên tâm, ngọc lạc không có tới, chính là làm ta cho ngươi mang theo hoa nhưỡng tới. Bất quá ngươi không cần nhận tình của hắn, đây là hình nương đưa cho ngươi. Nàng nói muốn cảm ơn ngươi đánh thức ngọc lạc, bằng không ngọc lạc cũng sẽ không đối nàng thổ lộ tâm ý. Vân thường nghe vậy mắt hạnh tức khắc sáng, hình nương là hẳn là hảo hảo cảm ơn ta. Chờ ta về sau có cơ hội đi phụ tộc, nhất định tới cửa quái dày bọn họ đi. Đã có khách lâm môn, tổng không thể thiếu người tiếp khách đi. Nửa tháng bỗng nhiên sen mùng nói. Thấu chương xong. Chương 274 một cái ưu điểm. Chương 274 một cái ưu điểm. Nửa tháng nói rơi xuống, ba người ánh mắt đều dừng ở trên người hắn, trong lòng đều nghĩ, người này ra mặt quả nhiên đủ hậu. Thấy vân thường kêu biểu tình khẳng định là muốn cự tuyệt. Nửa tháng lại nói, ta cũng sẽ không tay không tới cửa, dùng ma hoa thơm nhượng chiêu đãi phủ tộc Vương Tổng sẽ không bôi nhỏ thân phận đi. Nếu nàng thích hoa nhưỡng, vậy là tốt rồi làm. Hắn hôm nay nhưng thật ra tưởng nếm thử nàng trù nghệ có bao nhiêu hảo, có thể làm tử thu cùng Úc Thanh Vũ đều như vậy hướng tới. Vân thường nguyên bản tưởng cự tuyệt, vừa nghe ma hoa thơm nhưỡng, tức khắc đến bên môi nói lại nuốt trở vào, nhìn xem vương Đông Nhan. Phương Đông Nhan cười nói. Có người chủ động bồi rượu cũng không có gì không tốt. Bồi rượu. Lời này nói như thế nào dễ dàng như vậy làm người hiểu lầm đâu. Nếu có thể sử dụng ma hoa thơm ủ rượu, thuyết minh ngươi được đến ma hương thực dễ dàng, trừ bỏ ma hoa thơm nhưỡng, ta muốn ma đậu phụ khô hoa một cân. Vân thường thấy Phương Đông Nhan không phản đối, nàng lập tức triển khai phúc ác hình thức. Nhớ năm đó Úc Thanh Vũ đều bị nàng hố tới như vậy nhiều bà bối. Hôm nay như thế nào sẽ bỏ qua hố nửa tháng cơ hội. Nửa tháng hôm nay gặp lúc Thanh Vũ, thân phận của hắn đối vân thường cũng giấu giếm không được, cho nên cũng không che lấp. Bất quá nghe xong vân thường như thế công phu sư tử ngoạm vẫn là nhịn không được chịu chịu khỏe miệng. Hơn nữa hắn tò mò nha đầu này thật đúng là biết ma hương, nhìn dáng vẻ đối ma hương tác dụng còn thực hiểu biết, nàng là làm sao mà biết được. ngươi chính là không lòng tham. Nửa tháng tuy rằng nói như vậy, nhưng là nghe ngữ khí liền biết hắn đáp ứng rồi. Ta đích xác không lòng tham. Ngươi hỏi một chút hắn, liền biết ta hôm nay có bao nhiêu thủ hạ lưu tình. Vân thường phảng phất không nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại, thuận sườn núi hạ lửa nói. Úc thanh vũ tâm tình thực tốt cười nói, đích xác, ta chính là cho nàng thật nhiều thiên linh địa bảo đâu. Nửa tháng kinh ngạc, đường đường phụ tộc vương cư nhiên bị một tiểu nha đầu hố. Hắn rất muốn không tin, nhưng là nghĩ đến chính mình lập tức cũng muốn bị nàng hố. Hơn nữa vẫn là quang minh chính đại hố ngươi, làm ngươi biết là hố ngươi. Ngươi lại còn muốn cam tâm tình nguyện nhảy vào nàng hố, không thể không tin. Vung tay lên, một cái đại túi tử liền dừng ở vân thường trước mặt, vân thường không cần mở ra xem chỉ bằng hương vị liền biết bên trong thật là ma đậu phụ khô hoa, vừa mới phương đông Nhan truyền âm cho nàng nói nửa thang có chính mình ma hương gieo trồng mà, nàng liền trực tiếp đưa ra điều kiện này, muốn hoa tươi không hiện thực, hoa khô tác dụng cũng rất lớn, lại nói ma hương nhiều chân quý à, cùng long châu long hàng châu. Yêu tộc yêu mị giống nhau đều là nhất tộc trí bảo, cũng không phải là ai đều có thể làm ra. Bất quá vân thường một nửa nguyệt như thế hào phóng vẫn là thực vừa lòng, nay một túi ít nhất tam cân còn muốn nhiều, đủ nàng dùng thật lâu. Không khách khí thu hồi tới, đối Úc Thanh Vũ cùng nửa tháng nói, vào đi. Phương Đông Nhan trước một bước vào cửa, nửa tháng cùng Úc Thanh Vũ một trước một sau tiến vào sau, nửa tháng chế nhạo nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm chúng ta ở bên ngoài ăn đâu. Nếu ngươi nguyện ý ta là không ý kiến. Vân thường liếc nhìn hắn một cái, xoay người vào nàng cải tạo phòng bếp. Nửa tháng đi đến phòng bếp cửa kinh ngạc nói, ngươi đây là nhiều thích nấu cơm, cư nhiên đem nhân ra luyện đan, luyện khí phòng đổi thành phòng bếp. Ngươi thật đúng là thực nhàn. Vân thường chừng hắn một cái, tay vừa nhấc, đóng lại phòng bếp môn. Nửa tháng về phía sau một ngưỡng. Bằng không liền phải bị môn đụng vào cái mũi, hắn xoa xoa cái mũi, đi đến ghế dựa bên, thấy Phương Đông Mạch Ly cùng Úc Thanh Vũ đã ngồi xuống, cái bàn là viên, cũng không cần phân cái gì tồn ti trên dưới, hắn cũng ngồi xuống. Phương Đông Nhan đã pha hảo trà, cấp hai người mỗi người một ly. Thơm qua trà. Nửa tháng nâng chung trà lên nhẹ nhàng một người, tan thưởng nói. Còn có thể? Phương Đông Nhan biểu tình nhàn nhạt. nhạt. Có thể hỏi một chút Phương Đông Công Tử là người ở nơi nào sao? Nửa tháng nhấp khẩu trà sau hỏi, cảm thấy lấy Phương Đông Nhan tu vi không nên là tứ phương đại lục người. Sinh trưởng ở địa phương tứ phương đại lục người. Phương Đông Nhan cũng không kiên rẻ, thân phận của hắn một cha là có thể tra được, cũng không phải cái gì bí mật. Tiên đảo Đông Phương ra người. Nửa tháng mị hạ đôi mắt, cũng chỉ có tiên đảo có thể ra những người này mới. Bất quá tiên đảo khi nào ra như vậy một vị khó lường nhân vật, còn tuổi nhỏ liền có như vậy cao tu vi. Đông Phương gia có như vậy nổi danh. Phương Đông nhan những lời này là biến tướng thừa nhận chính mình thân phận. Mười mấy năm trước, ta đi qua tiên đảo, khi đó Đông Phương gia ra, ra thiên tài thần đồng tin tức không người không biết không người không hiểu. Nói vậy ngươi chính là vị nào thần đồng đi. Nửa tháng hiểu do nói. Năm đó hắn còn không đệ bụng. Một cái tứ phương đại lục có thể có cái dạng gì xuất sắc nhân tài, cho nên cũng không để ý. Nhưng là hiện tại xem ra, là hắn bị chính mình chủ quan ý thức che mắt hai mắt. Cái này phương đông mạch ly thật là cái ngàn vạn năm khó gặp thiên tài. kia cũng không phải cái gì tin tức tốt. Phương đông nhan phượng mâu co rụt lại, cũng không có lại theo chân bọn họ nói chuyện phiếm dục vọng. Đứng lên nói, hai vị chậm dại uống trà đi, ta đi giúp thường nhi vội. Nhìn kêu nhanh nhẹn màu đỏ thân ảnh đẩy ra phòng bếp môn đi vào, nửa tháng nhìn mắt Úc Thanh Vũ, hắn là nói đi hỗ trợ đi. Không sai. Úc Thanh Vũ chấp nhất chén trà nhẹ nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói. Một người nam nhân đi phòng bếp hỗ trợ. Nửa tháng thực không hiểu nói. Người không cảm thấy có thể cùng người yêu cùng nhau làm việc là kiện thực hạnh phúc sự sao. Mặc dù là nấu cơm loại này thường nhân không để vào mắt sự. Úc Thanh Vũ nhìn lại đóng lại phòng bếp môn hâm mộ nói. Nửa tháng ngẩn ra, như suy tư gì nhìn về phía phòng bếp, lấy bọn họ tu vi, quan không đóng cửa đều có thể nhận thấy được trong phòng bếp động tĩnh, phòng bếp nội hai người cũng không kiêng rẻ bọn họ cái gì, nói nói cười cười thanh âm rõ ràng truyền vào hai người trong hai. Ngươi như thế nào vào được? Vân thường nói, giúp ngươi vội, tổng không thể ba nam nhân đều ngồi ở nơi nào chờ ăn có sẵn, bọn họ không đau lòng ta còn lo lắng mệnh thường như đâu. Phương Đông Nhan chủ động hỗ trợ rửa sạch rau xanh. Nhẹ điểm tẩy, dùng như vậy đại lực đem rau xanh đều xóa nát. Vân Thường sửa đúng nói. Ân, như vậy được không? Phương Đông Nhan thật là lần đầu tiên làm những việc này, nhưng là có Vân Thường ở một bên chỉ điểm, lại không phải rất khó sự, hắn làm thực hảo. Hành, không tồi. Vân Thường không tiếp tích khen nói. Bên ngoài hai người nghe bên trong nói chuyện thành, đều ăn ý cái gì cũng chưa nói, này trong nháy mắt. giống như rốt cuộc minh bạch cái gì là hạnh phúc, nguyên lai hạnh phúc liền đơn giản như vậy. Như vậy phong hoa tuyệt đại nam tử cứ như vậy không bận tâm mặt mũi, bôi ô yếm nữ tử ở liền tính tầm thường nam tử cũng sẽ không bước vào trong phòng bếp bận rộn, đơn giản như vậy sự lại làm cho bọn họ hai vị này vẫn luôn cao cao tại thượng nam tử hâm mộ. Chỉ chốc lát sau, phương đông nhan dẫn đầu từ trong phòng bếp ra tới, môn vừa mở ra, một cổ hương khi xông vào mũi, nửa tháng kinh ngạc nhìn về phía phòng bếp, Vân thường chủ nghệ quả nhiên lợi hại, chỉ cần này mùi hương đã làm hắn thèm nhỏ dãi. Phương Đông Nhan đem trên bàn trà cụ đều thu hồi tới, sau đó đi vào phòng bếp mang sang hai bàn đồ ăn đặt ở trên bàn, nửa tháng nhịn không được mở miệng nói, một cái nam tử làm này đó không cảm thấy có thất thân giới sao. Một người giá trị con người không phải dùng ngươi có làm hay không những việc này tới cân nhắc. Hắn xoay người chỉ chỉ phòng bếp lại nói, Nơi đó mặt bận rộn nấu cơm người là lòng ta tiêm người trên, ta ái nàng thắng qua ta sinh mệnh, nếu chỉ là vài đạo tiểu thái ta cũng không trở về dối tay, chính là hôm nay nàng phải làm rất nhiều mới, ta làm không được như các ngươi giống nhau uống trà chờ ăn có sẵn bởi vì nàng mệt mỏi, ta sẽ đau lòng, ta nhiều làm chút nàng liền ít đi làm chút. Dứt lời, lại tiến phòng bếp bưng thức ăn đi. Chính là hắn nói lại làm nửa tháng cùng Úc Thanh Vũ hai người thần sắc đều đổi đổi. Đây là ai tận xương tủy cảm giác đi. Ở phương Đông Nhan lại bưng đồ ăn ra tới khi, Úc Thanh Vũ nói, Vân Thường ánh mắt đích xác không tồi. Phương Đông Nhan nhìn hắn một cái, không có nói cảm ơn gì đó, bởi vì những cái đó không cần thiết. Hôm nay hắn nói này đó cũng không phải bởi vì làm cho bọn họ cảm thấy chính mình bao sâu tình nhiều vĩ đại, chỉ là không nghĩ làm cho bọn họ ăn như vậy đương nhiên. Vân Thường cũng bưng đồ ăn ra tới. Nửa tháng nhìn như vậy trong chốc lát công phu vân thường cư nhiên liền làm tràn đầy một bàn đồ ăn, thiệt tình thực lòng vơn ngón tay cái nói, rất tuyệt. Đó là, chủ nghệ của ta ta xưng thiên hạ đệ nhị, liền không ai dám xưng đệ nhất. Vân thường ngạo kiều nói, dứt lời một nửa nguyện ngoắc ngoắc ngón tay nói, rượu. Nửa tháng cũng không keo kiệt, vung tay lên, trên mặt đất liền xuất hiện mười vò rượu, này đó uống rượu dư lại đều cho ngươi. Vân thường nguyên bản cho rằng hắn cũng liền lấy ra một hai đàn liền không tồi, không thể tưởng được hắn hào phóng như vậy. Ân, rốt cuộc phát hiện ngươi một cái ưu điểm, hào phóng. Nửa tháng nghe vậy khỏe miệng vừa kéo, ta làn lên cao hứng, hay làn nên bi ai. Úc thanh vũ ha ha cười, rốt cuộc gặp được một cái xem ngươi không vào mắt người, có phải hay không cảm giác thực hảo. Đồng cảm. Nửa tháng chừng hắn một cái, cho rằng ngươi so với ta hảo bao nhiêu. Còn không phải bị người ghét bỏ. Vân Thường dọn khởi một vò rượu, thực nhanh nhẹn chụp bay phong khẩu, còn không quên đối Úc Thanh Vũ nói, thừa dịp còn không có uống rượu đâu, chạy nhanh đem hình nương cho ta hòa nhượng cho ta. Úc Thanh Vũ bật cười nói, ta còn có thể lại ngươi rượu không thành. Vẫn là phóng tới chính mình trong tay điên tâm. Vân Thường nghiêm trang nói, Úc Thanh Vũ lấy ra một quả nhẫn chữ vật nói, cho ngươi. Vân Thường ngẩn ra, cư nhiên dùng nhẫn chữ vật trang tới. Tiếp nhận lui tới vừa thấy, tức khắc đem một đôi mắt hạnh cười thành lưỡng đạo cong cong trăng non. hình nương như thế nào như vậy nhận người hiếm lạ, nhất định phải đi trông thấy nàng. Phương Đông Nhan tùy tay lấy quá nhẫn chính mình thu hồi tới. Làm gì? hình nương cho ta. Vân Thường Nghị khuất nhìn hắn. Ta giúp ngươi bảo quản, này một vò uống không có, lại cho ngươi. Phương Đông Nhan tử nhẫn chữa vật lấy ra một vò hình nương hoa nhuộm cho nàng. Vân Thường ai hoàn ánh mắt liếc mắt một cái liếc mắt một cái ngắm Phương Đông Nhan Phương Đông Nhan thở dài đem nhẫn chữ vật lấy ra tới tùy tay ở mặt trên bày ra một cái tinh trận sau đó đem nhẫn đưa cho nàng nói mười ngày có thể lấy ra một vỏ đặc thù tình huống ta giúp ngươi lấy Vân Thường vô ngữ nhìn trong tay nhẫn hảo đi tổng hảo quá uống một vỏ muốn một vỏ hảo nửa tháng nhìn ở Phương Đông mặt mũi trước cùng cái tiểu ngoan miêu Vân Thường nghĩ lại nàng đối chính mình trừng mắt mắt lạnh bộ dáng. Buồn bực nàng như thế nào như vậy nghe Phương Đông Nhan nói, uống một vò rượu đều phải chịu hắn quản chế. Di, như thế nào như vậy Hương? Lúc này ngoài cửa truyền đến quen thuộc thanh âm. Vân Thường vô ngữ cực kỳ, lại tới cái cọ cơm, tới thật đúng là thời điểm. Thấu chương xong. Chương 275 phi thường lý giải. Chương 275 phi thường lý giải. Nàng đứng lên, mở ra cửa phòng, liền thấy ấn Lam Thanh đứng ở bên ngoài. Thường nhi muội muội, ta đến xem ngươi. Ấn Lam Thanh thấy trong phòng có người lấy lòng cười nói. Tới xem ta. Vân Thường nhún mẩy, hôm nay ngày mấy. Một cái hai cái đều tới xem chính mình. Trước kia Vân Dung đều là cùng ta cùng nhau ăn tết. Năm nay không cần tưởng hắn cũng tới bồi ngươi. Ta muốn bồi ta nương cùng ông ngoại ăn tết. Không thể tới cùng các ngươi. Cho nên liền trước tiên đến xem ngươi. Ấn Lam Thanh dỗi đầu vừa thấy, mới phát hiện phòng trong ba nam nhân. Chỉ có mặc đồ đỏ bảo hắn nhận được, lần trước gặp qua đông phương ra cái kia yêu nghiệt thiên tài phương đông mạch ly, mặt khác hai người hắn không nhận biết, nhưng là cảm giác ra thực lực đều rất mạnh. Thương nhi muội muội bọn họ là chuyện như thế nào? Ấn Lam Thanh chỉ vào phòng trong ba nam nhân nói. Cùng ngươi giống nhau, tới xem ta. Vân thường tránh ra thân làm Ấn Lam Thanh tiến bảo, nàng nhưng không tin Ấn Lam Thanh xa như vậy từ tiên đảo tới rồi chỉ là đến xem nàng. ấn lam thanh nhìn xem ba người sau đó nói thường nhi muội muội người lớn lên như vậy mỹ cần phải để phòng này đó nam nhân tiểu tâm bọn họ giắp tầm gây rối. hắn nói những lời này cũng không kiêng rẻ người trong nhà úc thanh vũ cùng nửa tháng đều đầy mặt hát tuyến khi bọn hắn là người nào chỉ có phương đông nhan biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh vân thường khỏe miệng vừa kéo chỉ vào phương đông nhan nói có ta vị hôn phu đang sợ cái gì ấn lam thanh tức khắc lớn lên miệng nói Các ngươi nhanh như vậy liền xác định quan hệ. Ta còn cùng mẹ ta nói muốn đem ngươi quải về nhà đi đâu, như thế nào còn không có bắt đầu liền không diễn. Ngồi xuống ăn cơm. Vân Thường vâu ngữ chừng hắn một cái, túi đầu nghe thấy một chút ma hoa thơm ngưỡng cấp bốn người đều đổ tràn đầy một ly, chính mình cũng là. Phương Đông Nhan xem mắt Vân Thường cùng ấn Lam Thanh nói, thường nhi chỉ có thể uống một chén, ngươi có thể uống hai ly, nhiều các ngươi chịu không nổi. Ấn Lam Thanh nghe xong tức khắc suy sụp hạ mặt tới, tại sao lại như vậy, tốt như vậy uống hoa nhưỡng cư nhiên chỉ có thể uống hai ly. Vân Thường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy đủ đi, ta chỉ có thể uống một chén. Ấn Lam Thanh ha hả cười, thường nhi muội muội đừng nóng giận, ta miệng thiếu, bất quá tốt như vậy uống hoa nhưỡng là cái gì hoa nhưỡng, ta như thế nào không đoán được. Nghe thấy không được là được rồi, hỏi như vậy nhiều làm gì, uống là được. Vân Thường bưng lên chén rượu nghe nghe, chỉ có thể uống một chén, nàng cần phải chậm rãi phẩm phẩm. Úc Thanh Vũ cùng nửa tháng, Phương Đông Nhan ba người chính là trực tiếp cùng ly, sau đó gấp đồ ăn ăn. Kia mấy mâm lặp lại đồ ăn là chuyện như thế nào? Nửa tháng tò mò hỏi, hơn nữa đều bãi ở Phương Đông Nhan trước mặt. Úc Thanh Vũ cho hắn giải thích nghi hoặc nói, hắn có thói ở sạch. Nửa tháng nhìn mắt Phương Đông Nhan, khoe miệng vừa kéo, một người nam nhân thật làm ra vẻ. Phương Đông Nhan cũng không để ý tới hắn, chỉ cần có người ngoài ở, vân thường đều sẽ đơn độc đem hắn đồ ăn chuẩn bị ra tới, ngẫm lại đều cảm thấy thực hạnh phúc. Ấn Lam Thanh ăn một ngụm đồ ăn tức khắc lại kinh hô lên, hoa, ăn quá ngon. Úc Thanh Vũ khỏe miệng chịu chịu, người này quá làm ấm ý, ngươi không nói chúng ta cũng đều biết. Ấn Lam Thanh xem mắt Úc Thanh Vũ nói, các ngươi biết cùng ta có quan hệ gì, ta cảm thấy ăn ngon đương nhiên muốn biểu đạt ra tới. như vậy mới không làm thất vọng nấu cơm thường nhi muội muội nay bữa cơm có ấn lam thanh gia nhập ăn thực náo nhiệt bất quá vân thường ăn thực buồn bực, một chén rượu uống lại chậm cũng thực mau uống xong rồi nhìn bọn họ một ly tiếp một ly uống nàng vung tay lên đem trên mặt đất còn lại chín đàn ma hoa thơm nhưỡng đều thu vào chính mình nhận chữ vợt nửa tháng nhìn đến nàng động tác cười nói ngươi thu hồi tới cũng không thể uống nhiều có cái gì ý nghĩa ừ không cho các ngươi uống Vân Thường bất mãn nói, ta còn có. Nửa tháng nói tiếp nói. Vân Thường tức khắc trợn mắt giận nhìn. Ấn Lam Thanh vô vô nửa tháng bả vai, huynh đệ, ngươi về sau nếu là cưới không đến tức phụ ta phi thường lý giải. Nửa tháng ánh mắt dừng ở bị Ấn Lam Thanh trụ quá địa phương, cư nhiên có người dám trụ bờ vai của hắn, còn gọi hắn huynh đệ, đây chính là ở trên người hắn trước nay không phát sinh quá sự, hắn năm tuổi khởi liền truyền thừa thiên sư. Mặc dù là chính mình thân huynh đệ cũng không dám cùng chính mình như vậy thân cận. Úc Thanh Vũ cùng Phương Đông Nhan đều nhịn không được cười, ngay cả nguyên bản tức giận Vân Thường đều cười. Nửa tháng mới bừng tỉnh hiểu được, ánh mắt từ đầu vai của chính mình thu hồi, thở dài nói, quả nhiên trường kiến thức. Đúng lúc này, Vân Thường đống nhiên ngơ ngẩn, ném xuống một câu các ngươi từ từ ăn xoay người liền lên lầu. Phương Đông Nhan buông chiếc đũa cũng đồng dạng ném xuống một câu các ngươi từ từ ăn cũng đi theo lên lầu đi. Lên cầu thang lại quay đầu lại đối ấn Lam Thanh nói, ngươi cũng đi lên đi. Ấn Lam Thanh sờ sờ đầu không rõ nguyên do, bỗng nhiên đàn điền nội một cổ quen thuộc hơi thở lan tràn mở ra, hắn tức khắc minh bạch vì sao vân thường lên lầu đi, cũng minh bạch phương đông nhan vì sao kêu hắn cũng lên lầu đi, không chút do dự đứng dậy theo đi lên. Nửa tháng chố mắt một chút nói, nhanh như vậy liền thấy hiệu quả. Thiên tư hảo không có biện pháp. Úc thanh vũ đạm đạm cười. Kia tiểu tử cứ như vậy đem chúng ta hai vị khách nhân cấp ném ở chỗ này. Nửa tháng nhìn nhìn trống rông cái bàn nói. Ai làm ngươi lấy ra ma hoa thơm nhưỡng? Úc thanh vũ bưng lên chén rượu cùng hắn ý bảo một chút, ngươi cho rằng ở trong lòng hắn chúng ta so tiểu thường nhi quan trọng. Đừng tự mình đa tỉnh, chính chúng ta chiêu đái chính mình đi. Nửa tháng nhìn mắt thang lầu phương hướng, dơ lên chén rượu một ngụm buồn hạ, hắn không lấy ra ma hoa thơm nhưỡng vân thưởng sẽ làm hắn tiến bảo sao. Tất nhiên là sẽ không. Liên tính chúng ta tu vi cao, cũng không thích hợp uống quá nhiều. Úc thanh vũ chậm dại ăn đồ ăn, tiểu thường nhi làm đồ ăn như vậy mỹ vị cũng không thể lãng phí. Chính mình rượu nửa tháng tự nhiên nhất hiểu biết, cầm lấy chiếc đũa cũng ăn khởi đồ ăn tới, đều đi rồi cũng hảo, này một bàn đồ ăn đều là chúng ta hai người. Úc thanh vũ ánh mắt nhìn mắt trên lầu, hơi hơi câu môi dưới, trong lòng thầm nghĩ, tiểu thường nhi, người ánh mắt đích xác không tồi. hắn kia một lòng đều ở trên người của ngươi đâu. Giờ khác này Úc Thanh Vũ hoàn toàn đem chính mình tâm thu hảo, chính mình là phụ tộc vương, trên người có chính mình nên gánh khởi trách nhiệm, để tay lên ngực tự hỏi, mặc dù là chính mình được đến vân thường tâm, có thể đem tâm đem ái đều cho nàng, nhưng là cũng làm không đến một lòng toàn bộ đặt ở trên người nàng, chính là vân thường hiển nhiên là phương đông nhan toàn bộ, điểm này làm nam nhân hắn rõ ràng từ phương đông nhan trong mắt đã nhìn ra. Cho nên, Hắn thua tâm phục khẩu phục, hắn sẽ tiếp tục nhìn, bọn họ có thể đi đến nào một bước. Phương Đông Nhan lại vì nàng có thể làm được nào một bước. Vân thường mị lực không cần phải nói cũng là thật lớn, không quan hệ nàng khuynh thành dung nhan tuyệt thế, kiên cường, tự tin, tính dai, lương thiện lại cơ trí tâm từ từ, đều là nàng hấp dẫn người ánh mắt nguyên nhân, cho nên, Phương Đông Nhan có thể hay không bảo vệ cho nàng, liền phải xem hắn bản lĩnh. Trên lầu Vân Thường trở lại nàng phòng ngủ, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên giường, bởi vì nàng muốn thăng cấp. Phương Đông Nhan chỉ chỉ một khắc gian phòng đối ấn Lam Thanh nói, Ngươi đi kia gian phòng, yên tâm, không ai có thể quấy rầy ngươi. Ấn Lam Thanh gật gật đầu, nói Thanh đa tạng, liền chạy nhanh đi vào, thăng cấp cảm giác muốn áp chế không được, hắn càng thêm buồn bực đó là cái gì hoa nhưỡng, cư nhiên có lớn như vậy công hiệu, hai ly khiến cho vừa mới thăng cấp xong chính mình lại thăng cấp. Chính là hắn không có thời gian nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào thăng cấp trạng thái. Phương Đông Nhan đi vào phòng, liền thấy vân thường trên người quanh quần linh lực, chung quanh vọn tới linh khí dao động hắn có thể cảm giác được rõ ràng, lần này thường nhi hẳn là có thể thăng cấp nhiều ít. Hắn có chút chờ mong. Đây cũng là vì sao Phương Đông Nhan cho phép nửa tháng tới bồi rượu nguyên nhân, dùng ma hương nhượng hoa nhượng đối tôn giai dưới tu vi người có rất lớn trợ giúp, vân thường bảo giai cho nên chỉ có thể uống một chén. ấn lam thanh đế giai tăng cấp, có thể uống hai ly chỉ là hai người nhanh như vậy liền thăng cấp cũng làm hắn thực giật mình đương nhiên hắn giật mình chính là ấn lam thanh vân thường thiên phú hắn biết rõ chính là ấn lam thanh thiên phú cư nhiên tốt như vậy làm hắn thực ngoài ý muốn. nếu thiên phú tốt như vậy vì cái gì tu vi mới đế giai đâu vân thường cũng thực hưng phấn từ bí địa ra tới tương yêu cùng Liễu văn lan đều thăng cấp liền nàng không động tĩnh Tuy rằng biết chính mình không thăng cấp có thể là bởi vì là toàn hệ linh căn, yêu cầu linh lực so những người khác muốn nhiều, nhưng là trong lòng nhiều ít cũng buồn bực. Rốt cuộc phía trước nàng thăng cấp quá thuận lợi, quá nhanh. Lúc này đây, vân thường thăng cấp dùng một canh giờ, nhưng là cũng chỉ là thăng cấp một bậc, bảo giai nhị cấp. Thăng cấp xong, vân thường mày nhăn lại, nhìn mắt bị linh anh ngồi ở dưới thân hoa sen tỏa, đệ nhị vòng nhiều một mảnh lá sen. Chính mình rõ ràng cảm thấy ít nhất có thể thăng cấp tam cấp trở lên, chính là như thế nào mới thăng cấp một bậc đâu. Cảm giác rất nhiều linh khí đều từ đan điền nội, rũ về phía sau bối sau đó liền biến mất, sao lại thế này. Phương Đông Nhan không cần hỏi đã biết vân thường cấp bậc, hắn trong lòng cũng thực buồn bực nàng như thế nào liền thăng cấp một bậc. Xem nàng chính mình cũng một bộ nghi hoặc bộ dáng ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Thường nhi, sao lại thế này. Lấy ngươi thiên phú. Một ly ma hoa thơm nhưỡng hiệu quả không nên chỉ thăng cấp một bậc A. Vân thường ngẩng đầu, nguyên bản ta cảm thấy ít nhất có thể thăng cấp tam cấp trở lên, chính là như vậy nhiều linh lực giống như đều dung hướng về phía ta phía sau lưng, sau đó liền biến mất, cho nên ta chỉ thăng cấp một bậc, này một bậc vẫn là ta cùng linh anh ngạnh cấp về. Tại sao lại như vậy? Phương Đông nhan ánh mắt dừng ở vân thường phía sau lưng thượng, chẳng lẽ thường nhi phía sau lưng thượng có cái gì cổ quái? Vân Thường lắc đầu, nàng cũng không rõ. Ta nhìn xem thường Nhi phía sau lưng có thể chứ? Phương Đông Nhan trưng cầu Vân Thường ý kiến nói. Vân Thường ngẩn ra, tuy rằng đời trước bọn họ là phu thê, chính là này một đời bọn họ còn không có như vậy thân mật quá, một đóa đỏ ửng nổi lên nàng gương mặt. Hiện tại cái gì cảm giác cũng đã không có, xem cũng không thấy gì đi. Phương Đông Nhan nhìn đến nàng tiểu xảo đáng yêu vành thai đều đỏ, cười nói, chúng ta kiếp trước là phu thê. Này một đời tuy rằng còn không có thành thân, cũng không có gì kiêng rẻ đi. Nói nữa, ta chỉ là muốn biết làm thường nhi linh lực biến mất nguyên nhân, cũng sẽ không làm chuyện khác. Vân thường chính không biết như thế nào trả lời hắn, liền nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến nói nhỏ thanh, ai, quả nhiên chỉ là tấn một bậc. Hai người liếc nhau, không thể nào, hai ly hoa nhượng ấn lam thanh cũng chỉ thăng cấp một bậc. Chẳng lẽ này ma hoa thơm nhưỡng có hơi nước? Đi trước nhìn xem. Vân Thường từ trên giường xuống dưới đối phương Đông Nhan nói. Phương Đông Nhan gật gật đầu, trong lòng xác định ấn Lam Thanh thân thể có vấn đề, bằng không hắn ít nhất hẳn là thăng cấp hai cấp. Hai người đi vào cách vách, liền thấy ấn Lam Thanh Huệ phải ngồi ở trên giường, căn bản không có thăng cấp sau vui sướng. Thấy hai người tiến vào chạy nhanh từ trên giường xuống dưới, ngượng ngùng, ta tư chất quá kém, chỉ thăng cấp một bậc. Vân Thường cẩn thận quan sát ấn Lam Thanh, mày một trọ, bắt tay vươn tới cấp ta. Thấu chương song, chương 276 quyển trúc chi độc, chương 276 quyển trúc chi độc, ấn lam thanh ngẩn ra, làm gì? Tư chất của ngươi tuy rằng so ra kém thường nhi, nhưng là cũng là ít có tuyệt hảo tu luyện thể chất, theo lý thuyết ngươi tu vi không nên như vậy thấp, hẳn là thân thể có vấn đề. Phương Đông Nhan thế Vân Thường giải thích nói, ta thân thể có vấn đề, không có A, ta từ nhỏ đến lớn thực khỏe mạnh A. Ấn Lam Thanh không tin nói. Ngươi có phải hay không luôn có loại chính mình cảm thấy có thể thăng cấp rất nhiều, cố tình liền thăng cấp một bậc, hơn nữa một năm so một năm thăng cấp chậm. Vân Thường hỏi. Đích xác như thế, đặc biệt là mấy năm nay. Ấn Lam Thanh tưởng tượng thật là như vậy. Ngươi khi còn nhỏ tu luyện thăng cấp thực mau đi. Vân Thường lại hỏi. ân, 10 tuổi phía trước thăng cấp liền cùng chơi giống nhau, sau lại một năm không bằng một năm. Ấn Lam Thanh cũng cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Bắt tay cho ta, ta cho ngươi xem xem, ngươi hẳn là bị người hạ độc. Vân thường ánh mắt có chút ngưng trọng, nếu 10 tuổi bắt đầu có khắc thường, như vậy hạ độc thời gian đã rất dài. Ta bị người hạ độc. Ta như thế nào cái gì cảm giác đều không có. Ấn Lam Thanh ngẩn ra, nay độc chỉ là một chút ăn mòn ngươi tu luyện thiên phú, sẽ không đối với ngươi thân thể khỏe mạnh có cái gì ảnh hưởng. cho nên không dễ dàng phát hiện hơn nữa này độc cũng không phải là lập tức ăn vào đi cụ thể ăn bao lâu ta muốn bắt mạch mới có thể biết Vân Thường giải thích thực kỹ càng tỉ mỉ ở thanh minh thành Vân Thường cứu hắn thời điểm hắn thật không tưởng Vân Thường hiểu y y thuật nhưng là trước mắt Vân Thường cư nhiên phải cho hắn bắt mạch hắn mới phát hiện có lẽ chính mình vẫn là xem thường Vân Thường nghĩ đến chính mình cư nhiên bị người hạ độc hắn đôi mắt tối sầm lại nếu là thật sự Không cần tưởng cũng biết là ai làm, ông ngoại cùng mâu thân đem thành chủ phủ cầm giữ như vậy nghiêm, cư nhiên còn làm người có nhưng thừa chi cơ, hắn bàn tay cũng thật trường a. Hắn không nói cái gì nữa, vươn một bàn tay, đưa cho vân thường. Vân thường sờ lên hắn mạch đập, một lát sau nàng mày nhíu chặt, cư nhiên như vậy nghiêm trọng. Ấn lam thanh tự nhiên đem vân thường biểu tình xem ở trong mắt, tâm một chút trầm đi xuống, bất quá hắn không ra tiếng. vẫn luôn chờ vân thường buông ra cổ tay của hắn hắn vẫn như cũ bình tĩnh đem ống tay háo gông sửa sang lại hảo nói đi không có việc gì ta có thể thừa nhận trụ ấn lam thanh cười khổ một chút ngươi này phúc biểu tình làm gì chỉ cần ngươi có một hơi ở ta nơi này liền không có y không người tốt huống chi chỉ là chúng độc mà thôi vân thường liếc mắt hắn kia chuẩn bị tiếp thu hết thệ đả kích biểu tình nữ ngôi ấn lam thanh mần ra đột nhiên cười ân Vân thường mội mội rất lợi hại. Ta sẽ làm ngươi tâm phục khẩu phục, hiện tại trước nói nói trên người của ngươi độc. Vân thường đối hắn không có vài phần mức độ đáng tin khen tặng không để bụng, chờ hắn nhìn đến kết quả trong lòng tự nhiên sẽ tin tưởng chính mình không có nói mạnh miệng. Nói đi, ta nghe. Ngươi này độc hẳn là có 11 năm, mỗi ngày đều ở dùng, hơn nữa đều là ngủ trước dùng, một buổi tối lắng động lại hấp thu sau, dược hiệu phát huy tốt nhất, hạ độc người rất cẩn thận. Chính là không nghĩ làm ngươi phát hiện ngươi trúng độc, như vậy ngươi chỉ biết cho rằng chính mình thiên phú chính là như thế. Vân thường nói làm ấn lam thanh lập tức liền minh bạch chính mình vì sao chúng độc, cư nhiên là nàng, hắn nhắm mắt, lại mở, trong mắt thần sắc đã khôi phục bình tĩnh. Cái gì độc? Hắn bình tĩnh hỏi. Quyện trúc? Vân thường phun ra hai chữ. Quyện trúc không phải cây trúc sao? Không nghe nói nó có cái gì độc ga Ấn lam thanh ngẩn ra nói. Đích xác như thế, bình thường dưới tình huống, Quyện Trúc không có bất luận cái gì độc, biết Quyện Trúc vì sao được gọi là sao? Vân thường hỏi, bởi vì Quyện Trúc ban ngày Trúc Diệp là thẳng thắn thiên tối sầm, Trúc Diệp liền sẽ lười nhác dán ở Trúc Tiết Thượng, nhìn giống như mệt mỏi giống nhau, đến ngày hôm sau bình minh mới có thể lại dối thân khai, thế nhân diễn sưng nó mệt mỏi buổi tối yêu cầu nghỉ ngơi, bởi vậy được gọi là Cái này ấn lam thanh đương nhiên biết Vậy ngươi biết vì sao quyện trúc buổi tối sẽ rán ở trúc tiết thượng sao? Vân Thường gật gật đầu lại hỏi. Ấn Lam Thanh lắc đầu, cái này hắn thật không biết. Bởi vì thiên tối sầm, quyện trúc lá cây liền sẽ phân bố ra một loại có thu liễm tiêu mất tác dụng chất lỏng. Một cái trúc diệp thượng chỉ có thể phân bố ra một dọn. Loại này chất lỏng sẽ làm trúc diệp ban ngày có được sinh mệnh lực ở buổi tối tiêu giảm, cho nên trúc diệp mới có thể héo đi xuống. mà loại này chất lỏng nếu là lấy ra ra tới rèn luyện sau chính là một loại độc loại này độc có thể tiêu mất người tu luyện thiên phú đây là một loại rất khó làm người lý giải sự tình nhưng cố tình chính là thật sự vân thường nói xong nhìn hắn nói tứ phương đại lục quyện trúc rất nhiều sao ấn lam thanh lắc đầu quyện trúc cũng không đẹp cũng không có gì trọng dụng rất ít có người gieo trồng phần lớn đều là hoang dại nhưng là vương ra sau núi có rất lớn một mảnh quyện trúc Gieo trồng vài thập niên, những lời này hắn chưa nói, chính mình nhanh đoán chính mình giải quyết đi, không thể đem vân thường liên lụy tiến bảo. Ngươi biết là ai hại ngươi sao? Vân thường cảm thấy chính mình nói nhiều như vậy hắn hẳn là có manh mối hoặc là hoài nghi người. Biết. Ấn lam thanh mọc ra một hơi, hắn tuyệt không sẽ lại thủ hạ lưu tình. Vậy là tốt rồi, ngươi hôm nay trụ hạ đi, buổi tối ta cho ngươi giải độc. Vân thường không quên phía dưới còn có Úc Thanh Vũ cùng nửa tháng ở. Hiện tại giải độc không có phương tiện. Ngươi thật sự có thể giải. Ấn Lam Thanh tức khắc kinh hỉ nhìn Vân Thường. Đương nhiên. Vân Thường xoay người đi ra ngoài. Hiện tại chúng ta nên đi xuống làm cho bọn họ nhìn xem chúng ta hai cái cùng phế vật giống nhau nhân vật đi. Ấn Lam Thanh lúc này mới phát hiện. Vân Thường cũng chỉ thăng cấp một bậc. Hắn khỏe miệng vừa kéo. Bọn họ hai cái thật là có điểm giống phế vật. Phương Đông Nhan lên lầu khi liền bày ra kết giới. Dưới lầu hai người tu vi lại cao cũng nghe không thấy bên trong thanh âm, phất tay cởi bỏ kết giới ba người đi xuống lầu. Úc thanh vũ cùng nửa tháng hai người cơm nước xong, thực tự giác đem mâm chén đều thu được trong phòng bếp, chính mình động thủ nấu nước pha trà, hai người ngồi ở phía dưới uống trà nói chuyện thiếm, thấy ba người xuống dưới, đều nhìn qua, sau đó liền đều ngây ngẩn cả người. Có lầm hay không, ta như vậy thuần diệu, các ngươi liền một người thăng cấp một bậc. Nửa tháng không tin nhìn hai người. Chúng ta tư chất tương đối kém, chỉ so phế vật tốt hơn như vậy một chút. Vân Thường tự hát đạo. Nửa tháng khỏe miệng vừa kéo, giải thích nói, ta cũng chưa nói ngươi phế vật. Nhưng là ngươi trong lòng là như vậy tưởng A. Vân Thường ở trước bàn ngồi xuống, chính mình đổ ly trà, uống một ngụm, nhíu nhíu mi, qua khó uống, yên lặng buông xuống. Rất khó uống có phải hay không, nếu không làm nhà ngươi vị hôn phu pha hổ trà tới uống đi. Úc Thanh Vũ thỏ qua tới nói, thiết, hắn lại không phải người hầu, dựa vào cái gì làm hắn pha trà cho các ngươi uống. Dứt lời chỉ chỉ bên ngoài lại nói, trời đã tối rồi các ngươi không thấy sao. Úc Thanh Vũ bật cười nói, ngươi cái này không lương tâm nha đầu, ta xa như vậy tới xem ngươi, cư nhiên đuổi đi ta đi. Ngươi có thể ngày mai ban ngày lại đến, ta nơi này không chỗ ở. Vân Thường nhún nhún vai nói, nửa tháng đứng lên cười nói, đi thôi. Đi ta nơi đó trụ đi, vừa lúc ngày mai ta lại có lý do tới cọ cơm. Úc Thanh Vũ không hài lòng nhìn mắt ấn lang Thanh, hắn chính là sao lại, như thế nào liền có chỗ ở. Thấu chương xong. Chương 277 huyết mạch thiên phú. Chương 277 huyết mạch thiên phú. Hắn là ta ca bằng hữu, đêm nay chúng ta chuẩn bị trắng đêm trường đàm, nghe hắn cho ta nói một chút ta ca sự. Vân thường lý do thực đầy đủ. Ta bằng thính. Úc Thanh Vũ lập tức tỏ thái độ nói, kia đều là ta ca việc tư, không có phương tiện có bàn thính. Vân Thường trực tiếp cự tuyệt. Nửa tháng ha ha cười nói, ngươi liền nhận mệnh theo ta đi đi. Úc Thanh Vũ cũng chính là đậu đậu Vân Thường mà thôi, đứng lên chấn hương một chút áo bào trắng, cùng nửa tháng rời đi. Hai người đi rồi, ba người lại về tới trên lầu, lúc này Phương Đông Nhăn cũng không cần kiêng rẻ, trực tiếp đem toàn bộ tiểu lâu đều bày ra kết giới. Trước nói nói ngươi tới tìm ta mục đích. Vân Thường không vội vã cấp ấn Lam Thanh giải độc. Ấn Lam Thanh kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết ta tới tìm ngươi có chuyện khác? Nói hay không? Vân Thường không trả lời hắn. Nói. Ấn Lam Thanh chạy nhanh nói, hắn thở dài nói, ta là vì vân dung tới. Ta ca làm sao vậy? Vân Thường vừa mới cùng nhà mình ca ca thông qua lời nói, biết hắn hiện tại bình an không có việc gì. Nhưng có thể làm ấn Lam Thanh tự mình tới một chuyến, Hiển nhiên là Vân Dung có cái gì phiền thoái. Vân Dung không cho ta nói cho ngươi, chính là Vân Gia người cũng nên hiểu biết chút, chân chính quan tâm Vân Dung người một cái không có. Nếu không phải hắn tu vi cường, Vân Gia chủ luyến tiếc hắn cái này thiên tài, chỉ sợ Vân Gia đã sớm không có hắn dung thân nơi. Ta là người ngoài giúp không được gì, chính là ta tưởng tuy rằng ngươi tu vi thấp, nhưng là hắn tu vi cao à. Hơn nữa vẫn là Đông phương gia tương lai người thừa kế, hắn muốn giúp vân dung nhất định có thể giúp thượng. Ấn Lam Thanh chỉ chỉ phương đông nhan, quan sát hắn thần thái, thấy hắn thần thái không có chút nào biến hóa. Nói đi, ta ca rốt cuộc có cái gì phiền thoái. Vân thường minh bạch, có thể làm Ấn Lam Thanh đánh phương đông nhan chủ ý ca ca phiền thoái tất nhiên không nhỏ. Cha ngươi là vân gia con thứ ba, ngươi có cái đại bá cùng nhị bá ngươi biết đi. Biết. Chúng ta một nhà tách ra năm đó còn không phải là bọn họ nguyên nhân sao? Vân thường đối vân gia nhân không có gì ấn tượng tốt. Đúng vậy, năm đó chính là bởi vì bọn họ ghen ghét cha ngươi thiên phú, lo lắng ngươi gia gia quản gia chủ chi vị truyền cho hắn, cho nên mới nương ngươi cớ làm cha ngươi cùng vân gia quyết liệt, nhưng là bọn họ không nghĩ tới ngươi gia gia đem ngươi ca để lại. Hơn nữa ngươi ca thiên phú cư nhiên so cha ngươi còn mạnh hơn, hiện giờ ngươi ca đã cấp quan. Vân gia thiếu chủ chi vị vẫn luôn không có định ra tới, làm cho bọn họ vẫn luôn kiên kỵ ngươi ca. Nhiều năm như vậy không thiếu tính kế ngươi ca, chính là hiện giờ bọn họ muốn cho cùng rất giàu Vân thường vô ngữ nói, nói thẳng chủ yếu. Vân gia hơn 3 tháng trước tổ từ buộc phát ra thất sắc quan mang, nghe nói đây là Vân gia huyết mạch thiên phú mạnh nhất hậu bối xuất hiện dấu hiệu, chính là Vân gia không có bất luận cái gì tân sinh nhi muốn sinh ra, nói cách khác. Cái này huyết mạch thiên phú mạnh nhất người ở Vân Gia Hiện có con nối dõi chung, mà Vân Gia Hiện có con nối dõi chung, không hề nghi ngờ, ngươi ca Vân dùng thiên phú mạnh nhất. Này không phải chuyện tốt sao? Ai cũng không thể đụng đến ta ca. Vân thường mày một trọn Đó là ngươi không biết còn có một cái khác cách nói. Ấn lam thanh thở dài. Cái gì cách nói? Vân thường biết này hiển nhiên là mấu chốt, tay chặt chẽ nắm lấy. Phương Đông Nhan nắm lấy tay nàng, đừng lo lắng. Ta đã làm đạm mặc phái người âm thầm bảo hộ ngươi ca, lại nói ngươi ca cũng không phải cái dễ khi dễ, bằng không hắn cũng không có khả năng bình yên ở vân gia sông đến bây giờ. Vân thường tâm buông lỏng, hắn luôn là đem sự tình nghị đến như vậy chú đáo, ở chính mình còn không biết thời điểm kỳ thật hắn cũng đã an bài hảo, kiếp trước hắn chỉ cần bảo hộ chính mình, hiện giờ vì chính mình hắn yêu cầu bảo hộ người lại nhiều. Nghe nói này huyết mạch là có thể rời đi, chân thật tính không biết có bao nhiêu. nhưng là lòng tham người có một chút cơ hội cũng sẽ không bỏ qua. Ấn Lam thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chính mình lần này cuối cùng không đến không, tiếp tục nói. Rời đi. Vân Thường ngẩn ra, nghĩ đến một loại phương thức, chính là đem huyết mạch thiên phú cường người huyết tiến cử thân thể của mình, sau đó cắn nuốt rất hắn linh anh, liền có thể có được hắn cường đại huyết mạch thiên phú. Tuy rằng không nghe nói ai thành công quá, nhưng là đích xác truyền lưu như vậy cách nói. Cái này dụ hoặc quá lớn, Cho nên vẫn luôn đứng ở ta ca này mặt vân gia chủ cũng động tâm. Vân thường hiểu rõ ngoác ngoác khỏe môi. Đích xác như thế. Ấn Lam Thanh kinh ngạc cảm thán với vân thường thông thuệ. Chính mình còn chưa nói. Nàng liền đoán được không riêng gì nàng đại bá nhị bá mơ ước hắn ca thiên phú. Còn có nàng cái kia gia chủ ra ra. Ta ca khi nào biết đến. Vân thường rất bình tĩnh. Chính là lần trước từ ngươi nơi này sau khi trở về. Ấn Lam Thanh đúng sự thật nói. Ta ca nói hắn quyết định như thế nào làm sao. Vân thường nhất quan tâm chính là việc này, tuy rằng ca ca không phải cái xúc động người, nhưng là huyết mạch tương liên, nàng vẫn là lo lắng ca ca sẽ làm ra cái gì bất lợi chuyện của hắn tới. Ngươi ca nói cái kia huyết mạch thiên phú mạnh nhất người không phải hắn, hắn hoài nghi là người, vì bảo hộ ngươi, hắn cố ý làm người nghĩ lầm là hắn. Ấn Lam Thanh nói ra làm hắn không thể nề hà cuối cùng nguyên nhân. Kỳ thật hắn muốn cho Vân Dung đi thượng Vân Thành, Vân gia còn không có cái kia lá gan cùng ông ngoại đối nghịch, chính mình tự nhiên cũng có thể giữ được Vân Dung, chỉ cần Vân Dung thực lực vượt qua Vân gia chủ, liền ai cũng không sợ, chính là Vân Dung vì bảo hộ Vân Thường cự tuyệt. "Ta ca vì cái gì nói như vậy?" Vân Thường ngẩn ra, không nghĩ tới sự tình là như thế này, chính là sao có thể? Rõ ràng ca ca thiên phú càng tốt. Hắn nói, thiên phú huyết mạch xuất hiện, chính mình hẳn là có cảm giác Chính là hơn 3 tháng trước kia một ngày hắn cái gì cảm giác cũng không có, tu vi vẫn như cũ, mà thời gian kia hắn nói đúng là người tân chức trở về thời điểm. Đích xác, hơn 3 tháng trước đúng là chính mình từ dưới giới tân chức đi lên thời điểm, chính là chính mình cũng không có gì cảm giác ra. Đống nhiên nàng nghĩ đến chính mình được đến thiên đạo tẩy kinh phạt tùy cơ hội, chẳng lẽ khi đó là chính mình huyết mạch thức tỉnh thời điểm, cho nên mới được đến thiên đạo tẩy kinh phạt tùy cơ hội. nàng nhìn về phía phương đông nhan phương đông nhan cũng nghĩ đến vân thường bị thiên đạo tẩy kinh phạt tùy sự lại nghĩ đến vừa mới vân thường thăng cấp khi không bình thường hiện tượng mắt phượng xẹt qua một mả tá mang nắm nắm tay nàng nói đừng có gớp sự tình tổng có thể lộng minh bạch trước cho hắn giải độc đi có đạo mặc ở ngươi ca sẽ không có việc gì còn có một câu không nói ngươi có ta che chở đâu ai dám đối với ngươi rúi tay chính mình không ngại chém hắn mong nuốt vân thường hít sâu một hơi Minh Bạch Phương Đông Nhan nói rất đúng, hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ sự tình phải đợi ca ca tới lúc sau mới có thể biết. Đem áo trên cởi, khoanh chân ngồi xong ta cho ngươi giải độc. Vân Thường nói chuyện liền lấy ra màu đỏ rực châm cuốn. Ấn Lam Thanh nhìn nàng lấy ra tới châm cuốn, nghi hoặc nói, giải độc không phải ăn giải độc đan sao. Đó là đan sư giải độc phương pháp, ta chẳng những sẽ luyện đan còn hiểu y hề thuật, quyện trúc độc không có thuốc nào chữa được. nhưng ta có thể dùng kim châm cho ngươi giải độc Vân thường mở ra châm cuốn đem lấy ra tam căn kim châm trà lau sạch sẽ. ấn lam thanh nghe vậy kinh ngạc nhìn vân thường kỳ thật vân dung nói chân chính vân ra huyết mạch thiên phú thức tỉnh người là vân thường khi hắn còn không tin chính là hiện giờ hắn tin. tại hạ giới lớn lên chẳng những thoát khỏi phế vật thể chất có thể tu luyện không nói cư nhiên vẫn là đan sư hơn nữa vẫn là xẻ y đi thuật đan sư này có bao nhiêu ghê gớm hắn tự nhiên minh bạch. Lần trước biết vân thường là luyện đan sư, hơn nữa là thánh cấp đan sư thời điểm, hắn liền rất chấn kinh rồi, hiện giờ nàng có thể có mấy cây kim châm liền giải chính mình trên người vô giải độc, hắn tưởng không tin phục đều không được. Có lẽ vân dung nói rất đúng, vân ra chân chính thiên tài là đã từng không thể thức tỉnh linh căn phế vật. Hắn thời quần áo, khoanh chân ngồi ở trên giường, vận khởi linh khí, ta chỉ thi châm tam cái, kim châm đến nơi nào, ngươi linh khí theo tới nơi nào. Đệ tam căn kim châm rơi xuống khi, tăng lớn linh khí, đem tụ tập ở đệ tam cái kim châm chỗ làm ngươi cảm thấy thực lãnh đổ vật bước ra tới, là được, nhớ kỹ một chút cũng không cần dư lại. Vân thường tay trái nhéo tam căn kim châm, tay phải vận khởi linh khí ở trên người hắn ba cái địa phương nhẹ nhàng một chút, nói cho chính hắn muốn thi châm địa phương. Ấn lam thanh gật gật đầu, vận khởi linh khí chở vân thường đệ nhất châm rơi xuống. Tay phải từ tay trái niết quá một quả kim châm. trong chớp mắt liền rơi xuống, ấn lam thanh linh khí ngay sau đó đuổi kịp tam căn châm rơi xuống sau, ấn lam thanh quả nhiên nhận thấy được một cổ lạnh băng hơi thở theo đệ nhất căn kim châm vọt tới đệ nhị cùng kim châm thượng, cuối cùng tụ tập ở đệ tam căn kim châm thượng, hắn nội tâm khiếp sợ thời điểm cũng không quên vân thường dặn dò, chạy nhanh tăng lớn linh lực, cái thứ ba kim châm ở hắn ngược chỗ, từng giọt màu trắng chất lỏng từ kim châm thượng bước ra tới, vân thường đã chuẩn bị tốt một cái chén. tiếp theo tích ra tới màu trắng chất lỏng, tiếp ra hơn phân nửa chén, kim châm thượng không còn có chất lỏng tích ra. Vân Thường dùng tinh thần lực xem xét một chút, xác định hắn đích xác đem độc bài tịnh, mới nói, có thể. Dứt lời tam căn kim châm bị nàng rút ra. Ấn Lam Thanh Thu hồi linh lực, đang muốn đứng dậy tạ Vân Thường, một cổ che trời lấp đất thăng cấp cảm giác đánh úp lại, hắn không kịp nói cái gì, lập tức đầu nhập thăng cấp giữa. Vân Thường nhớ mày, Nếu là nửa tháng lúc này nhìn đến tất nhiên sẽ khiếp sợ ấn lam thanh thiên phú. Nàng thu hồi châm quấn, bưng kia chén màu trắng chất lỏng, đối phương đông nhan nói, đi thôi, hắn thăng cấp yêu cầu thời gian hẳn là không ngắn Hai người trở lại vân thường trong phòng, phương đông nhan nhìn kia chén tản ra dâm mát hơi thở màu trắng chất lỏng. Thương nhi chuẩn bị ăn miếng trả miếng. Hắn hiểu do nói, muốn hay không ăn miếng trả miếng là ấn lam thanh sự, ta sẽ không can thiệp hắn. Vân Thường lắc đầu. Nhưng là thường nhi sẽ đem hắn ăn miếng trả miếng đồ vật cấp chuẩn bị tốt. Phương Đông Nhan khỏe môi gợi lên nhợt nhạt độ cung. Chỉ bằng hắn đối ta ca này phân tâm, cũng đáng đến ta giúp giúp hắn. Vân Thường vung tay lên, vạn vật đỉnh xuất hiện nàng trước mặt. Vân Thường trực tiếp cầm chén đều ném vào vạn vật đỉnh chung. Vạn vật đỉnh ghét bỏ lập tức liền cầm chén cấp nổ ra. Đương nhiên, bên trong chất lỏng một giọt cũng chưa thiếu bị nó để lại. Phương Đông Nhan ngạc nhiên. Như vậy tùy hứng dược đỉnh hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vân Thường cũng không ngoài ý muốn, nàng chính là cố ý làm vạn vật đỉnh chính mình cầm chén cấp rửa sạch sạch sẽ. Tay vừa động, một cổ ngưng tụ sau tinh thần lực đem vạn vật đỉnh cấp bao bọc lấy, một lát sau, một quả màu trắng tay nhỏ chỉ chỉ giáp cái như vậy đại thuốc viên từ vạn vật đỉnh trung dâng lên. Vân Thường tay vừa động, đem màu trắng thuốc viên thu vào một cái bình ngọc nhỏ chung cái hảo, đặt ở một bên trên bàn. Đồng thời thu hồi vạn vật đỉnh. Thương nhi, vân ra huyết mạch thức tỉnh mấu chốt có lẽ liền ở ngươi trên lưng, làm ta nhìn xem đi. Phương Đông Nhan biểu tình thực nghiêm túc nói. Tân một năm bắt đầu rồi, chúc thân nhóm, 2018 tuổi tác sự như ý, vui sướng hạnh phúc. Thấu chương xong Chương 278 mẫu đơn dị biến. Chương 278 mẫu đơn dị biến. Vân thường xem mắt Phương Đông Nhan nói. Ta phía sau lương thượng có đóa màu đỏ mẫu đơn, có phải hay không từ nhỏ liền có ta không biết, năm tuổi trước ký ức ta không có, trước kia ở kim nguyệt ngoài thành trong thôn, một mặt gương cũng không có, vẫn là ở nhan vương phủ đệ một lần tắm gội khi, ở tắm gian trong gương phát hiện, bộ dáng cùng ta ca trên quần áo theo mẫu đơn giống nhau như lúc, chỉ là càng thêm rất thở, tựa như một đóa thật sự hoa mẫu đơn khai ở ta phía sau lương thượng giống nhau. Phương Đông Nhan Cứng Họng Thường nhi phía sau lưng thượng cư nhiên có đóa màu đỏ mẫu đơn. Sau lại ngươi lại xem qua sao? Phương Đông Nhan nghĩ nghĩ hỏi. Vân thường lắc đầu, không có thời gian xem. Hôm nay không phát sinh việc này ta cơ hồ muốn quên chính mình trên lưng có đóa màu đỏ mẫu đơn sự. Ta nhìn xem. Phương Đông Nhan phượng mâu mị mị. Vân thường không có do dự, ở áo ngoài cùng váy áo, chỉ ăn mặc một cái yếm, trắng nón hoàn mị phía sau lưng bại lộ ở Phương Đông Nhan trước mặt. Lúc này Phương Đông Nhan căn bản không có thời gian mơ màng, bởi vì hắn đã bị Vân Thượng trên lưng mẫu đơn cấp chấn trụ. Hơn nửa ngày cũng chưa nghe thấy động tĩnh, Vân thường nghi hoặc nói, có cái gì vấn đề. Phương Đông Nhan phục hồi tinh thần lại, thường nhi, ngươi phía sau lưng thượng mẫu đơn không phải màu đỏ. Đó là cái gì nhan sắc? Vân thường ngẩn ra chẳng lẽ mẫu đơn nhan sắc còn sẽ biến. Bảy màu, mỗi một cái cánh hoa đều là từ thâm sắc đến thiện sắc quá độ. Cánh hoa trên cùng nhan sắc nhất thiện, cùng sở hữu bảy loại nhan sắc, mỹ diễm cực kỳ, như ngươi theo như lời tựa như thật sự hoa mẫu đơn khai ở ngươi phía sau lưng thượng giống nhau, bên cạnh còn có màu xanh lục lá cây phụ trợ. Phương Đông Nhan nói vươn tay, vốt ve thượng hoa mẫu đơn, vân thường thân mình cứng đờ. Phương Đông Nhan nói, thả lỏng, ta cảm giác được bên trong có sinh mệnh lực, ta dùng linh lực điều tra một chút. Vân thường nghe vậy hít sâu một hơi, thả lỏng phía sau lưng. Phương Đông Nhan đặt ở hoa mẫu đơn thượng tay một cổ linh lực chậm dai rót vào trong đó, đúng lúc này, một cổ lực đạo từ hoa mẫu đơn trùng phát ra ra tới, đem Phương Đông Nhan điều tra linh lực nháy mắt cấp ngăn chặn ra tới. Phương Đông Nhan chỉ là điều tra, căn bản cũng vô dụng bao lớn linh lực, nhất thời không bắt bẻ bị này cổ lực đạo cấp đâm một lảo đảo, đụng vào đầu dương thượng. Vân Thường cảm giác được chính mình trên lưng phát ra lực lượng, nàng quay đầu lại nhìn về phía Phương Đông Nhan, thương đến không. Không có việc gì. Phương Đông Nhan chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt dừng ở kia bảy màu mẫu đơn thượng. Chẳng lẽ ta không thăng cấp linh lực là bị này đóa hoa mẫu đơn cấp hấp thu? Vân thường nói không nên lời chính mình là cái gì cảm giác, một đóa tồn tại hoa mẫu đơn ở nàng phía sau lương thượng, còn cùng nàng đoạt linh lực, ngẫm lại đều cảm thấy thực các hẳn. Không phải hoa mẫu đơn, là ẩn ở bên trong sinh linh. Phương Đông Nhan đem quần áo cấp Vân thường mà tốt. Có ý tứ gì? vân thường càng thêm khó hiểu hoa mẫu đơn bên trong co sinh linh nhưng là ta không điều tra đến là cái gì sinh linh đừng hội, chờ ngươi ca tới lúc sau chúng ta hiểu biết rõ ràng sau nhìn nhìn lại là chuyện như thế nào phương đông nhan trong lòng đã minh bạch là chuyện như thế nào nhưng là còn phải đợi vân dung tới mới có thể xác định liền không nói cho vân thường miễn cho nàng càng thêm lo lắng nàng ca Ta ca này dọc theo đường đi sẽ không thái bình vân thường bất đắc dĩ thở dài vân gia chủ đều động tâm những người khác lại há có thể không động tâm ca ca hiện tại chính là một cái hương bánh bao ai đều muốn ăn hắn hẳn là đi trước thượng vân thành sau đó lại trộm tới nơi này hắn sẽ không đem nguy hiểm mang cho ngươi rốt cuộc năm rồi hắn đều là đi thượng vân thành cùng ấn lam thanh cùng nhau ăn tết sẽ không có chuyện gì mặc dù vân gia có động tĩnh gì cũng muốn ở năm sau phương đông nhan đem nàng ôm đến trong lòng ngực ga nổi nói nếu muốn cái biện pháp Làm ca ca năm sau không trở về Vân ra đi, mà Vân ra lại không thể nơi hà. Vân Thường thủy nhuận mắt hạnh từng đạo ám mang sẽ qua. Ngươi ca không nhất định sẽ nguyện ý. Vân Dung phải bảo vệ Vân Thường, cũng chỉ có thể chính mình đương điểm ngắm. Tổng hội có biện pháp. Vân Thường càng tin tưởng sự thành do người. Ấn Lam thanh thăng cấp ước trường dùng cả đêm thời gian. Ngày hôm sau, thiên muốn lượng thời điểm, hắn rốt cuộc thăng cấp xong. Hắn không thể tin tưởng nhìn chính mình tu vi. Vân Thường ỉ ở trên cửa, cười nói, đây là đem mấy năm nay chỉ hoãn tu vi đều bổ đã trở lại. Ấn Lam Thanh đã thăng cấp đến đế giai cửu cấp, chỉ kém một chút liền có thể đột phá tuân giai. kỳ thật nếu hắn nếu không phải mấy năm nay chỉ hoãn, đã sớm hẳn là tuân giai. Vân Thường ngội muội đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hắn biết, này phân ân tình quá lớn, không phải nói cảm ơn là có thể báo đáp tân tình. Nếu nói thượng một lần là dùng tự thân ra sản đổi về một cái mệnh, lần này chính là cái gì cũng không trả giá. Ta ca bằng hữu chính là bằng hữu của ta. Vân Thường đạm đạm cười. Ấn Lam Thanh Đáy lòng đỗng nhiên thực hâm mộ Vân Dung. Hắn vẫn luôn cho rằng Vân Dung mội mội với hắn mà nói chính là cái liên lụy, chính là hôm nay hắn minh bạch, bọn họ là lẫn nhau động lực cùng dựa vào, ai cũng không phải ai liên lụy. Ta không nhiều lắm để lại, ngươi ca hai ngày này liền sẽ đi thượng Vân Thành. Ta phải đi về an bài hảo, làm cho hắn có thể yên tâm tới ngươi nơi này. Bất chi bất giác trung ấn Lam Thanh đối vân thường nói chuyện đều tràn ngập kính ý. Hảo, cái này ngươi cầm. Vân thường đem cái kia trang nàng dùng những cái đó màu trắng chất lỏng luyện chế đan dược đưa cho hắn. Đây là cái gì? Ấn Lam Thanh tiếp nhận tới hỏi. Ngươi trong thân thể độc, ta luyện thành một quả đan dược, vô sắc vô vị, nộ thủy đa hóa. Một lần liền cũng đủ một người mất đi hắn sở hữu tu luyện thiên phú, nếu ngươi tưởng ăn miếng trả miếng, cái này hẳn là có thể có tác dụng. Vân Thường giải thích nói. Ấn Lam thanh tay tức khắc nắm chặt, Vân Thường mội mội nếu là hữu dụng đến ta thời điểm liền trực tiếp tìm ta, ta quyết không chối từ Vân Thường cười, chỉ chỉ phương đông nhan, ta có phiền toái sẽ tìm hắn, ta ca nhiều năm như vậy chỉ có ngươi một cái bằng hưu. Coi như là ta cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy đối ca ca làm bạn cùng duy trì đi. Ấn Lam Thanh thở dài, ta cũng chỉ có hắn một cái bằng hữu. Thừa dịp học sinh đều còn không có lên chạy nhanh trở về đi. Vân Thường nhìn nhìn bên ngoài sắc trời đối Ấn Lam Thanh nói. ân ta đây liền đi rồi, năm sau lại đến xem ngươi. Ấn Lam Thanh đưa cho nàng một quả lưu âm thạch. Hảo! Vân Thường tiếp nhận lưu âm thạch thu hồi tới. Ấn Lam Thanh đi xuống lầu. thực mau biến mất thân ảnh vân thường đứng ở phía trước cửa sổ nơi xa ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên trong lòng lại không bình tĩnh nàng đối vân ra không có gì cảm giác nguyên bản cũng không nghĩ có cái gì liên lụy chờ thực lực của chính mình vừa đến liền cùng ca ca cùng đi tìm cha mẹ chính là hiện tại chính mình thức tỉnh rồi vân ra mạnh nhất huyết mạch tưởng không có liên lụy cũng không có khả năng phương đông nhan đứng ở nàng bên cạnh ôm nàng làm nàng đầu ỉ ở chính mình trên vai Hai người cùng nhau nhìn bên ngoài, cũng chưa nói chuyện. Đúng giờ tới kêu Vân Thường đi đi học Tương Nghiêu vừa muốn đều liền thấy cửa sổ sóng vai mà chạm hai người, hình ảnh như vậy ấm áp, như vậy Mỹ, làm hắn đều không đành lòng phá hư. Tương Nghiêu từ hắn tiểu lâu vừa ra tới Vân Thường liền thấy, nàng ngẩng đầu đối Phương Đông Nhan nói, "Ta muốn đi đi học." "Đi thôi, hôm nay nửa tháng hẳn là không có tâm tình đi cho các ngươi đi học." Phương Đông Nhan câu môi cười, Vân Thường hiểu do nói, ân, thử Úc Thanh Vũ là vì cái gì mà đến càng quan trọng. Quả nhiên, tới rồi lớp, hôm nay đi học người là Liêu Văn Lan. Liêu Văn Lan tiếp theo giảng có quan hệ năm hệ linh căn tu luyện. Vân Thường biên nghe biên âm thầm điều động chính mình linh căn. Liêu Văn Lan giảng đến một loại nàng liền thí một loại, đây cũng là biến tướng ở tu luyện. Tan học sau, trở lại tiểu lâu, quả nhiên, Úc Thanh Vũ, nửa tháng đều ở, phương Đông Nhan thấy nàng đã trở lại. Đối nàng vươn tay, nàng liền đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, hàn huyền trong chốc lát liền đi phòng bếp nấu cơm, phương đông nhan thực tự nhiên đi hỗ trợ. Cứ như vậy, ba ngày sau, Úc Thanh Vũ đi trở về, lúc gần đi trịnh trọng mời hai người có cơ hội nhất định phải đi phụ tộc, làm hắn tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Vân Thưởng cười ứng, nói vì hình nương hoa nhưỡng cũng phải đi một chuyến phụ tộc. Nhìn Úc Thanh Vũ rời đi tứ phương đại lục. Nửa tháng lúc này mới tin tưởng hắn thật là đơn thuần tới xem Vân Thường. Lúc sau mấy ngày, Vân Thường đi đi học, nửa tháng liền sẽ tới tìm Phương Đông Nhan nói chuyện thiếm, Phương Đông Nhan cũng không chối từ, trời nam biển bắc liêu, nửa tháng kinh ngạc một cái tứ phương đại lục sinh trưởng ở địa phương người sao có thể biết nhiều như vậy mà khác chủng tộc sự, chính là ma tộc sự hắn cũng biết không ít. Ta có thể hỏi một chút Phương Đông Công Tử như thế nào biết nhiều như vậy chủng tộc khác sự sao? Nửa tháng rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Ta 10 tuổi phía trước đi theo ta tiểu thúc đi qua rất nhiều địa phương, cho nên đều hiểu biết một ít. Phương Đông Nhan cũng không kiêng rẻ, những việc này chỉ cần một cha là có thể cha được, hắn cũng không có dấu dếm tất yếu. Ác, thì ra là thế, nghe nói ngươi cùng Vân Thường là tại hạ giới đại lục nhận thức. Nửa tháng lại hỏi, ân, đây là duyên phận đi. Nhắc tới đến Vân Thường. Phương Đông Nhan biểu tình liền đều là che giấu không được ôn nhu. Nghĩ đến Phương Đông Nhan ở thanh xuyên đại lục đãi rất nhiều năm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có năng lực mang đi ma thiên kính người không có khả năng là thanh xuyên đại lục người địa phương, như vậy ma thiên kính mất tích có phải hay không cùng hắn có quan hệ? Chính mình muốn tìm vẩy cá không gian chẳng lẽ cũng cùng hắn có quan hệ? Chính mình biết trước năng lực hắn vẫn là không nghi ngờ. Ngươi biết vân thưởng vì sao xem ta như vậy không vừa mắt sao? Nửa tháng bất động thanh sắc tiếp tục hỏi, ngày Tết nơi nào đều phải qua đến, hắn là ma tộc thiên sư, lập tức liền phải hồi ma tộc đi, tân niên cầu phúc không thể thiếu hắn. Chỉ có thể chờ năm sau trở về lại hảo hảo điều tra một phen. Phương Đông Nhan xem mắt nửa tháng cười, là ngươi hiểu lầm, thường nhi không phải nhầm vào ngươi, nàng đối sở hữu lớn lên tuấn Mỹ nam tử đều tránh như rắn giết, đơn giản là ta thích rắn giấm. Chỉ là như vậy. Nửa tháng cảm thấy cái này đáp án đến là cũng nói được qua đi, rốt cuộc nàng đối Úc Thanh Vũ cũng không nhiều nhiệt tình, nhưng là Phương Đông Nhan một người nam nhân như vậy chính Đại Quang Minh thừa nhận chính mình thích gan dấm cũng là làm hắn vô ngữ. Thời gian lâu rồi, nàng xác định người đối nàng không có gì tâm tư, liền sẽ không như vậy đối với ngươi. Phương Đông Nhan nói cùng chuyện thật giống nhau. Hôm nay mới biết được lớn lên hảo cũng là một loại tội lỗi. Nửa tháng ngạc nhiên một chút sau cảm khai nói. Ta đến là thực may mắn lớn lên hảo. Phương Đông Nhan có chút đắc ý nói. Nửa tháng một nghẹn liếc mắt tự luyến người nào đó đứng dậy rời đi. Phương Đông Nhan nhìn hắn rời đi bóng dáng, mắt phượng mị mị, lạ đào hoa gì đó vẫn là nhân lúc còn sớm bóp chết ở nảy sinh thời kỳ hảo, tỉnh đến lúc đó biến thành giấm cho hắn an. Ngày hôm sau nửa tháng liền hồi ma tộc, Vân Dung Quả Nhiên ở Vân Thường nghỉ trước chạy đến, thừa dịp đêm trực tiếp tới Vân Thường Tiểu Lâu. Thấu chương xong. Chương 279 Vân ra thần mạch Chương 279 Vân ra thần mạch Nhìn trước mắt lộn xộn cùng khất cái có liều mạng người Vân thường biết ca ca này một đường đi vào nàng nơi này có bao nhiêu không dễ dàng Vân thường cho hắn chuẩn bị tắm gội thủy Vân dung đi trước tắm rửa Lại đổi thân sạch sẽ quần áo Rốt cuộc lại biến trở về nhanh nhẹn tuấn mỹ giai công tử Chỉ là hắn không có mặc dĩ vãng mang theo gia tộc tiêu chí quần áo Trên người quần áo là thực bình thường áo choàng. Vân thường cho hắn làm đơn giản đồ ăn, ăn cơm sau. Vân thường nói, ca, ta muốn biết Vân ra huyết mạch sự. Lam thanh đã tới. Vân dung ngẩn ra, thở dài, biết chính mình cái này bạn tốt là lo lắng hắn. Hắn nếu là không nói, ca có phải hay không liền phải vẫn luôn gạt ta. Như hồ nước thanh triệt, sáng ngời, sạch sẽ mắt hạnh ngưng định ở Vân dung trên mặt. Vân Dung nhìn kia không nhiễm một hạt bụi trong mắt để lộ ra tới cơ chí cùng kiên nghị, đột nhiên cười, "Muội muội đã không phải năm đó cái kia mảnh mai cùng đóa hoa tiểu nữ hải. Ca ca là lo lắng ta an nguy, nhưng là ca ca cũng muốn biết, muội muội đồng dạng cũng lo lắng người, cha mẹ cũng tuyệt đối không muốn ngươi dùng chính mình an nguy đổi lấy ta an nguy. Đối với bọn họ tới nói chúng ta đều là bọn họ vướng bận, ta tưởng bọn họ càng nguyện ý nhìn đến chúng ta huynh muội đồng hội đồng thuyền." Vân Thường mềm nhẹ ngữ khí làm Vân Dung tâm lập tức cấm lên, đúng vậy, đồng hội đồng thuyền, về sau hắn không ở là một người. mỗi muội nói rất đúng, ca ca minh bạch, này tâm đều nhẹ nhàng rất nhiều. Vân Dung vô vô ngực cười nói. Vân Thường cũng cười, hiện tại ca ca cùng ta nói nói Vân ra huyết mạch sự đi. Vân Dung gật gật đầu, tiên đảo nội mấy đại gia tộc là cùng tứ phương đại lục cùng nhau tồn tại, mỗi cái gia tộc đều thờ phụng một vị tổ tiên. Vị này tổ tiên chính là các gia tộc đệ nhất nhân, nghe nói bọn họ đều là có được thần mạch người. Vân thường nhìn không chớp mắt nhìn nhà mình ca ca, thần mạch là cái gì? Đơn giản giải thích chính là một loại cao quý huyết mạch. Vân Dung giải thích nói, nói cách khác mấy đại gia tộc đều là thần mạch hậu nhân. Có thể nói như vậy, nhưng là từ các gia tổ tiên sau chân chính có được thần mạch người nhưng vẫn không có tái xuất hiện quá. Vân Dung nhìn dáng vẻ đối cái này thần mạch cũng thực nghi hoặc. Vân thường nhìn về phía phương đông nhan, các ngươi đông phương già cũng giống nhau. Phương đông nhan gật gật đầu nói, đều là như thế này, tứ phương đại lục có lịch sử ký lục đã tồn tại mấy trăm vạn năm, các gia đích sắc đều không có có được thần mạch huyết mạch người xuất hiện. Vân gia hơn 3 tháng trước tổ từ xuất hiện dị tượng, Vân gia có được thần mạch người xuất hiện. Vân dung thong Dung bình tinh nói, Vân gia như thế nào biết đó là thần mạch xuất hiện dị tượng? Vân thường hỏi ngược lại, Tổ tiên truyền xuống tới, tổ tử có thất thải quang mang tôn ra, chính là thần mạch thức tỉnh nhắc nhở. Vân Dung đánh giá vân thường. Mỗi nhà thần mạch thức tỉnh nhắc nhở đều giống nhau. Vân thường lại hỏi. Không giống nhau, Đông Phương ra nhắc nhở Phương thức là cung phụng ở tổ tử bên trong một cái kim long mở to mắt. Phương Đông nhan chen vào nói nói. Thần mạch thức tỉnh không nên là biểu thị có được thần mạch người muốn ra đời sao. Đây là vân thường nghi hoặc sự. Nếu có được thần mạch sao có thể chờ đến trưởng thành mới thức tỉnh? Không phải, tổ tiên nói qua, thần mạch thức tỉnh yêu cầu cơ hội. Vân Dung nhìn vân thường. Cho nên ca ca cảm thấy vân ra thức tỉnh thần mạch người là ta. Vân thường rốt cuộc hỏi đến chính đề thượng. Ca ca chỉ là hoài nghi là ngươi, ta điều tra quá. Vân ra 3 tháng trước không có người có cái gì đặc thù trải qua. Chỉ có ngươi từ dưới chờ đại lục tân chức đi lên. Ca ca trong lòng thực mâu thuẫn. vừa không hy vọng là ngươi, lại hy vọng là ngươi. Vân Dung cùng Vân Thường và tương tự mặt mày nhẹ nhàng nhân lại. Vân Thường tự nhiên minh bạch Vân Dung ý tứ, không hy vọng là nàng, là bởi vì thân phụ thần mạch nhất định sẽ khiến cho Vân Gia chú ý, ở hiện giờ không có nhân tình vị Vân Gia không phải cái gì chuyện tốt, ngược lại là nguy hiểm cho sinh mệnh sự. Hy vọng là nàng, là bởi vì có được thần mạch, nàng liền có được nhanh chóng biến cường kỳ ngộ. Ca, ca biết có được vân gia thần mạch có cái gì biến hóa sao vân thường hỏi vân dung nói ta về nhà ngày đó đã bị vân gia chủ tìm đi hắn hỏi ta gần nhất nhưng có cái gì biến hóa phía sau lưng thượng hay không có hoa mẫu đơn đồ án vân thường tâm chấn động quả nhiên như thế chính là chính mình phía sau lưng thượng hoa mẫu đơn đồ án chính mình cũng không biết là từ khi nào có được vân dung nói tiếp muội muội vừa sinh ra Phía sau lưng liền có một đóa màu đỏ hoa mẫu đơn, cùng gia tộc bọn ta đánh dấu giống nhau như lúc, lúc ấy ta cùng cha, mẫu thân mắt chứng kiến, liền cùng thật sự hoa mẫu đơn khai ở người phía sau lưng thượng giống nhau, theo người lớn lên, hoa mẫu đơn cũng ở lớn lên, đây cũng là ta xác định có được vân gia thần mạch người là mọi mọi nguyên nhân chủ yếu. kaka ca, ca nói ta phía sau lưng thượng hoa mẫu đơn vừa sinh ra liền có, vân thường khiếp sợ nói, đích xác như thế. Năm đó vì giữ được bí mật này, cha hao phí năm năm tu vi hủy diệt bà đỡ ký ức, cũng dặn dò ta không thể đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. mỗi mỗi năm tuổi phía trước chúng ta liền không mượn tay người khác chiếu cố quá, chỉ có lần đó bị gia chủ phu nhân mang đi kia một ngày ngoại trừ. Nhưng là cha mẹ cứu trở về ngươi khi, ngươi bị nhốt ở một gian phòng chất ủi, vẫn như cũ ăn mặc đầu một ngày quần áo, cho nên trừ bỏ cha mẹ cùng ta không có người biết ngươi phía sau lưng. Thượng có mâu đơn đồ án, hiện tại lại nhiều một người biết. Vân Dung chỉ chỉ Phương Đông Nhan nói. Hơi có chút cảnh cáo cùng thử ý vị. Mắt Phượng một trọn, Phương Đông Nhan cũng không có làm bất luận cái gì giải thích cùng tỏ thái độ. Hắn đối thường nhi tâm ý thường nhi minh bạch liền hảo, không cần thiết tổng cùng cái này đại cứu tử giải thích. Hắn sẽ không nói đi ra ngoài. Vân thường minh bạch nhà mình ca ca y tứ. Muội muội tấn chức đi lên sau mẫu đơn đồ án có cái gì biến hóa sao?" Vân Dung liếc mắt Phương Đông Nhan hỏi. "Nguyên bản là màu đỏ hiện tại biến thành thất sắc." Vân Thường nghĩ đến Phương Đông Nhan miêu tả bộ dáng không có dấu giếm nói. Vân Dung ánh mắt sáng lên, quả nhiên là muội muội. Ngay sau đó hắn lại lo lắng nói, nhìn dáng vẻ cũng giấu không được bao lâu, muội muội bên ngoài cảnh còn có thể che giấu một đoạn thời gian, nếu đi đất liền, lấy muội muội cùng ta tương tự dung mạo cùng tên, Đa nghi vân gia chủ tất nhiên sẽ hoài nghi. Kaka, ngươi là như thế nào làm vân gia chủ hoài nghi ngươi là thức tỉnh thần mạnh người? Vân thường không có lo lắng cho mình, ngược lại lo lắng ca ca tình cảnh. Lúc ấy hắn vừa hỏi ta, ta liền nghĩ tới muội muội cho nên cố ý do dự một chút sau đó nói cho hắn không có mẫu đơn đồ án. Vân dung vừa nói đến nơi này, biểu tình liền lạnh rất nhiều. Vân thường minh bạch, nếu vân gia chủ lòng nghi ngờ trọng, Như vậy ca ca hành động đích sát sẽ làm hắn hoài nghi ca ca chính là có được thần mạnh người. Chính là như vậy căn bản không phải kế lâu dài, chỉ cần vân gia chủ làm ca ca cởi quần áo nghiệm chứng một chút, liền sẽ lòi, làm sao bây giờ mới có thể làm ca ca thoát khỏi nguy hiểm, lại có thể cho chính mình tranh thủ trưởng thành thời gian đâu. Vân thường ngưng thần suy tư lên, vân dung cũng suy nghĩ biện pháp, hắn nhìn mắt phương đông nhan, thật sự không được khiến cho mọi muội đi phương đông nhan ly cung. hiện tại còn không có người biết ly cung là phương đông nhan thành lập ly cung ở tiên đảo chính là mấy đại gia tộc cũng không dám chọc tồn tại tổng có thể bảo vệ muội muội đây cũng là hắn vì sao không có kiên rẻ phương đông nhan nói ra chuyện này nguyên nhân phương đông nhan liếc hắn một cái bảo hộ thường nhi ta tự nhiên là nguyện ý bất quá thường nhi không thích tránh ở ta phía sau vân dung nhíu mày xem mắt phương đông nhan lại nhìn về phía vân thường ca trốn không phải biện pháp Phương Đông Nhan tự nhiên có thể bảo vệ ta, chính là kia không phải ta muốn, nếu muốn trở thành cường giả, mỗi một bước đều cần thiết chính mình đi đi, nếu một cái vân gia ta đều không đối phó được, nói vậy này thần Mạch cũng liền sẽ không lựa chọn ta. Vân Thường mặt mày phi dương đạm đạm cười, nhưng trước mắt Muội mỗi thực lực còn quá yếu. Tuy rằng hắn nhìn ra Vân Thường đã lại thăng cấp một bậc, nhưng là chính là hắn đã là tôn giai trở lên tu vi, cũng không dám cùng trắng trận táo bạo cùng vân gia đối nghịch. trước không nói vân gia chủ đã là tôn giai cửu cấp tu vi chính là vân gia những cái đó hộ tộc trưởng lão cũng không phải dễ trọc kia nhưng đều là ngụy thần cấp đừng tu vi người song quyền khó địch bốn tay đạo lý này hắn vẫn là hiểu tiểu đánh tiểu nháo hộ tộc trưởng lão sẽ không để ý tới bằng không mấy năm nay hắn cũng sẽ không chỉ là âm thầm trừng trị một chút đại bá cùng nhị bá bọn họ mà không dám làm vân gia thương gần động cốt vân thường hơi hơi mỉm cười nhắc nhở nói ca, ca Vân gia thiên tài cũng không phải là chỉ có ca ca một người. Vân Dung ngẩn ra, rộng mở minh bạch vân thường ý tứ, muội muội là nói cha. Đúng vậy, tuyết xuyên trường sinh điện không phải tiên đảo các đại gia tộc cũng không dám trọng tồn tại sao. Cha mẹ nếu đi tuyết xuyên, mặc kệ bọn họ có ở đây không trường sinh điện, vân gia nhân là không thể nào biết được. Nếu nói cha là vân gia thần mạch thức tỉnh người càng có thuyết phục lực, rốt cuộc trường sinh điện nhân tu vì đều rất cao. Vân Thường chậm rãi nói tới, lại làm Vân Dung lo lắng hơn một tháng tâm nháy mắt buông xuống. Muội muội quả nhiên thông minh. Hắn không chút nào tiếc rẻ khen nói. Bởi vì đề cập đến ta an nguy, cho nên ca ca mới có thể loạn thần, không thể bình tĩnh lại tưởng chuyện này. Ta ngần ấy năm một người đi tới, đã thói quen gặp được bất luận cái gì sự đều đạm nhiên đối mặt. Vân Dung trong mắt xẹt qua một mặt đau lòng, muội muội trưởng thành đại giới quá lớn. Nhìn đến hắn trong mắt thương tiếc. Vân Thường đạm đạm cười, trải qua là một người trong cuộc đời lớn nhất tài phú, tài ông mất ngựa nào biết phi phúc. Đích xác như thế, nếu không phải 10 năm trước sự, chúng ta huynh muội hai cái đều ở cha mẹ thương tiếc hạ lớn lên, so với kia chút thế gia công tử tiểu thư cường không đến chạy đi đâu. Vân Dung cười cười nói, "Nhưng không, nếu là ta ở cha mẹ cùng ca ca sủng ái hạ lớn lên, nói không chừng hiện tại chính là cái kiêu ngạo ương ngạnh đại tiểu thư." Vân Thường chế nhạo nói, Huynh mỗi hai người nhìn nhau cười, không cần ngôn nói an ý làm cho bọn họ minh bạch nên làm cái gì bây giờ. ca ca an tâm bồi ta rèn luyện một tháng đi, bất quá yêu cầu đổi khuôn mặt. Nói chuyện, nàng lấy ra lúc trước nàng chính mình dùng đổi nhan đan đưa cho Vân Dung, đây là đổi nhan đan, ăn vào sau, chính mình quyết định tướng mạo, có thể duy trì một tháng. Vân Dung không chút nghi ngờ tiếp nhận tới, trực tiếp ăn, sau đó ở chính mình trên mặt già qua già lại. Một chương thực tầm thường khuôn mặt xuất hiện ở Vân Thường cùng Phương Đông Nhan trước mặt. Vân Dung thực vui vẻ, cái này thực dùng tốt, tỉnh ta đem chính mình làm cho cùng khất cái giống nhau. Vân Thường nghĩ đến vừa mới nhìn thấy ca ca bộ dáng, tức khắc cười. Đúng rồi, còn quên nói cho mọi mọi một sự kiện. Vân Dung biểu tình nghiêm túc nói. Nguyên đăng kỳ nghỉ kết thúc, chúng ta lại mang theo năm đầu hy vọng bước lên phấn đấu hành trình. Hy vọng 2018 năm, thân nhóm thân thể an khang. Mọi chuyện như ý, may mắn vĩnh làm bạn. Thấu chương xong. Chương 281 con phá điểu. Chương 281 con phá điểu. Vân Thường nhìn về phía Vân Dung, còn có chuyện gì? Mỗi cái gia tộc thần mạch sau khi thức tỉnh đều sẽ có nửa đời thần thú xuất hiện, thường nhi nửa đời thần thú xuất hiện sao? Vân Dung chờ mong nhìn Vân Thường, hắn rất muốn biết mỗi mỗi nửa đời thần thú là cái gì, kia chính là thần thú A. Vân Thường nhận ra, nửa đời thần thú. Nàng nhìn về phía phương đông nhan, phương đông nhan lập tức giải thích nói, ta lúc ấy liền nghĩ tới, bởi vì mỗi cái gia tộc thần mạch nhắc nhở phương thức bất đồng, thức tỉnh phương thức cũng bất đồng, cho nên muốn chờ ngươi ca tới xác định sau lại nói cho ngươi, không nghĩ làm ngươi thất vọng. Vân thường im lặng, nguyên lai cái kia cùng chính mình đoạt linh khí sinh linh là chính mình thức tỉnh huyết mạch nửa đời thần thú, nàng không có quá lớn cảm giác, rốt cuộc nàng đã có vân diễn cùng vân tích hai chỉ linh hồn khế ước thần thú. muội muội người muốn hay không như vậy bình tĩnh vân dung khỏe miệng vừa kéo chính là chính mình đều thực kích động muội muội như thế nào có thể như vậy thờ ơ kia chính là thần thú a ta đã có hai chỉ thần thú vân thường kêu ra vân diễn cùng vân tích cùng ca ca trông thấy mặt vân dung thấy vân diễn cùng vân tích đều tức khắc kinh tử ghế trên đứng lên một con long một con thần hầu quả nhiên đều là thần thú bất luận cái gì một con đều có thể cho tứ phương đại lục đoạt phá đầu chính là nhà mình mội tử cư nhiên có hai chỉ, khó trách một chút cũng không kích động. Chủ nhân ca ca hảo. Vân thích màu tím mắt to nhìn Vân Dung. Vân diễn ngạo kiều thực, hắn mới sẽ không chủ động cùng trừ bỏ chủ nhân bên ngoài người ta nói lời nói. Vân Dung đờ đận nói, ngươi hảo. Vân thường cười nói, ca, bọn họ đều là bồi ta một đường đi tới, ta đem bọn họ trở thành người nhà giống nhau. Hẳn là, bọn họ là ngươi vinh viễn đồng bọn. Vân Dung hiển nhiên còn không có từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại. Ca, ngươi biết Vân già thần mạch sau khi thức tỉnh nửa đời thần thú là cái gì sao? Vân thường hỏi. Ngươi nửa đời thần thú còn không có thức tỉnh. Vân Dung rốt cuộc khôi phục thái độ bình thường. Giống như không có, nhưng là nó sẽ cùng ta đoạt linh lực. Vân thường lắc đầu. Vân Dung mày nhăn lại, ta nói Vân già chủ như thế nào chuẩn bị như vậy nhiều đựng linh khí bảo bối. Càng là dùng nhiều tiền ở Đông Phương ra mời đến người ở hắn trong viện kiến cái tụ linh trận, nguyên lai là vì nửa đời thần thú. Nghe xong hắn nói vân thường kinh ngạc nói, nói cách khác nửa đời thần thú muốn thức tỉnh yêu cầu đại lượng linh lực. Không sai, mỗi cái gia tộc nửa đời thần thú thức tỉnh đều yêu cầu thật lớn linh lực, nhưng là chính bọn họ không thể hấp thu, chỉ có thể rửa ký chủ hấp thu linh lực cho bọn hắn. Phương Đông nhan ở huynh muội hai người rốt cuộc đem nên nói sau khi nói xong mở miệng. Ký chủ. Vân Thường lập tức liền bắt được Phương Đông Nhan trong giọng nói chủ yếu bộ phận. Ký chủ vừa nghe cũng không phải cái gì hảo tử, có thể hay không lý giải vì chính mình còn không phải nửa đời thần thú chủ nhân, nó chỉ là ký sinh ở chính mình trên người ký sinh mà thôi. Về mấy đại gia tộc tổ tiên nội tình chỉ sợ chỉ có các đại gia chủ mới biết được, đời đời truyền miệng, ta là bởi vì gia gia hướng vào ta, vì hạ nhậm gia chủ cho nên mới biết đến. Phương Đông Nhan một mở miệng, Huynh mội hai người liền biết hắn muốn nói chính là Vân Dung cũng không biết nội tình. Thế nhân đều hâm mộ mấy đại gia tộc truyền thừa, chẳng phải biết, kỳ thật mấy đại gia tộc tổ tiên chỉ là bất đồng thần thú ký chủ, thậm chí có thể nói là nô lệ. Mấy trăm vạn năm trước không biết thần thú giới đã xảy ra chuyện gì, mấy chỉ tu vi tối cao thần thú tập thể ngã xuống, ngã xuống trước, bọn họ hợp lực kiến tạo tứ phương đại lục, phân biệt lựa chọn một cái tư chất thích hợp chính bọn họ người trở thành ký chủ. Cũng chính là mấy đại gia tộc cung phụng tổ tiên. Phương Đông Nhan nói đến nơi này, mắt phượng lạnh lùng liếc mắt vân thường phía sau lưng. Tại sao lại như vậy? Kia cái gì thần mạch chẳng phải là một cái chê cười. Vân Dung thực khiếp sợ nói. Nếu là như thế này, vì sao các gia tộc còn như vậy chờ mong thức tỉnh thần mạch? Nghĩ đến vân gia chủ như vậy tích cực chuẩn bị thần thú thức tỉnh yêu cầu linh lực, hắn thực không hiểu, hắn liền như vậy nguyện ý đương thần thú nô lệ. Bởi vì. Mặc dù là trở thành thần thú nô lệ, cũng không có người biết mà bọn họ có thể có được cường đại tu luyện thiên phú cùng năng lực, càng có thể sớm chút bước vào thần ma đại lục, thậm chí là càng cao thế giới. Phương Đông Nhan trào phúng cong cong khẽ môi. Vân Thường cùng Vân Dung lẫn nhau coi liếc mắt một cái, này thật là cái thật lớn lực hấp dẫn, đối với những cái đó khả năng cả đời cũng vô pháp rời đi tứ phương đại lục người tới nói, dù hoặc không phải giống nhau đại. Vân Thường mắt hạnh chớp lóe. Nàng không cảm thấy sự tình đơn giản như vậy, thần thú sau khi thức tỉnh, sẽ giải trừ khế đức sao? Sẽ không? Phương Đông Nhan lắc đầu, cười nhìn vân thường, hắn thường nhi quả nhiên thông tuệ. Vì cái gì? Thần thú thực lực bất phàm, hắn vì sao không giải trừ cùng người khế đức, một cái tu vi không kịp nói nhân loại đối với nó còn có ích lợi gì chỗ? Vân thường những câu lời nói đều hỏi đến điểm tử thượng. Phương Đông Nhan cười nói, thường nhi những lời này hỏi đến chính đề. Sở dĩ không giải trừ khế ước, là bởi vì một khi bọn họ chết ngoài ý muốn, có thể ở khế ước nhân thân trong cơ thể trọng sinh. Nếu khế ước người đã chết đâu? Vân thường mày một chọn. Nếu khế ước người đã chết, nó liền sẽ ở khế ước người hậu đại chúng tuyển một cái tư chất xuất chúng con cháu trở thành tân ký chủ, sau đó trọng sinh. Vân thường mắt hạnh níu lại, ta có phải hay không có thể lý giải vì vân gia vị kia tổ tiên đã ngã xuống? cho nên nó mới có thể lựa chọn ở ta trên người trọng sinh. Phương Đông Nhan gật gật đầu, đích xác như thế, chỉ có ở vị kia tổ tiên ngã xuống sau mới có thể ở mặt khác con cháu chúng tuyển chọn ký chủ. Đây cũng là vì sao mấy trăm vạn năm tới các gia tộc không có thần mạch ra đời nguyên nhân. Vân Thường lại đôi mắt phát lạnh, nàng không chút nghi ngờ vì sao Vân gia thần thú lựa chọn không thể tu luyện chính mình làm ký chủ, bởi vì nó biết chính mình trong cơ thể có thiên linh châu cùng ma linh châu. Biết chỉ cần chính mình gặp được thích hợp kỳ ngộ sẽ có đại tạo hóa. Vân Dung mặt tức khắc thay đổi, hắn đứng lên nói, không được, như vậy không được, ta muội mội sao có thể cho người ta đương nô lệ, mặc dù nó là thần thú cũng không được. Ba người cũng chưa thấy, Vân Diễn cùng Vân Tích nghe song phương đông nhan nói sau, trong mắt bùng nổ lửa giận, cái gì phá thần thú, cư nhiên dám để cho bọn họ chủ nhân đương nô lệ, mơ tưởng. Vân Thường kéo kéo nhà mình ca ca ống tay áo nói, ca. Bình tĩnh. Ngươi làm ca như thế nào bình tĩnh? Vân Dung hiển nhiên là thật sự sốt ruột. Ca, ta nơi nào dễ dàng như vậy cho người ta đương nô lệ, muốn ta đương nô lệ tổng muốn khế ước đi, liền nó một cái còn không có thức tỉnh thần thú muốn khế ước ta, khả năng sao? Ta chính là có được hai chỉ thần thú, kia một con đều không thể so nó kém cỏi. Vân Thường cũng không lo lắng, nếu nàng không có kiếp trước trải qua có lẽ sẽ đại kinh thất sắc rối loạn đúng mực. Chính là nàng đời trước xem qua rất nhiều thư tịch, xem qua rất nhiều về thần thú thư, lúc ấy chỉ là cảm thấy hảo chơi, căn bản không nghĩ tới có một ngày sẽ dùng tới, chính là hôm nay nàng cảm thấy chính mình đời trước chính là ông trời cho chính mình rèn luyện, cho nên mới sẽ có được này một đời. Chính là, chủ nhân, có ta cùng vân tích ở, kia chỉ phá điểu không thể nề hà ngươi. Vân diễn ngạo kiều cùng vân thường dùng linh thức câu thông nói. Phá điểu. Vân Thường nhìn về phía Vân Diễn, Vân Diễn biết ký sinh ở trong cơ thể mình thần thú là chỉ điều. Vân Dung không biết chủ tớ gian câu thông, nghe xong Vân Thường nói tức khắc cảm thấy chính mình lại lo lắng quá mức, có này hai chỉ thần thú ở, như thế nào sẽ sợ hãi một con ký sinh thần thú, tức khắc xem Vân Diễn cùng Vân tích ánh mắt nhu hòa nhiều. Muội muội ở nơi nào tìm được này hai chỉ thần thú? Hắn chính là tùy miệng với hỏi. Vân Thường nhìn xem chính mình trong lòng ngược hai chỉ. Mắt hạnh nhấp nháy một chút, vân diễn là từ bầu trời rơi xuống, vân tích là ta ở thanh xuyên đại lục nguyện hồ học viện khi chính hắn dính đi lên. Vân thường nói rơi xuống, chứ không nói vân dung ngốc lăng ánh mắt, hai chỉ cư nhiên cùng nhau dùng ai hoán ánh mắt nhìn vân thường. Chủ nhân, ngươi như thế nào nói như vậy, giống như chúng ta thực không đáng giá tiền giống nhau, chúng ta là thần thù A. Vân thường ha hả cười xoa xoa hai chỉ đầu, bất quá ta thực may mắn ông trời làm chúng ta tương nộ. mặc kệ phương thức là cái gì hai chỉ tức khắc đôi mắt cười mị những lời này còn sôi thai chút ân ân bọn họ cũng cảm tạ ông trời làm cho bọn họ gặp được tốt như vậy chủ tử vân dung vô ngữ nói muội muội quả nhiên vận khí thực hảo Ca, vân ra thần mạch sau khi thức tỉnh nửa đời thần thú là chỉ chim chóc vân thường nghĩ đến vân diễn nói hỏi ngươi như thế nào biết có phải hay không nó muôn thức tỉnh rồi vân dung kinh ngạc nói không có Là Vân Diễn nói nửa đời thần thú là chỉ phá điểu. Vân Thường nhún nhún vai nói. Vân Dung khỏe miệng vừa kéo, phá điểu. Cửu vĩ phượng hoàng là chỉ phá điểu. Phương Đông Nhan cùng Vân Thường lực chú ý đều ở cửu vĩ phượng hoàng thượng. Đối với cửu vĩ phượng hoàng, Vân Thường biết đến cũng không ít. Vân Diễn nói nó là chỉ phá điểu, nó chính là chỉ phá điểu. Vân Thường thực bênh vượt người mình. Vân Dung ngần ra, hảo đi. Nếu đổi thành chính mình tất nhiên cũng che chở chính mình khế ước thú. Vân Thường nói rơi xuống phía sau lưng bỗng nhiên nhật lên, Vân Thường tức khắc ánh mắt phát lạnh, ký sinh liền phải có ký sinh giác ngộ, nếu không muốn liền chạy nhanh lan. Phương Đông Nhan nghe được Vân Thường nói, biết tất nhiên là hoa mẫu đơn trùng kiểu vĩ phượng hoàng không hài lòng vừa mới Vân Thường nói nó là phá điều hắn không có động, hắn tán thành Vân Thường biện pháp, ngay từ đầu liền không thể quan nó, cho nên hắn lập tức hát điểm nói, thường nhi. Dùng không cần ta đem kia chỉ phá điểu phong ấn tại hoa mẫu đơn trùng, làm nó vĩnh viễn cũng thức tỉnh không được. Vân thường nhận thấy được phía sau lưng nhiệt độ cứng đờ tức khắc biến mất, khỏe môi một câu, tạm thời không cần, làm nó chạy nhanh thức tỉnh, hảo cút đi, ta mới không thích nó đai ở ta trong thân thể đâu. Chủ nhân, ngươi không thích nó, ta giúp ngươi đem nó tún ra tới. Vân thích kim sắc cái đuôi câu ở nàng cánh tay thượng, lấy lòng nói, ngươi có thể đem nó tún ra tới. Vân Thường kinh ngạc nói, có thể, chính là chủ nhân muốn tổn thất điểm tu vi. Vân Tích ngẫm lại nói, Vân Thường biết bất luận cái gì kết giới đều ngăn cản không được Vân Tích, nhưng là không nghĩ tới chính mình trên người hoa mẫu đơn cũng ngăn cản không được hắn. Nếu muốn tổn thất tu vi vậy trước thôi bỏ đi, ta còn là ngẫm lại biện pháp, làm nàng sau khi thức tỉnh rời đi đi, tu luyện nhiều không dễ dàng à. Vân Thường phủ quyết biện pháp này, nàng hiện tại tu vi đều là lót đế. lại tổn thất tu vi nàng liền không cần đi đất liền. Vân Dung tuy rằng nghe không thấy vân tích cùng vân thường câu thông nói, nhưng là nghe thấy vân thường nói, đại khái minh bạch hai người ý tứ, nghĩ chính mình là thiệt tình không cần lo lắng, mội mội dễ dàng như vậy liền áp chế làm người kiên kỵ thần thú kiểu vi phượng hoàng. Thường nhi chuẩn bị đi nơi nào rèn luyện. Hiện tại tăng lên muội mội tu vi là việc cấp bách. Vân thường nhìn về phía phương Đông Nhan, không đợi phương Đông Nhan nói chuyện, Liền nghe được nơi xa truyền đến đinh thai nhức góc sụp đổ thanh âm. Thấu chương xong. Chương 281 Cao Minh Thử. Chương 281 Cao Minh Thử. Ba người lập tức đi đến cửa sổ, liền thấy nơi xa liên miên ngọn núi ở một tòa tiếp theo một tòa sập, cảnh tượng làm người hoảng sợ. Học viện thanh minh trưởng lão toàn bộ xuất động, đều ngự không dựng lên buôn nơi xa ngọn núi mà đi, như vậy đi xuống, không dùng được bao lâu, sập ngọn núi liền sẽ liên miên đến bọn họ nơi này. học viện thanh minh liền sẽ trở thành một mảnh phế tích. Đây là làm sao vậy? Vân Thường buông ra tinh thần lực điều tra qua đi, nàng kinh hô. phía dưới có cái gì hướng chúng ta bên này, nó đi qua địa phương ngọn núi liền sụp xuống đi xuống. Phương Đông Nhan Phượng mâu nhíu lại, ta đi xem. Dứt lời, hắn thân ảnh cũng đã xuất hiện ở kia vừa mới sập đi xuống ngọn núi trước mặt, rồi khai tay, về phía trước vung lên, bảo hộ ở nơi đó các trưởng lão cũng chưa thấy rõ hắn động tác. Liền nhận thấy được bọn họ trước mặt xuất hiện một đạo trong suốt trở ngại, đều khiếp sợ nhìn về phía phương Đông Nhan, tinh trận sư cấp bậc như vậy cao, lại xem hắn một thân lóa mắt hồng bào, tức khắc cùng người nào đó hình tượng đối tượng hắn chẳng lẽ là tiên đảo Đông Phương gia vị kia thiên tài. Sắp ngọn núi bị cách trở trụ, vài vị trưởng lao vừa mới thở phào nhẹ nhõm bị cách trở ngọn núi ở trong suốt trở ngại đi trước bay lên lên, ngọn núi càng lên càng cao, ầm ầm về phía sau đảo đi. Phía dưới lộ ra một cái thật lớn đầu tới. Học viện thanh minh các trưởng lao tức khắc đại kinh thất sắc, là dao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trước mắt dao nhìn không thấy chiều cao, nhưng là từ nó thật lớn đầu tới xem, này chỉ giao hình thể liền sẽ không nhỏ. Đúng lúc này, nó hướng lên trên ngẻ, theo trong suốt trở ngại lại hướng lên trên thoán khởi một mảng lớn, lộ ra nửa cái thân mình, tuy rằng chỉ là nửa cái thân mình cũng đã có hơn 10 mét trường. Thô tráng thân mình làm người nhìn rất là kinh sợ. Mọi người lúc này mới thấy rõ, nó trên cổ có màu trắng hoa văn, trên lưng có màu lam hoa văn, ngực là đỏ sâm xác thân thể hướng gấm vóc giống nhau có năm màu màu sắc. Hai chân đằng trước tựa như mái trèo giống nhau, theo nó dây ruột, toàn bộ thân mình đều lộ ra tới, nấn lá ở trở ngại phía trên, dùng nó thật lớn, cái đuôi đập trở ngại, cái đuôi thượng có cứng rắn thịt thứ, nhìn rất là cường ngạnh. Chính là đập ở phương Đông Nhan bày ra kết giới thượng, chút nào lực độ đều không có. Vài vị trưởng lão đều không cấm nhìn về phía phương Đông Nhan, hắn rốt cuộc cường đại đến mức nào. Phương Đông Nhan mắt lạnh nhìn ở kết giới một khắc mặt lăn lộn dao mắt phượng nhíu lại, này chỉ giao là muốn hóa rồng, chính là nó hóa rồng không xuôi rồng đi hải, như thế nào đi vào ngọn núi dưới. Xa tu luyện 500 năm thành giao giao lại tu luyện 500 năm có thể tu thành ứng long. Liền có thể rời đi tu luyện địa phương Đi trong biển hóa rồng Nói dễ dàng Chính là hắn hóa rồng này một đường cực kỳ hung hiểm Vừa ly khai nó tu luyện địa phương Sẽ có một đạo một đạo thiên lôi đánh xuống tới Ở tránh né trong quá trình Nó tuyệt đối không thể thương tổn bất luận Cái gì sinh linh Nếu không liền sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu mở giờ Chỉ cần thành công vượt qua lôi kiếp Rút đi giao ra da, Mọc ra long rác Lại mọc ra hai chi biến thành tứ chi Cái đuôi cũng không hề chùi lủi, nhập hải sau liền có thể đằng vân dựng lên, hóa rồng liền thành. Công, cũng liền có được long sở cụ bị lực lượng, có thể tiếp tục tu luyện, 500 năm sau có thể tu thành ánh đến long, lại tu luyện ngàn năm liền có thể tu thành thần long, cũng chính là tục xương thanh long. Rốt cuộc, giao ý thức được bằng nó chính mình bản lĩnh không qua được đạo kết giới này, nó an tính lại, thật lớn đầu chuyển hướng kết giới bên trong, ánh mắt thực mau tỏa định ở phương đông nhan trên người. Cái này hồng bảo nam tử trên người có làm hắn sợ hãi hơi thở, hắn minh bạch, trước mắt kết rơi chính là cái này hồng bảo nam tử thiết hạ. An Tĩnh. Phương Đông Nhan lạnh lùng mở miệng nói, "Giao ngẩn ra, gật gật đầu. Ngươi muốn hoa rồng không đi trong biển, như thế nào tới nơi này? Ngươi biết nếu hôm nay ta không ngăn cả ngươi, ngươi sẽ tạo thành cái gì hậu quả sao?" Phương Đông Nhan chỉ vào mặt sau học viện thanh minh hỏi. Vài vị trưởng lão cũng không phải cái gì không dành thế sự người, tự nhiên xem minh bạch này giao là muốn hóa rồng, đều nhìn về phía nó, trong lòng cũng đều nghi hoặc, đúng vậy, người hóa rồng đi trong biển A, như thế nào tới nơi này, nếu không phải phương đông nhân ở, toàn bộ học viện thanh minh đều hủy hoại. Giao lúc này mới phát hiện, nó chính phía trước cư nhiên có một tảng lớn lâu vũ, nếu không phải bị trước mắt người này ngăn trở, chính mình hóa rồng chi lộ cũng đã kết thúc. thương tổn sinh linh nhất định sẽ lọt vào trời phạt có thể hay không sống sót cũng không biết thật lớn đầu rũ xuống tới chính hắn cũng không biết là chuyện như thế nào bắt đầu hóa rồng lại bị người cấp sửa lại lộ tuyến mơ màng hồ đồ liền thông qua một cái sông ngầm hướng bên này hiện giờ hắn trừ bỏ tiếp tục về phía trước tìm kiếm hải phương hướng không có mặt khác biện pháp chính là hắn lại không thể ngôn như thế nào nói cho trước mắt thiếu niên hóa rồng cứ nhiên cũng có thể mơ màng hồ đồ ngươi điểm tử cũng thật bối Phương Đông Nhan lắc đầu thở dài. Giao ngẩn ngơ một lát, thật lớn ánh mắt sáng lên, cái này nam tử biết chính mình tưởng cái gì, hắn lập tức ở trong đầu nghĩ chính mình muốn nói cho hắn nói. Ta không phải cố ý, mơ màng hồ đồ bị người sửa lại lộ tuyến, trong đầu có cái thanh em nói cho ta theo cái này phương hướng tới có một đường sinh cơ. Giao giải thích nói, ngươi phương hướng vừa lúc cùng biển rộng là tương phản, vô luận ngươi như thế nào nỗ lực cũng tới không được biển rộng, có cái gì sinh cơ. Phương Đông Nhan Phượng mâu nhíu lại, người nào thay đổi nó lộ tuyến làm nó tới nơi này. kia một đường sinh cơ chỉ chính là cái gì? Ta ngay từ đầu cũng không rõ, hiện tại đã biết rõ, ngươi chính là ta kia một đường sinh cơ. Này chỉ giao hiển nhiên là cái thông minh. Phương Đông Nhan Phượng mâu xẹt qua một mặt lạnh leo, chẳng lẽ là có người nhằm vào vân thường thử tới? Hán lập tức nghĩ tới nửa tháng, quả nhiên là hoài nghi, này nhất chiêu thử bất động thanh sắc, quả nhiên là nửa tháng phong cách. Nếu không phải chính mình trước kia hiểu biết hắn, hôm nay thật đúng là không thể tưởng được hắn. Ta đích sắc có thể giúp ngươi, nhưng là vì cái gì muốn giúp ngươi đâu. Chỉ là suy tư một lát, Phương Đông Nhan liền đem sự tình ôm đến chính mình trên người. Giao Long nghe vậy vừa mừng vừa sợ, chính là như thế nào có thể làm Phương Đông Nhan giúp chính mình đâu. Chính mình hiện tại lấy không ra bất luận cái gì có thể cho hắn ra tay hỗ trợ thù lao. Ân nhân muốn như thế nào mới bằng lòng giúp ta. Giao đầu vừa chuyển lập tức hỏi ngược lại. Phương Đông Nhan liếc xéo nó liếc mắt một cái, thật là cái thông minh, nếu muốn giúp nó tổng không thể bạch hỗ trợ, đáp ứng ta một điều kiện có thể. Giao lập tức ứng tiếng nói, ân nhân mời nói. Thường nhi, lại đây. Phương Đông Nhan chuyển âm cấp Vân Thường. Vân Thường nghe tiếng lập tức từ cửa sổ nhảy ra, ngự không dừng ở bên cạnh hắn. Phương Đông Nhan nắm lấy Vân Thường tay đối giao nói, nàng kêu Vân Thường, ngươi chỉ cần lập hạ lời thể. về sau nhìn thấy nàng giúp nàng ba lần vội chỉ cần ngươi có thể làm được ta liền đưa ngươi đi biển rộng đừng tưởng rằng ngươi không thể ngôn lời thề ta liền không biết ngươi biết ngươi tưởng cái gì ta rõ ràng giao tâm run lên nhìn mắt vân thường như vậy nữ hải tử thực lực như vậy nhược gặp lại không biết nào trăm năm đâu hơn nữa chính mình hóa rồng thành công sau liền sẽ đi long tộc về sau có thể hay không gặp mặt đều không nhất định đâu cái này lời thề đến là chính mình chiếm tiện nghi không chút do dự lập hạ lời thề. Lời thề hồng quang rơi xuống, phương đông nhan cũng không rong dài, sáng lập ra thông hướng biển rộng không gian, đem dao ném đi vào, ta chỉ có thể đưa ngươi đến biển rộng, cuối cùng có thể hay không hóa rồng thành công liền xem người tạo hóa. Nay dọc theo đường đi nguy hiểm phương đông nhan đều giúp hắn tránh khỏi, nếu nó còn không thể hóa rồng thành công, kia thật đúng là điểm tử bối về đến nhà. Dao long hoàn toàn đi vào trong không gian khi, Phương Đông Nhan tay vừa động, một mạt hơi thở bị hắn nắm ở trong tay, sau đó đưa vào vân thường giữa mày. Nay chỉ giao nhất định sẽ hóa rồng thành công, lấy hắn thông minh tới rồi lòng tộc cũng sẽ hôn không tồi, về sau thường nhi gặp được nó, mặc dù là nó đã thay đổi cái bộ dáng, ngươi cũng có thể bằng vào này luồng hơi thở nhận ra nó. Phương Đông Nhan giải thích nói, vân thường gật gật đầu, dùng không cần được đến lại nói, dù sao lo trước khỏi hoa, Phương Đông Nhan triệt hạ kết giới. Học viện thanh minh trưởng lão đều vây quanh lại đây, thi lễ nói lời cảm tạ, đa tạ công tử ra tay cứu giúp. Ta là vì thường nhi, không phải vì các ngươi. Phương Đông Nhan liếc bọn họ một cái nói. Kia cũng muốn cảm ơn công tử, mặc kệ công tử xuất phát từ loại nào mục đích, đều giúp học viện thanh minh vượt qua một lần kiếp nạn. Đại trưởng lão đại biểu mấy người tỏ thái độ nói. Nhị trưởng lão chạy nhanh nói, xin hỏi công tử chính là tiên đảo Đông Phương ra người. Phương Đông Mạch Ly. Phương Đông Nhan nói ra tên của mình sau, liền cùng Vân Thưởng hồi học viện thanh minh nàng tiểu lâu đi. Vài vị trưởng lão lại trố mắt ở nơi đó nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, thật là Đông Phương ra cái kia thiên tài. Vân Thường là cái gì thân phận, như thế nào sẽ cùng Đông Phương ra yêu nghiệt thiên tài ở bên nhau. Thấy hai người đã trở lại, Vân Dung hỏi, giao như thế nào sẽ đến nơi này? Hắn sẽ không chỉ xem sự tình mặt ngoài. Hẳn là có người muốn thử thường nhi, hoặc là thử ta. Phương Đông nhan nhàn nhạt nói. Vân Thường tức khắc nghĩ tới đã rời đi nửa tháng, cái này rào hoạt ra hỏa. Người nào muốn thử ngươi cùng thường nhi? Vân Dung khó hiểu hỏi, có được như vậy thực lực người cũng không phải là tiên đảo nội Vân Gia có thể làm được. Hẳn là ma tộc người. Vân Thường đơn giản đem nửa tháng sự cùng Vân Dung nói một lần. Vân Dung thở dài, nhà mình muội muội đều chọc người nào, phụ tộc vương. Ma tổ quốc sư, này một đám nơi nào là bọn họ chọc đến khởi người, cố tình đều lấy nhà mình mội mội cũng chưa biện pháp, hắn biết nơi này có rất lớn một bộ phận là bởi vì Phương Đông Nhan. Chúng ta này liền xuất phát đi, thường nhi lập tức bắt đầu rèn luyện. Vân Dung cảm thấy hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, chạy nhanh tăng lên mội mội thực lực quan trọng nhất. Nguyên bản tuyển rèn luyện nơi bị giao làm hỏng, còn muốn một lần nữa tuyển một chỗ. Phương Đông Nhan xoay người nhìn mắt ngoài cửa sổ. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến biến thành vùng đất bằng phẳng phương xa nói. Vân Dung nghe xong ngưng mi nghĩ nghĩ, nếu nhất thích hợp địa phương đã hủy hoại, vậy đi nguy hiểm nhất địa phương, dù sao có chúng ta hai cái ở cũng sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Vân Thường nghe xong ca ca nói nghĩ đến Liêu Văn Lan nói ba cái rèn luyện nơi nguy hiểm nhất địa phương Thanh Phong Sơn, ca ca nói không phải là nơi nào đi. Nguyên bản ta cũng tưởng sau mấy ngày liền mang nàng đi Thanh Phong Sơn rèn luyện, hiện tại trực tiếp đi thôi. Phương Đông Nhan vừa nói sau, Vân Thường biết lần này rèn luyện nơi chính là Thanh Phong Sơn, nghĩ đến liều văn lan bọn họ cũng phải đi Thanh Phong Sơn, cũng không biết đến lúc đó có thể hay không gặp gỡ. Dù sao ngày mai liền nghỉ, hôm nay khóa đã thượng xong, ba người chuẩn bị lập tức đi Thanh Phong Sơn. Vân Thường đi trước cấp tư nghiêu chào hỏi, tương nghiêu nguyên bản cũng không tính toán đi Thanh Phong Sơn, lại hẹn người, cho nên cũng không cùng Vân Thường cùng nhau, từ biệt tương nghiêu, ba người liền rời đi học viện Thanh Minh. Vì tiết kiệm thời gian, Phương Đông Nhan trực tiếp hoa khai không gian tới rồi Thanh Phong Sơn lối vào. Ở nhập khẩu thực xảo gặp vừa mới đuổi tới Thanh Phong Sơn Liếu Văn Lan đoàn người, bọn họ thấy Vân Thường một người tới Thanh Phong Sơn, tưởng buôn Liếu Văn Lan tới, tức khắc đều dùng không mừng ánh mắt nhìn Vân Thường. Thấu chương xong. Chương 282 ai muốn sát nàng? Chương 282 ai muốn sát nàng? Vì gian luyện Vân Thường, Phương Đông Nhan cùng Vân Dung hai người ước hảo. Âm thầm đi theo Vân Thường, mặt ngoài tựa như Vân Thường một người tới thanh phong sơn rèn luyện giống nhau. Vân Thường trực tiếp xem nhẹ bọn họ ánh mắt, cười cùng Liêu Văn Lan chào hỏi, Văn Lan học trưởng. Liêu Văn Lan giật mình nhìn Vân Thường, ngươi không phải muốn đi thanh minh thành gặp ngươi ca ca sao? Như thế nào một người tới nơi này? Ta cùng ca ca nói tốt tới nơi này rèn luyện. Vân Thường thực tự nhiên nói, ngươi ca đâu? Liêu Văn Lan hướng nàng mặt sau nhìn lại. còn chưa tới đâu. Vân Thường không thể nói nàng ca ở nơi tối tăm đi theo đâu, chỉ có thể giải cái nói dối. Còn chưa tới. Không được, ngươi một người quá nguy hiểm, bằng không cùng chúng ta cùng nhau đi. Dưới loại tình huống này hắn không thể làm Vân Thường một người đi vào thanh phong sơn, lấy nàng tu vi quả thực chính là đi chịu chết. Còn không đợi Vân Thường nói chuyện, cùng Liêu Văn Lan cùng nhau mấy người tức khắc cùng kêu lên nói, chúng ta không đồng ý. Nàng bảo giai nhị cấp tu vi đối với chúng ta tới nói chính là liên lụy, chúng ta là tới rèn luyện không phải tới xem hải tử. Liêu Văn Lan sắc mặt tối xâm lại, không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy không bận tâm chính mình mặt mũi cự tuyệt như vậy dứt khoát, liền tính không xem chính mình mặt mũi đều là học viện thanh minh học sinh cũng không thể chiếu cố một chút sao. Vân thường không nôn ngữ muốn nhìn một chút Liêu Văn Lan sẽ làm sao. Liêu Văn Lan sắc mặt rất khó xem, nhìn mấy người nói, không có việc gì. Sẽ không liên lụy các ngươi. lần này ta liền không cùng các ngươi cùng nhau rèn luyện, vân thường một người quá nguy hiểm, ta bồi nàng rèn luyện. Mấy người tức khắc ngơ ngẩn, sắc mặt đều không thế nào hảo, bọn họ cũng chưa nghĩ đến Liêu Văn Lan sẽ như vậy lựa chọn. Lần này rèn luyện là vì chuẩn bị năm sau tỷ thí xếp hạng, chẳng lẽ hắn liền thật sự không thèm để ý sao? Trong đó một người phẫn nộ đối vân thường nói, thực lực vô dụng liền đừng tới nơi này mất mặt xấu hổ. Văn Lan đi theo ngươi còn rèn luyện cái gì? Liên bảo hộ ngươi đi, ta nói ngươi có phải hay không đối Văn Lan có ý tứ a? Chính là, lớn lên đẹp lại không phải là thực lực cao, ngươi có thể thi được học viện thanh minh có phải hay không chỉ bằng người gương mặt này a? Lại có người nói tiếp nói. Vân Thường lạnh lùng nhìn hắn một cái, ta còn liền lớn lên đẹp thế nào nhi, hâm mộ ghen ghét vô dụng, đây cũng là bản lĩnh biết không? Ta ca cũng đẹp, ta cha mẹ cũng đẹp. Các ngươi hâm mộ tới sao? Ai cho các ngươi sẽ không đầu thai đâu. Các ngươi chính là tưởng dựa mặt còn không dựa vào được đâu, miệng chó phun không ra ngà voi tới, dơ bẩn nhân tâm tư cũng là dơ bẩn. Chỗ tối phương đông nhan thực bình tĩnh, nhìn vân thường vươn nhọn nhọn móng nuốt nhỏ bộ dáng tâm tình thực thoải mái, nhưng vân dung nhưng đều xem lăng mắt, đây là chính mình, cái kia xinh đẹp ngoan ngoan nguội nguội. Khó trách lớn Lam Thanh nói nàng không khi dễ người khác liền không tồi, nơi nào sẽ bị người khi dễ. Nhìn xem, ngoài miệng khi dễ đều không được, này cái miệng nhỏ cùng băng đậu giống nhau, quá đáng yêu, không biết cha mẹ thấy sẽ hiếm lạ thành cái dặn gì. Người nói cái gì? Không giáo dưỡng nha đầu thúi. Hai người tức khắc nóng nảy. Vân Thường khinh bị nói, đương học trưởng không có học trưởng bộ dáng, còn nói người không giáo dưỡng, ta lại không giáo dưỡng cũng không tới phiên người giáo hấn. Liêu Văn Lan chạy nhanh giữ chặt Vân Thường nói, Vân Thường. Bọn họ người bình thường đều thực không tội, ngươi không cần hướng trong lòng đi, chúng ta đi thôi. Vân Thường đạm đạm cười nói, Văn Lan học trưởng, ta sẽ không theo bọn họ so đo, nhà bọn họ không giáo dục hảo bọn họ, ta cũng không cái kia giáo dục bắt buộc bọn họ, ngươi không cần bồi ta, ta cùng ca ca ước hảo ở chỗ này thấy, Kaka sẽ bảo hộ ta, ngươi yên tâm đi. Dứt lời liền đối hắn vây vây tay, nhấc chân hướng thanh phong trong núi đi đến, liều Văn Lan đuổi theo nàng nói, Ngươi nói chính là thật sự. Ngươi ca thật sự tới tìm ngươi. Hắn chính là biết vân thường lá gan có bao nhiêu đại. Thiên chân vạn xác Vân thường bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi liền ở bên ngoài chờ, chờ ngươi ca tới rồi lại đi vào. Liêu văn lan giữ chặt nàng, đem nàng tốn ra tới. Vân thường vô ngữ nói, hảo đi, các ngươi đi trước đi. Liêu văn lan lại dặn dò nàng vài câu, dù sao ý tứ chính là không thấy đến nàng ca không được một người đi vào. Kêu mấy người biểu tình không kiên nhẫn chừng mắt nhìn mắt Vân Thường, đi theo Liếu Văn Lan đi vào thanh phong sơn, thanh phong sơn rừng cây rậm rạp, trong chớp mắt liền nhìn không thấy mấy người thân ảnh. Vân Thường lúc này mới chậm gì gì đi vào đi. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là nàng phát hiện đến bọn họ nơi vị trí, Vân Thường không nghĩ gặp lại bọn họ, liền hướng một cái khác phương hướng đi đến. Liền ở Vân Thường tiến vào sau chỉ chốc lát sau công phu, một hàng thân xuyên hắc ý, ý hề. Vừa thấy liền không phải tới rèn luyện người tới Thanh Phong Sơn nhập khẩu. Vân Thường đi vào. Cầm đầu người hỏi. Mới vừa đi vào có 15 phút, một người đi vào. Chỗ tối ra tới một người bẩm bảo nói, hắn đã ở chỗ này thủ ba ngày, vừa mới tận mắt nhìn thấy Vân Thường đi vào, hơn nữa là một người. Một người đi vào. Sau lại này đoàn người có chút không tin hỏi. Đích sát như thế, nàng nói cùng nàng ca ước hảo, nhưng là nàng ca còn không có tới. Nàng liền một người đi vào trước Đoàn người lẫn nhau coi liếc mắt một cái Chúng ta nhanh lên đi vào đuổi theo nàng Sấn nàng ca còn không có tới giải quyết nàng Hảo trở về cùng gia chủ phục mệnh Còn lại người gật gật đầu Là tả đoàn người nhanh chóng biến mất ở trong rừng cây Vân thường đi rồi trong chốc lát đông nhiên nhớ tới lam tầm nghĩa ba người tới Dừng lại bước chân đối chỗ tối phương đông nhăn nói Thanh phong sơn quá nguy hiểm Bọn họ ba người ra tới được chưa Phương Đông Nhan cùng Vân Dung hiện ra thân ảnh. Vân Dung nghi hoặc nói, kêu ba người. Vân Thường lúc này mới nhớ tới ca ca còn không biết nàng có không gian sự, làm Vân Dung đừng phản kháng, ý niệm vừa động, ba người xuất hiện ở nàng trong không gian. Vân Dung chố mắt nhìn trước mắt tình cảnh, minh bạch hắn ở nơi nào, mội mội cư nhiên có tùy thân không gian, này không gian cư nhiên lớn như vậy. Thường nhi, ngươi còn có chuyện gì là ca ca không biết, Có thể hay không hiện tại đều nói cho Kaka. Ca, ca. Vân Dung một bộ pha chịu đả kích nói, này vừa mới vững vàng tâm lại bị kinh ngạc một chút, như vậy đi xuống, cường đại nữa trái tim cũng chịu không nổi. Ta từ thanh xuyên đại lục mang theo tám người tới. Vân Thường hô một tiếng, tám người đều từ từng người trong phòng ra tới. Thấy phương đông nhan không ngoài ý muốn, nhưng là cư nhiên lại tới nữa cái Mỹ Nam Tử. Hơn nữa này Mỹ Nam Tử cư nhiên cùng Vân Thường lớn lên có bảy tám phần quen biết. Tám người đều nghi hoặc nhìn về phía Vân Thường, ý tứ người này là gì của ngươi. Bọn họ biết Vân Thường là tứ phương đại lục bản thổ người, có thân nhân ở một chút cũng không hiếm lạ. Cho các ngươi giới thiệu một chút, ta ca Vân Dung. Vân Thường cười cấp tám người giới thiệu nói. Gặp qua Vân Công Tử. Mấy người nghe vậy minh bạch Vân Dung thân phận, khó trách giống như, nguyên lai là thân huynh muội. Làm tâm nghĩa cùng an ngưng hương, quý ba dần ba người không cùng năm người cùng nhau thực lực. mà là ở bọn họ chào hỏi sau. Đi lên trước trịnh trọng thi lễ nói, Lam tâm nghĩa, quý bà dần, an ngưng hương ra mắt công tử. Vân Dung từ xưng hô thượng liền nghe ra này, ba người đối hắn xưng hô là công tử mà không phải Vân Công Tử. Này ba người thân phận không cần phải nói hắn cũng minh bạch, hắn đối ba người gật gật đầu. Vân Thường lại đem vu huyền phi, Hàn lệnh hề, Đàm Cầm Ngọc, nhuận thư cùng nhuận lan cấp Vân Dung nhất nhất giới thiệu. Vân Dung giữa mày nhíu lại, Chỉ là liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ tu vi, trừ bỏ làm tâm nghĩa, Vu huyền phi cùng đàm Cẩm ngọc ở ngoài, người khác còn không có đạt tới thánh giai, căn bản vô pháp ở tứ phương trên đại lục sinh tồn. Tuy rằng mấy người đều thực tuổi trẻ, nhưng là hắn thật sự là không xem trọng bọn họ, như vậy thực lực chỉ biết trở thành muội muội liên lụy. Chủ yếu là tứ phương đại lục người đều minh bạch hạ giới người đi lên sau, tu luyện thiên phú so bản thổ người muốn kém rất nhiều, đây là thiên địa quy tắc ước thúc. cho nên từ dưới giới, giới đi lên người đều liệu mạng đi tìm tẩy kinh phạt tùy biện pháp, tăng lên chính mình tu luyện thiên phú mới có khả năng ở tứ phương trên đại lục sinh tồn đi xuống. Thường nhi muốn cho bọn họ ba người đi ra ngoài rèn luyện. Vân Dung chỉ chỉ vu huyền phi ba người nói. ân nguyên bản tưởng trước tuyển cái tương đối an toàn điểm địa phương, chính là làm giao cấp phá hủy, không có biện pháp chỉ có thể dẫn bọn hắn tới thanh phong sơn. Vân Thường bất đắc dĩ nhìn mắt ba người. Ba người biết lấy thực lực của bọn họ tới rồi bên ngoài là cái gì chẳng hướng, cùng kêu lên nói, chúng ta có thể phối hợp với nhau. Đây là phương đông nhan mấy ngày nay dạy bọn họ, tám người cùng nhau phối hợp, tách ra cũng có thể lưỡng lưỡng phối hợp, ba người, bốn người, năm người cũng có thể phối hợp thực ăn ý, đây là phương đông nhan nói thực lực không đủ đầu đấu, Không có việc gì, bọn họ tổng muốn đi ra ngoài, tương đối so mặt khác tấn chức đi lên người bọn họ đã may mắn nhiều. Phương Đông Nhan mở miệng nói. Vân Dung đối Vân Thường nói, thường nhi người thường nhi làm chủ liền hảo, ca ca sẽ chăm sóc bọn họ chút. Mặc dù là hắn không xem trọng, nhưng là muội muội để ý hắn cũng không ngại chăm sóc bọn họ một chút. Ân. Vân Thường theo tiếng sau đang muốn dẫn người đi ra ngoài, liền thấy không gian ngoại đi tới mấy cái ăn mặc giống nhau như lúc người, thấy thế nào đều không giống như là tới rèn luyện. Vân Thường cởi bỏ không gian đối mọi người hạn chế. Cho nên bên ngoài tình cảnh tất cả mọi người có thể thấy. Nàng một người đi như thế nào nhanh như vậy? Một người buồn bực nói. Có phải hay không chúng ta tìm lầm phương hướng rồi? Một người khác ứng tiếng nói. Đúng vậy, bằng không nàng một cái bảo giai một bậc tu vi người sao có thể so với chúng ta đi còn nhanh. Chúng ta này không phải đã chia làm tam hỏa truy nàng sao. Mặt khác hai hỏa không phát tới tin tức, thuyết minh bọn họ cũng không gặp được vân thường đâu. nguyên bản cho rằng sát nàng thực dễ dàng đâu hiện tại khen ngược liền người đều tìm không thấy kia làm sao bây giờ tiếp tục truy các ngươi tin tưởng nàng có thể đi nhanh như vậy sao nói chuyện mấy người dừng bước chân vân dung lạnh mặt hỏi thường nhi đây là cái kia tìm chết cho ngươi vân thường khoe miệng chịu chịu ca ca ngươi nghe người ta ngự khí cũng biết là ngươi mội mội chọc người ta được không chính là nàng thiệt tình không biết chọc ai. lắc đầu ca ta liền trọng trình ra bất quá đến bây giờ trình ra hẳn là cũng không biết là ta hủy hoại bọn họ truyền thống trận cùng hắc tinh thạch quạng vân dung nhìn về phía phương đông nhan ý tứ là ngươi biết những người này là ai sao từ bọn họ quần áo động tác tới xem hẳn là gia tộc dưỡng thị vệ từ bọn họ tu vi tới xem hẳn là ngoại cảnh gia tộc tuy rằng không biết bọn họ là kia một nhà thị vệ nhưng ta có thể xác định bọn họ không phải trình ra thị vệ Thường nhi ngẫm lại còn đắc tội quá kia một nhà người. Phương Đông Nhan giải thích xong rồi hỏi. Nghe xong Phương Đông Nhan phân tích, Vân Thường thực nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đồng nhiên, nàng ánh mắt nhíu lại, nàng biết bọn họ là nhà ai người. Thấu chương xong. Chương 283 đưa tới luyện tập. Chương 283 đưa tới luyện tập. Nếu ta không đoán sai, bọn họ hẳn là ngoại cảnh đệ nhất phú thương tưởng ra thị vệ. Vân Thường thở dài giải, giải thích nói. Thường ra, các ngươi có cái gì ăn tết, cư nhiên phái người tới giết người. Vân Dung nghĩ muội muội tấn chức đi lên cũng liền ba tháng nhiều điểm, tưởng ra khoảng cách học viện thanh minh xa đâu, như thế nào cùng muội muội dính dáng đến quan hệ, tuy rằng hắn đối ngoại cảnh không phải thực hiểu biết, nhưng mấy đại gia tộc hắn vẫn là biết chút. tưởng ra con trai độc nhất tưởng tử hạ ở học viện thanh minh đi học, đối ta khởi tới rồi lòng xấu xa, ta ăn miếng trả miếng giáo huấn hắn một đốn, sau lại nửa tháng ngại hắn trướng mắt đem hắn giết. Lúc ấy còn có vài vị cùng hắn tương đối tốt hồ bằng cẩu hữu cũng bị nửa tháng giết. Vân thường đơn giản nói tóm tắt đem sự tình nói một chút. Cho nên, tưởng ra chủ không dám trêu chọc nửa tháng, liền đem trướng tính ở ngươi trên đầu. Vân dung ánh mắt thâm hắn nói. Phương Đông Nhan biết này hẳn là hắn khôi phục ký ức mấy ngày nay phát sinh sự, trong lòng nghĩ tưởng tử hạ đủ may mắn, cư nhiên bị nửa tháng cấp giết, bằng không chính mình tuyệt đối sẽ làm hắn sống không bằng chết. Hẳn là, cảm thấy ta là mềm quả hồng liền xoa bóp ái. Vân Thường nói chuyện đôi mắt lại nhìn chầm chầm bên ngoài sáu gã áo đen thị vệ, tuy rằng Tu Vi không cao lắm, nhưng là cũng đều ở Hoàng Giai trở lên, nghĩ đến là căn cứ chính mình Tu Vi phái ra người. Vân Thường đối Lam tâm nghĩa cùng vu huyền Phi, đàm cẩm ngọc ba người nói, các ngươi ba người đánh một cái như thế nào? Có thể thử xem. Ba người đánh giá một chút sau nói. Tiếng hảo. Nếu đưa tới cửa tới cấp chúng ta luyện tập, làm gì không cần. Vân thường mắt hạnh xẹt qua một màn phúc hắc quan mang, ý niệm vừa động bên ngoài nhất tới gần không gian một cái thị vệ bị nàng dùng tinh thần lực khống chế được lộn vào trong không gian. Người nọ bị ngã trên mặt đất, có chút nốc, nơi này là chỗ nào. Vân thường đối đồng dạng thất thần ba người nói, các ngươi còn thất thần làm gì. vu huyền phi cùng đảm cầm ngọc, làm tâm nghĩa ba người tức khắc minh bạch, xoa tay hầm hẹ vọt đi lên. người nọ tức khắc bay vọt dựng lên, tam đánh một liền đánh lên. Vân thường liếc mắt bên ngoài, kia năm người vừa quay đầu lại, phát hiện thiếu đồng bạn, dò hỏi người chỗ nào vậy, không có người biết. năm người hô to vài tiếng, không có người trả lời bọn họ. bọn họ tức khắc cảnh giác rửa vào cùng nhau, khắp nơi đánh giá lên. Vân thường thu hồi ánh mắt, nhìn về phía giữa không trung đánh nhau bốn người, thực lực chênh lệch quá lớn, tam đánh một cư nhiên còn như vậy cố sức. Nhưng là phương đông nhan giao cho bọn họ phối hợp với nhau hợp lực công kích biện pháp đến là thực dùng được. dư lại 5 người đi đến Vân Thường trước mặt, Hàn lệnh hề nói, Vân Thường, cũng cho chúng ta lộng tiến vào một cái bái, chúng ta năm đánh thử một lần thí. Vân Thường nhìn về phía bọn họ, 5 người an ngưng hương cùng nhuận lan là nữ tử, trong đó nhuận lan tu vi yếu nhất, không biết bọn họ năm người được chưa, nhưng là bọn họ vẫn luôn ở trong không gian tu luyện, thật là không có rèn luyện cơ hội. Nhìn về phía phương Đông Nhan, phương Đông Nhan gật gật đầu, hắn gật đầu một cái, vân thường liền biết năm người là liên hợp lại cũng có thể thử một lần. Nàng nhìn về phía bên ngoài, bởi vì vô cớ ném một người, bọn họ đều đã chịu kinh hoách, một cái rửa gần một cái, lưng tựa lưng làm thành một cái vòng nhỏ, có chút không hảo xuống tay. Vân thường đối vân Tích nói, đi ra ngoài hấp dẫn bọn họ lực chú ý, chỉ cần một cái thở dốc liền hảo, đừng làm cho bọn họ nhìn đến ngươi thân ảnh. Vân tích gật gật đầu, thon dài cái đôi vùng, liền hóa thành một đạo kim quang đi ra ngoài, ở năm người trước mặt nhoáng lên liền hướng một phương hướng chạy đi, Năm người lực chú ý quả nhiên đều bị vân tích kia đạo kim quang dẫn đi rồi, vân thường nhân cơ hội lộng tiến vào một người. Cùng lúc đó, vân tích cũng đã trở lại. Sau tiến vào người này liền phát ngốc cơ hội đều không có, hàn lệnh hề, nhuận Thương, quý ba dần, an ngưng hương, nhuận lan năm người an ý xông lên đi. Vì thế giữa không chung lại nhiều cái năm đánh một. Lúc này bên ngoài dư lại bốn người đã như chim sợ cảnh cong, không cần ngôn ngữ liền ăn ý chạy như bay đảo tẩu, chẳng qua bốn người đảo tẩu phương hướng không thế nào ăn ý, vừa lúc là bốn cái phương hướng. Vân Thường lắc đầu, đáng tiếc, luyện tập bia ngắm chạy thoát, nàng còn tưởng lộng tiến một cái, tới cái 181, chính mình luyện luyện đâu. Tám người một chốc một lát bắt không được kia hai người, nàng cũng không lo lắng tám người an nguy. trước không nói có phương đông nhan cùng ca ca vân dung ở chính là có vân diễn cùng vân tích bọn họ cũng sẽ không có sự nói nữa đây chính là ở nàng trong không gian chính mình không hề ma linh chính là chúa tể hai người chỉ có thể đương bồi luyện mất đi tác dụng liền tử lộ một cái rốt cuộc bọn họ là tới sát nàng nàng cũng sẽ không thiện lương buông tha muốn sát chính mình người chúng ta đi ra ngoài đi thường nhi ngươi cũng yêu cầu rèn luyện phương đông nhan đối vân thường nói Vân Thường gật gật đầu, dặn dò Ma Linh nhìn bọn họ chút, lại dặn dò Vân Diễn cùng Vân Tích cũng hỗ trợ chăm sóc một chút, thay một thân váy đỏ, ba người ra không gian. Phương Đông Nhan cùng Vân Dung tiếp tục gâm thầm đi theo Vân Thường, Vân Thường cũng không có cố ý đi tìm kia bốn người, nếu bọn họ là tới tìm chính mình, hơn nữa vẫn là tam bắt người, vậy thuyết minh tổng cộng có 18 người, xóa bị nàng trảo tiến trong không gian hai người còn có 16 người, nhiều như vậy, còn sâu ngộ không thượng. Một đường hướng bên trong đi đến, người không gặp được, đến là gặp được một con cửu cấp linh thú gió mạnh lang, cửu cấp linh thú tương đương với nhân loại bảo giai đỉnh núi, vừa lúc thích hợp vân thường rèn luyện. Phương Đông Nhan cùng Vân Dung đưa bọn họ trên người uy áp thu hồi, hơi thở thu liêm cùng không khí giống nhau, ở nơi tối tăm nhìn cùng am hiểu tốc độ gió mạnh lang đánh nhau vân thường. Phương Đông Nhan đối vân thường tuyệt vũ cửu thiên chiêu thức thực hiểu biết, nhưng là hắn không tu luyện quá tuyệt vũ cửu thiên. Cho nên vân thường ngộ ra mấy chiêu, nộ tới rồi cái gì trình độ hắn cũng không biết, hôm nay này vừa thấy, hắn phát hiện vân thường cư nhiên đã hiểu được tiền tam chiêu. Chiêu thứ nhất do xoáy, sắc bén như nhận, kia xoay tròn thân thể tốc độ đã mau lại tàn nhẫn, đệ nhị chiêu vẫn quấn, bảo giai thực lực cũng đã dùng ra gió cuốn mây tàn mang theo hủy diệt hơi thở lực lượng. Đệ tam chiêu đoạt mệnh dùng ra sau, gió mạnh lang đã ngã trên mặt đất, so nàng cao vài cái cấp bậc gió mạnh lang. Nàng cư nhiên chỉ dùng năm cái thở dốc thời gian liền cướp lấy nó mệnh. Nếu là cùng đẳng cấp, hẳn là ba cái thở dốc liền có thể đoạt mệnh. Vân Thường bình tĩnh đào ra gió mạnh lang nội đan, tiếp tục đi phía trước đi đến. Vân Dung nhìn phía trước lóa mắt nữ tử, trong lòng tự hào cảm đột nhiên sinh ra, đồng thời trong lòng lại có một cổ ấy náy cảm giác nảy lên tới. Nàng này thân bản lĩnh đều là ở thông thiên bí cảnh chung rèn luyện ra tới. Phương Đông nhan thoáng nhìn hắn ánh mắt nói một câu. Vân Dung nước mắt nhìn hắn một cái, thường nhi nói là ở gặp được ngươi lúc sau mới có cơ hội tu luyện, phía trước lúc ta tới, các ngươi chi gian giống như cách cái gì, nhưng là lần này ta cảm giác các ngươi chi gian kia tầng trở ngại biến mất, ta xem ra, thường nhi càng thêm tín nhiệm ngươi. Nàng chân chính hiểu biết ta. Phương Đông Nhan không có nhiều lời, phong hoa vô hạn ánh mắt ngưng định ở phía trước vừa đi vừa đem gặp được dược thảo ném vào trong không gian bóng người thượng, không tự giác gợi lên sung sướng độ cung. Cùng ta nói nói thường nhi sự đi, ta biết, nàng sợ ta lo lắng, chỉ biết đem sự tình nói đơn giản, nguy hiểm sự nàng đều sẽ không nói. Vân Dung cùng Phương Đông Nhan sóng vai đi theo Vân Thường phía sau cách đó không xa. Hảo! Phương Đông Nhan đem chính mình biết đến, từ trong thôn đến bị người bắt đưa vào hắn nhan vương phủ, đến nàng dùng y thi thuật cùng hắn làm giao dịch, như thế nào đem thiên linh châu cùng ma linh châu dung hợp, như thế nào vào thông thiên bí cảnh. Cùng với bị Úc thanh vũ hạ phủ, vẫn luôn nói đến hắn rời đi thanh xuyên đại lục Ngươi cũng biết thiên linh châu cùng ma linh châu. Vân dung khiếp sợ nhìn phương đông nhan. Chuyện này hắn cũng chưa cùng vân thường nói lên quá. Mỗi mỗi năm tuổi khi, không thể thức tỉnh linh căn sau, cha mẹ phát hiện nàng trong cơ thể cư nhiên có hai quả hạt châu liền khắp nơi cha tìm tư liệu. sau lại biết thiên linh châu cùng ma linh châu tồn tại, nhưng là lại cha không đến càng nhiều tư liệu. không biết nên như thế nào trợ giúp muội muội, nhưng là tin tức này chỉ có hắn cùng cha mẹ biết, ngay cả Thường Nhi cũng chưa đã nói với nàng, liền sợ đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Xúc. Phạm tới muội muội, chính là hiện giờ Phương Đông nhàn cư nhiên biết. Vừa mới không gian chính là Thiên Linh Châu cùng Ma Linh Châu ngưng kết sau hình thành không gian, hiện giờ hai quả hạt châu đã không tồn tại, Ma Linh không gian đã cùng Thường Nhi linh hồn phế ước, ai cũng vô pháp đem Ma Linh không gian từ nàng nơi nào cấp đi. Cho nên ngươi không cần lo lắng, nhưng là đã liền như thế, cũng không thể làm những người khác biết tin tức này, rốt cuộc lòng tham người chỗ nào cũng có, không thử xem bọn họ là chưa từ bỏ ý định, hơn nữa ma tộc đang ở tìm ma thiên. Kính rơi xuống, ma thiên kính liền ở vân thường trong không gian duy trì linh khí cùng ma khí cân bằng. Phương Đông Nhan nhắc nhở hắn một câu. Vân Dung thế mới biết, muội muội không gian chính là cha mẹ cầm không có biện pháp hai quả hạt châu ngưng kết. Hắn tùng khẩu khí đồng thời, cảm thán, muội muội là cái có đại vận khí người. Ta hiện tại tin tưởng ngươi đối thường nhi tâm. Vân Dung thiệt tình thực lòng đối phương đông nhăn nói. Một người nếu có thể ở thiên linh châu cùng ma linh châu, ma thiên kính lớn như vậy dụ hoặc hạ không động tâm, hẳn là chân ái đi. Bằng không hắn thật đúng là không thể tin được trên đời này còn có hay không tình yêu. Ta nói cho ngươi này đó mục đích là muốn cho ngươi minh bạch, thường nhi phải đi lộ có bao nhiêu gian nan. cho nên không cần bởi vì đau lòng nàng mà dung túng nàng, nàng chỉ có một cái lộ có thể đi, chính là chính mình cường đại lên. Đây là phương đông nhan đời trước tổng kết ra tới, mặc dù là chính mình cũng không bảo vệ nàng chu toàn, cho nên này một đời hắn quyết định làm nàng chính mình có được lực lượng cường đại. Ta minh bạch ngươi ý tứ, yên tâm, ta sẽ không bởi vì đau lòng nàng mà mềm lòng. Ở tu luyện thượng, cha mẹ cũng chưa từng đối lòng ta mềm quá, ta biết bọn họ là tốt với ta. Ta nguyện ý đem loại này hảo đặt ở thường nhi trên người. Ta hy vọng có một ngày, chúng ta ai đều hộ không được nàng khi, nàng có thể bảo vệ chính mình. Mười năm trước tê tâm liệt phế kia một màn hắn không bao giờ tưởng tái diễn. Hai người tâm tư không như mà hợp. Chúng ta phải tin tưởng nàng, ngươi xem, nàng so với chúng ta cho rằng còn muốn nỗ lực. Phương Đông nhan cười nhìn phía trước bận rộn không ngừng vân thường. Đúng vậy. Vân Dung cũng cười. Liên tiếp mấy ngày Vân Thường trừ bỏ gặp được linh thú ngoài ý muốn, cư nhiên một người cũng không gặp được, chẳng lẽ con đường của mình quá trật? Thần thức nhận thấy được phía trước bỗng nhiên thực trống trải, Vân Thường dừng lại bước chân, thanh phong sơn rừng cây quá kỹ càng, nếu không phải thần thức cường đại đi đến trước mặt mới có thể phát hiện, phía trước là một chỗ huyền ngai, nếu không cẩn thận, liền ngã xuống. Vân Thường cẩn thận đi đến huyền ngai biên, phát hiện phía dưới cư nhiên là một cái có ba mươi mấy mệ khoan khe rãnh. phía dưới ước chừng có trăm mét thâm đông nhiên vân thường nhìn đến đối diện trên vách núi có một đám sơn động từng con thật lớn chim bay lọt vào đi bất đồng sơn động nàng ánh mắt sáng lên kia không phải là phương đông nhan miêu tả chín sắc cương sao thấu chương xong chương hai trăm thần thú lôi kiếp chương hai trăm thần thú lôi kiếp vân thường lần này tới rèn luyện chính yếu mục đích chính là chín sắc cương nội đàn. được đến chín sắc ưng nội đan nàng liền có thể luyện chế tẩy tùy đan nhưng là nàng không có bị kinh hỉ choáng váng đầu góc chín sắc ưng vừa sinh ra chính là cựu cấp linh thú đây cũng là nó nội đan cường đại nguyên nhân nơi này là chín sắc ưng cư trú địa phương nhiều như vậy sơn động không biết có bao nhiêu chỉ chín sắc ưng, phải được đến chín sắc ưng nội đan nhưng không dễ dàng nàng nghĩ nghĩ đối phía sau phương đông nhàn cùng vân dung nói các ngươi đừng đi theo ta vân dung vừa muốn phản đối. đã bị Phương Đông Nhan kéo lại, Hảo, cẩn thận, Ân, Vân thường lên tiếng sau, lấy ra một trương ẩn thân phủ, dán ở trên người, thân ảnh liền biến mất, Vân dung trợn mắt há hốc mồm nhìn trống chân trước mắt, nhà mình muội muội cư nhiên có ẩn thân phù, Vân thường ngự không dựng lên, hướng nhất hẻo lánh sơn động bay đi, bay đến nhất bên cạnh một cái sơn động, ở cửa động rơi xuống, thần thức hướng trong giò xét một chút, bên trong quả nhiên có sinh mệnh hơi thở, nhưng là không thế nào cường đại. Chín xác ưng vừa sinh ra chính là cựu cấp linh thú, hơi thở không có khả năng như vậy nhược, chẳng lẽ là còn không có sinh ra. Vân thường hướng bên trong đi đến, chín xác ưng mở ra cánh rất lớn, nhưng là thu hồi cánh, chúng nó hình thể không có nhiều, cho nên sơn động cửa động không phải rất lớn, đi rồi có hơn 10 mét sau, bên trong rộng mở thông suốt, trống trải trong sơn động, cư nhiên một con chín xác ưng cũng không có. Hơn nữa bên trong chất đầy cho bụi, giống như thật lâu không có chín sắc ứng trụ qua giống nhau. vân thường mày một chọn sinh mệnh hơi thở còn ở nàng thần thức điều tra sinh mệnh hơi thở sở tại ánh mắt rừng ở sơn động trong một góc một khối bình thẳng có trăm mét vuông lớn nhỏ cự thạch thượng sinh mệnh hơi thở cư nhiên là từ cự thạch phía dưới truyền đến nàng đi đến cự thạch bên đánh giá một chút vận khởi linh lực xúc lên cự thạch cự thạch phía dưới cư nhiên phủ kín một tầng phát ra màu trắng ánh huỳnh quang cự trứng sở dĩ nói là cự trứng bởi vì mỗi một cái trứng chiều dài cư nhiên so vân Thưởng thân cao còn cao. Vân thường đếm đếm, 36 cái. Chẳng lẽ nơi này là phu hóa chín sắc ưng địa phương? Nàng thật đúng là đối chín sắc ưng phu hóa không quá hiểu biết, chẳng lẽ chín sắc ưng phu hóa phương thức thực đặc biệt, đều là đem trứng tập trung đến cùng nhau phu hóa. Vân thường nhìn những cái đó trứng, trong đó có hai cái không có ánh huỳnh quang, nàng cảm giác một chút, không có ánh huỳnh quang trứng đã không có sinh mệnh hơi thở. Nàng minh bạch, này đó có ánh huỳnh quang chứng chính là có sinh mệnh hơi thở Nàng là tới tìm chín sắc ưng nội đan Chính là này đó chứng còn không có phu hóa ra chín sắc ưng Cũng không có nội đan A Ý niệm vừa động, nàng đem 34 cái có sinh mệnh hơi thở trứng thu vào trong không gian Là ma linh đặt ở một chỗ tiếp tục phu hóa Này một quả chứng chính là một con tiểu cửu sắc ưng Không cần bạch không cần, có tư chất hảo có thể cho bọn hắn 8 người khế ước hố chỉ còn lại có hai quả không có ánh hình quang trứng, vân thường tò mò bọn họ là chết như thế nào, nếu sinh ra chính là kiểu cấp linh thú, có phải hay không không sinh ra trước liền có nội đan? nghị nghị phất tay đem hai chỉ trứng bổ ra, bên trong quả nhiên có hai chỉ vừa mới thành hình tiểu kiểu sắc ưng, không biết cái gì nguyên nhân đã chết. Vân thường điều tra một chút, không có nội đan. vân thường trong óc sáng ngời, có phải hay không chín sắc ưng ra sát trước sẽ trước ngưng ra nội đan? Nội đàn thành công cùng phủ quyết định bọn họ hay không có tư cách sinh ra. Nếu là như thế này, vừa sinh ra liền có được kiểu cấp linh thú tu vi cũng không quá. Đem cục đá lại cái trở về, vân thường rời đi sơn động, đi rửa gần một cái khác trong sơn động, trong sơn động trống trơn, cái gì cũng không có, nhưng là bên trong thực sạch sẽ, hẳn là có chín sắc ưng cư trú. chỉ là đi ra ngoài không trở về. Vân thường đánh giá cẩn thận một chút chín sắc ưng cư trú địa phương. Rất đơn giản, bên trong trừ bỏ một khối trăm mét vuông đại thạch đầu, cái gì đều không có, hiển nhiên nơi này chỉ là ban đêm nghỉ ngơi địa phương. Liên ở Vân Thường muốn đi ra ngoài khi, phành phạch lang huy động cánh thanh âm ở cửa động truyền đến, Vân Thường chạy nhanh nhận thân đến trong một góc, một con chín xác ưng đi vào tới, đương nhiên, nó đi lại nhưng không có bay lượn linh hoạt. Tiến vào sau, nó liền nằm ở trên tảng đá, nhắm mắt lại, nhìn dáng vẻ thực mỏi mệt. Thân thể chung quanh quanh quần nhàn nhạt linh khí. Đây là ở tu luyện. Vân Thường nhìn một chút, này chỉ chín sắc ưng đã là thánh thú sơ cấp. Chính mình ở nó trước mặt căn bản là không có một trận chiến tư cách. Chỉ cần vừa động thủ, đã bị nhân ra nháy mắt hạ gục. Hơn nữa ở chỗ này động thủ cũng không sáng suốt. Nơi này có bao nhiêu chỉ chín sắc ưng nàng cũng không biết. Một con đều đánh không lại nhân ra. Nhiều như vậy không phải đưa cho nhân ra đương lương thực sao. Nàng lặng lẽ rời đi sân động. Tiếp tục hướng trung gian sơn động một đám điều tra qua đi, ở ẩn thân phủ mất đi hiệu lực phía trước nàng ngự không rời đi, trở lại phương Đông Nhan cùng Vân Dung nơi địa phương. Thân hình hiển lộ ra tới sau, phương Đông Nhan cùng Vân Dung đi vào nàng bên cạnh. Vân Thường nhún nhún vai nói, làm ra hơn 30 cái trứng, không biết có thể ấp ra tới mấy chỉ chín sắc hưng ta xem qua, Tu Vi thấp nhất một con chín sắc hưng Tu Vi cũng là thánh thú sơ cấp, thật đánh thật đánh nhau ta căn bản không phải đối thủ. nếu muốn bằng ta chính mình bản lĩnh bắt được chín sắc ứng nội đan cần phải hảo hảo ngẫm lại biện pháp hai người nghe vậy không có ngôn ngữ vân thường xoay người tiếp tục nhìn về phía đối diện càng ngày càng nhiều chín sắc ứng bay nhanh trở về vân thường phát hiện chúng nó đều là từ một phương hướng trở về hơn nữa rất nhiều chín sắc ứng trên người còn mang theo thương ánh mắt xẹt qua một mặt duệ sắc chúng nó chiến đấu quá ở cái kia phương hướng nghĩ đến liền làm nàng theo huyền nhai bên này Hướng chín sắc ưng bay trở về phương hướng mà đi, không dám ngự không phi hành, chỉ cần một lộ diện nàng liền sẽ trở thành chín sắc ưng công kích mục tiêu, cho nên chỉ có thể ở trong rừng cây đi qua. Sắc trời trông thấy ám xuống dưới, mặt sau bay trở về chín sắc ứng bị thương liền càng nhiều. Vân thường mày nhắc lại, như thế nào nhiều như vậy chín sắc ứng bị thương? Làm cho bọn họ bị thương đối thủ là ai? Lại đi phía trước đi, đã nhìn không thấy chín sắc ưng thân ảnh. lại có thể rõ ràng ngửi được mùi máu tươi, đó là chiến đấu qua đi lưu lại hơi thở. Đi theo nàng phía sau Phương Đông Nhan cùng Vân Dung sắc mặt ngưng trọng lên, chính xác ưng là ứng nhất tộc trung sức chiến đấu mạnh nhất, có thể làm cho bọn họ tập thể xuất động đi chiến đấu đối thủ tất nhiên không phải giống nhau đối thủ. Phía trước Vân Thường bỗng nhiên dừng bước chân, hai người dừng ở nàng bên cạnh. Phương Đông Nhan, ta chỉ có thể đi đến nơi này, đối phương uy áp quá lớn. Vân Thường sắc mặt có chút bạch Nàng tinh thần lực cường đại như hải, giống nhau huy áp nàng đều có thể định đến trụ, chính là phía trước như thế cường đại huy áp nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Vân Dung cũng nói, đối phương quá cường.